Chương 901: Cường đại. Vô cực thế giới cường giả không ngừng công phạt, không ngừng thăm dò. Một lần lại một lần, mỗi một lần đều để Nam Châu run như cầy sấy, sợ bọn họ xâm tới. Cũng không biết thăm dò bao nhiêu lần, nhưng là mỗi lần đều bị cấm kỵ chi địa cùng đại hung ngăn tại bên ngoài, những cường giả này khó mà giáng lâm. Tình huống như vậy kéo dài thật lâu, thẳng đến một tôn cổ đế xuất hiện. Ngọc Hư cổ đế. Đây là một vị uy tín lâu năm cổ đế tại vô cực thế giới thành tựu cổ đế mấy ngàn năm. Cho tới nay, hắn đều đang bê quan, rất ít xuất hiện trong mắt của thế nhân, hắn mặc dù là vô cực thế giới ngũ đại Chí tôn một trong, nhưng là ngoại trừ phạm hải cổ đế, hắn cũng là thần bí nhất cổ đế. Nhưng là giờ phút này, vị này cổ đế xuất hiện. Xuất hiện tại chiến trường trước đó, ở vào mấy trăm vạn cường giả trước đó. Tất cả cường giả đều không mình hành lễ. Vô cực thế giới rất nhiều người cũng chú ý tình huống này, bọn hắn nhìn xem ngọc hư cổ đế xuất hiện, mỗi một cái đều giật mình. Nghĩ thầm ngay cả hắn đều xuất hiện, cái tiêu mặt khác mấy vị cổ đế đâu, có thể hay không cũng xuất hiện. Rất nhanh, đám người liền thấy hòa đế, cùng huyền cực cổ đế. Ba vị cổ đế xuất hiện, lập tức để vô cực thế giới cường giả một mảnh xôn xao. Mặc dù bọn hắn biết, mấy trăm bạn cường giả cùng đông đảo Thánh Vương một vị cổ đế sợ là thu thập không đến. Thế nhưng là không ngờ tới là ba vị liên thủ. Rất nhiều người suy đoán, có phải hay không tân tấn cổ đế liêu đế, cũng tham dự đứng lên. Ba vị cổ đế đều xuất hiện, liêu đế có thể đưa thân vào bên ngoài. Rất nhiều người chờ đợi liêu đế, nhưng là liêu đế lại chưa từng xuất hiện. Ba vị cổ đế xuất hiện, hai thế giới tất cả cường giả đều ngừng thở. Nam Châu thế giới cường giả, bọn hắn càng phát kinh dị. Ba vị cổ đế A, cái này còn như thế nào ngăn cản? Động thủ, huyền cực cổ đế sau khi xuất hiện, đối với mấy trăm vạn cường giả mở miệng, mấy trăm vạn cường giả gầm rú, lần nữa buộc phát đại trận hướng về cấm kỵ chi điệu tiến lên. Lần này lần nữa buộc phát lực lượng cường đại, cấm kỵ chi địa vẫn như cũ ngăn cản nguồn lực lượng này, ma diệt cái này mấy trăm vạn cường giả lực lượng trùng kích. Chỉ bất quá, bọn hắn thăm dò nhiều lần, cấm kỵ chi điệu lỗ thủng cũng tìm tới. Bọn hắn tại cấm kỵ chi địa luân phiên ma diệt bọn hắn lực lượng khoảng cách, hơn 10 cái thánh vương trùng kích mà ra. Mà tại thánh vương trùng kích mà ra, đại hung phóng lên tận trời đồng thời, cái này hơn 10 cái thánh vương lần này không có quay người rời đi, mà là trong tay cổ đế khí tại bọn hắn liên thủ, trực tiếp ném về phía đại hung, sau đó tự vệ. Cổ đế khí tự bạo, xé rách thương khung, giờ khác này đại hung đều bị tách ra. Mà tại cái này tách ra trong ngáy mắt, Cấm kỵ chi địa đại trận cũng chậm cùn một chút. Mà lúc này, một vị cổ đế bay thẳng mà ra, đáp xuống cấm kỵ chi địa phía trên. Tại vị này cổ đế hạ xuống đồng thời, cấm kỵ chi địa lần nữa bộc phát cường lực, vọt thẳng hướng vị này cổ đế. Mấy vị thánh vương lúc này vọt thẳng tới, lực lượng cường đại bộc phát, bay thẳng cấm kỵ chi địa lực lượng mà đi. Quả nhiên, tại mấy vị thánh vương đánh tới ở giữa, cấm kỵ chi địa lực lượng trùng kích hướng thánh vương. Cấm kỵ chi địa Dù sao cũng là tử vật, không cách nào phán đoán tuần tự. Cổ đế mượn cơ hội này, lần nữa nhảy nhót, trong nháy mắt nhảy ra cực xa khoảng cách. Mà lúc này, Cấm Kỵ Chi Địa lần nữa rung động, lại phun trào ra một cố lực lượng, không kém gì Cổ đế sắp phạt, muốn đem Cổ đế dung ra đi. Rơi xuống Huyền Cực Cổ đế thấy thế, trong tay một kiện cổ đế khí, trực tiếp đánh tới hướng nguồn lực lượng này, lần nữa bộc phát, thế mà ma diệt nguồn lực lượng này. Mà lúc này, Vị này cổ đế cũng rốt cục dáng lâm tại cấm kỵ chi điệu bên trên. Một vị đại hung đánh thẳng tới. Huyền cực cổ đế trực tiếp xuất thủ, trực tiếp đánh bay vị này đại hung. Đại hung đập xuống đất, ném ra một cái hố to. Ha ha ha ha. Huyền cực cổ đế hạ xuống đồng thời. Trước đó hiểm hộ hắn hạ xuống thánh vương, trực tiếp bị cấm kỵ chi điệu đánh chết. Hơn 10 vị thánh vương bỏ mình, nhưng là huyền cực cổ đế lại cười to không thôi. Hạ xuống hắn. Đối với cấm kỵ chi địa các nơi bắn ra mấy đạo đồ vật, những đồ vật này chui vào đến cấm kỵ chi địa, trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm xong điểm này, huyền cực cổ đế cười ha ha, nhưng là hắn rất cẩn thận, bởi vì mặc dù đã dáng lâm, nhưng hắn không phải người của thế giới này, còn chưa đi ra cấm kỵ chi địa, vẫn như cũ khả năng bị cấm kỵ chi địa đánh giết. Tô Thiên Nhất bọn người nhìn xem hạ xuống huyền cực cổ đế, bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Cổ đế A, thật hạ xuống cổ đế. Cứ việc, bọn hắn sớm đã có loại này đoàn trước. Bởi vì lúc trước Đông Thắng Thần Châu trận doanh không bằng hiện tại cũng có thể hạ xuống cổ đế. Hiện tại trận doanh so với một lần kia cường đại nhiều như vậy, nhất định có thể dáng lâm cường giả. Chỉ là bọn hắn đều đang cầu khẩn, hy vọng Trung ương Thánh Châu cấm kỵ chi địa có thể ngăn cản. Có thể kết quả nói cho bọn hắn, kết quả là một dạng. Chỉ là, lần này không có diệp vũ thủ đoạn. Ai có thể chém giết cổ đế, thân phục, hoặc là chết. Huyền cực cổ đế nhìn xem Tô Thiên Nhất bọn người, ánh mắt vô cùng lạnh léo. Tô Thiên Nhất không nói gì, chỉ là khí thế trên người đang cuộn trào. Hắn từ trước đến nay tự đại, đặt tới Thánh Vương cảnh về sau, càng là tự tin không gì sánh được. Thế nhưng là đối mặt cổ đế, hắn tự tin đi nữa cũng biết chênh lệch. Thế nhưng là hắn có lựa chọn sao? Biết đến càng nhiều, càng biết người khác có lựa chọn. Hắn căn bản không có lựa chọn, bởi vì hắn huyết mạch là đại hung huyết mạch, không biết sống chết. Huyền cực cổ đế khí thế trên người bộc phát, đột nhiên một trường hướng về Tô Thiên Nhất ấn đi qua. Cứ việc cách mấy trăm dặm, nhưng làm một trường này đệ tới, Tô Thiên Nhất cũng cảm giác cả người như là bị khóa chặt một dạng, khí tức vận chuyển trì trệ đứng lên, muốn tránh đều khó mà tránh đi. Đây chính là cổ đế sao? Tô Thiên Nhất hãi nhiên đến cực điểm. Hắn căn hàm răng Muốn thiêu đốt huyết dịch, nhờ vào đó lực lượng buộc phát cản cổ đế một cách này. Hắn thân là thánh vương, cứ việc cảm giác bị đông cứng, nhưng là cưỡng ép tránh đi vẫn có thể làm được. Thế nhưng là hắn tránh đi, sau lưng thánh nhân như tần yêu nhiều bọn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô thiên nhất ôm hẳn phải chết tâm, muốn ngăn cản một cách này. Huyền cực cổ đế nhìn thấy, khỏe miệng tràn đầy khinh thường. Một vị thánh vương còn có thể ngăn trở chính mình nén giận một kích. Thứ không biết chết sống mà thôi. Hắn muốn chém giết Tô Thiên nhất những người này, sau đó mượn nhờ máu của bọn hắn, che lấp khí tức của mình, chết để từ cấm kỵ chi địa đi ra ngoài. Sau lưng Tô Thiên nhất cường giả, đều tuyệt vọng, nhìn xem cái kia to lớn một trưởng đẻ xuống đến, bọn hắn biết đây là thật thế. Vâng anh! Chỉ là một trưởng này đẻ xuống đến, lại bị một cố cường đại lực lượng ngăn cản được. Đây là một ngón tay, ngón tay này điểm đi qua. Sinh sinh phá vỡ một cách này. Huyền cực cổ đế thậm chí chạy ngược lại mấy bước, hắn mặt lộ vẻ sợ hãi, nhìn về phía một cái phương hướng, mang theo vẻ không dám tin, điều đó không có khả năng. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy một mình đi ra đến, đây là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, đường con nguyện chuyển, gợi cảm chọc người, đi tới như tiên như vẽ. Vừa mới, chính là nàng một chỉ ngăn trở cổ đế một cách này. Rất nhiều người ngu ngốc nhìn xem cái này kinh diễm nữ tử, giao chỉ tiên hậu. Rất nhiều người dùng sức lắp đầu, nàng thế mà ngăn trở cổ đế, nàng có cường đại như vậy sao? Mà huyền cực cổ đế phía dưới một câu, lại làm cho tất cả mọi người trừng to mắt, không dám tin nhìn xem giao chỉ tiên hậu. chương 902, cổ đế tuyết ngôn. Ngươi thế mà thành tựu cổ đế. Huyền cực cổ đế đối với tuyết ngôn nói ra, trong giọng nói mang theo vẻ không thể tin được. Kiến mộc thế giới tổ mạch khôi phục mới bao lâu, thiên địa pháp tắc các chế, để bọn hắn thánh nhân cũng khó mà đạt tới. Tại đông đảo cấm kỵ cường giả hao phí vô số tinh lực, này mới khiến kiến mộc thế giới thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường kiến mộc thế giới, lúc này mới có thể xuất hiện thánh nhân phía trên cường giả. Cấm kỵ cường giả biết, kiến mộc thế giới chỉ cần khôi phục, khẳng định như vậy là cường giả xuất hiện lớp lớp. Nhưng là coi như cường giả xuất hiện lớp lớp. Đây cũng là cần thời gian. Mà thời gian này, đủ để cho bọn hắn chinh phục kiến một thế giới. Tại huyền cực cổ đế xem ra, một vị thánh vương liền có thể chinh phục thế giới này. Thế nhưng là, nhiều lần vô cực thế giới xuất thủ, đều bị thua mà về. Thậm chí một vị cổ đế xuất thủ đều bỏ mình. Bất quá một lần kia bỏ mình, bọn hắn cũng từ cấm kỵ cường giả trong miệng đạt được đáp án. Biết đó là lúc trước kiến một thế giới cấm kỵ cường giả lưu lại thủ đoạn. Cổ đế chết ở trong tay cấm kỵ cường giả không oan Bất quá, cấm kỵ cường giả lưu lại thủ đoạn sử dụng hết. Hắn lại dáng lâm, ai có thể làm gì hắn. Kiến một thế giới nhiều nhất xuất hiện Thánh Vương mà thôi. Thánh Vương ở trước mặt của hắn bất quá chỉ là một cái lớn mạnh một chút hài đồng mà thôi. Há có thể chống đỡ được hắn. Thế nhưng là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, kiến một thế giới liền xuất hiện cổ đế. Lúc này mới bao lâu à, thời gian mấy năm. Từ thánh nhân cũng không thể xuất hiện thế giới đến xuất hiện cổ đế, cái này sao có thể? Huyền cực cổ đế tưởng tượng chính hắn, hắn thành tiểu cổ đế hao phí bao nhiêu năm tháng, dòng dã hơn ngàn năm A mà từ thánh nhân đến cổ đế, hắn đi 900 năm nhiều. Hắn có thể tại vô số người tu hành bên trong cướp đoạt đến cổ đế vị trí, cái này đủ để chứng minh thiên phú của hắn, tuyệt đối là nghịch thiên cấp thiên phú. Nhưng là bây giờ cùng trước mặt nữ tử này so sánh, quả thực là một chuyện cười. Ngắn ngủi mấy năm, đối phương liền từ bán thánh đi tới cổ đế cấp độ, đây quả thực là một cái kỳ tích. Không chỉ là huyền cực cổ đế rung động, Tô Thiên nhất mấy người cũng rung động đến cực điểm. Bọn hắn mặc dù biết tuyết ngôn sẽ rất cường đại, thế nhưng là cũng chưa từng nghĩ tới nàng sẽ là cổ đế. Ở đây tất cả mọi người nuốt lấy nước bọn, nhìn qua ngay trước huyền cực cổ đế cái kia kinh diệm nữ tử, nàng váy dài lau nhà, một thân màu lam váy khỏa ra nàng gợi cảm liêu nhân đường cong. Đứng ở chỗ đó trên thân không có một phần khí tước, nhưng là thật như là một tôn đẹp đến mức tận cùng, tôn quy đến cực hạn tiên hầu. Nam châu thế giới, tất cả người kiêu ngạo, lúc này đều tâm phục khẩu phục. Đây mới thực sự là kinh diễm thế gian người đi, từ xưa đến nay, có thể như vậy kinh diễm cũng khó tìm đi. Cốt vệ. Thuyết môn nhìn xem huyền cực cổ đế, ngữ khí bình tĩnh, nhìn đối phương sáng dựng nói. Cung la cổ đế, ngươi hẳn là đối bản đế có đầy đủ tôn trọng. Huyền cực cổ đế đối với tuyết ngôn nói ra. Tuyết ngôn không nói gì, trực tiếp xuất thủ, cánh tay nhỏ bé của nàng như ngọc, một trưởng trực tiếp đánh đi ra, một trưởng này xinh xinh va chạm mà đi. Huyền cực cổ đế biến sát, xuất thủ trực tiếp nên đón tiếp lấy, xinh xinh cùng tuyết ngôn đối doanh cùng một chỗ. Lần giao phong này, chấn hư không rung động. Huyền cực cổ đế thần sắc ngưng trọng, nhìn xem tuyết ngôn nói ra, ta đi vào cổ đế nhiều năm, há lại ngươi có thể ngăn cản. Đang khi nói chuyện, hắn vận dụng đại đạo chi năng, diễn hóa xuất huyền diệu đại chiêu diễn hóa xuất lưỡng nghi, như là rào sát cái kéo, trực tiếp hướng về tuyết ngôn tiến lên. Tuyết ngôn bình tĩnh, ngọc thủ biến động, nàng vận dụng là vô song chỉ. Vô song chỉ chỉ vào ở giữa, cùng cổ đế đại chiêu không ngừng giao phong cùng một chỗ. Lập tức, thiên địa buộc phát kinh khủng rung động. Cũng chính là tại cấm kỵ chi địa, nếu là tại nơi khác, đã sớm sơn băng địa liệt. Hai người đánh vào trên hư không, một đạo lại một đạo lực lượng, coi như cường đại như cùng thánh vương, cũng thấy không rõ trong sân tình cảnh. Chỉ có thể nhìn thấy đầy trời quang hoa rung động. Trận chiến này, cũng không có tiếp tục thật lâu, tại hư không vặn vẻo băng liệt ở giữa. Hai bóng người xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt, lúc này mọi người thấy giao trì tiên hậu vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, đứng ở nơi đó sặc sơ loa mắt. Ma huyền cực cổ đế, lại có vẻ có chút chật vật. Trên người có vết máu. Một màn này để tô tiên nhất bọn người hai mặt cùng nhau dòm. Đây là tình huống như thế nào? Giao chỉ tiên hậu chiếm cứ ưu thế. Mà tại cấm kỵ phía trên Hiển hiện những cường giả kia, cũng đều rung động nhìn xem một màn này, sương sở nhìn xem vị kia kinh diễm nữ tử. Chẳng lẽ nàng chiếm cứ ưu thế? Cổ đế tồn tại, muốn phân ra thắng bại không dễ dàng. Đặt tới cấp độ này, ai không phải tu hành đến cực hạn tồn tại? Liền xem như mạnh cũng hẳn là mạnh đối phương có hạn. Nhưng là hiện tại, giống như trong khoảng thời gian ngắn, giao trì tiên hậu liền chiếm cư ưu thế, phân ra được thắng bại. Những người này đều miệng đắng lưới khô, đặc biệt là hai vị cổ đế, đều ánh mắt sáng rực nhìn xem huyền cực cổ đế. Bọn hắn thân là cổ đế, cảm giác càng rõ ràng, huyền cực cổ đế khí tức hôn loạn, mà vị kia khí tức, nhưng như cũ như vậy. Nói cách khác, vị kia coi là thật mạnh hơn huyền cực cổ đế. Làm sao có thể, huyền cực cổ đế A, đứng ở cổ đế nhiều năm như vậy. Một cái vừa đi vào cổ đế tồn tại, liền có thể mạnh hơn hắn. Liêu đế cũng vừa đi vào cổ đế không bao lâu, nhưng là hắn bây giờ còn đang vững chắc cảnh giới. Hai vị cổ đế sáng dược nhìn xem tuyết nôn, nhìn không được thở dài một hơi, có dạng này một vị, dựa vào huyền cực cổ đế chinh phục thế giới này sợ rất khó. Huyền cực cổ đế, sợ thật muốn bị đánh về vô cực thế giới. Huyền cực cổ đế nhìn chầm chầm tuyết ngôn, hắn đồng dạng không thể tin được, thế nhưng là kết quả nói cho nàng, vị này thật sự là yêu nghiệt. Hắn khả năng thật không phải là đối thủ. Bất quá, thân là cổ đế, coi như vừa mới một hiệp ăn thiệt tòi, nhưng cũng sẽ không nhận thua, ngược lại là càng thêm khuấy động lên hắn chiến ý. Có rất nhiều người là không so được ta. Huyền cực cổ đế nhìn xem tuyết ngôn nói ra. Đang khi nói chuyện, huyền cực cổ đế trong tay xuất hiện một kiện đồ vật. Đồ vật này là hắn bản mệnh cổ đế khí, cùng hắn giao hòa cùng một chỗ, lúc này khí tức của hắn tăng vọt, lần nữa thẳng hướng tuyết ngôn. Tuyết ngôn thấy vậy, thở dài một hơi. Đây đúng là nhược điểm của nàng, nàng đi quá nhanh. Không kịp rèn luyện chính mình bản mệnh cổ đế khí, ở điểm này phải kém hơn uy tín lâu năm cổ đế. Một vị cổ đế, có được cổ đế khí, thực lực tự nhiên tăng vọt không ít. Ngọc hư cổ đế các loại thấy vậy, có chút tán tâm. Bọn hắn cũng nghĩ đến điểm ấy, nghĩ thầm huyền cực cổ đế đẻ xuống tuyết luôn sợ là không thành vấn đề. Chỉ là, cũng chỉ là có thể đẻ xuống mà thôi, dù sao cũng là một vị cổ đế, muốn triệt để chấn sắt rất khó. Kiến một thế giới có cổ đế, nương tựa theo huyền cực cổ đế còn chưa đủ. Cứ việc sẽ không bị trục xuất khỏi kiến một thế giới, nhưng là bị một vị cổ đế kiềm chế, hắn muốn chinh phục thế giới này rất khó, sợ là còn cần thủ đoạn mới được. Ngọc hư cổ đế nhìn xem đông đảo Thánh Vương. Những này Thánh Vương sắc mặt cứng lại, nếu lại muốn giáng lâm, nhất định phải lại hy sinh Thánh Vương mới có thể làm đến. Bọn hắn không muốn làm, thế nhưng là tại mấy vị cổ đế mệnh lệnh dưới, bọn hắn nơi nào có lựa chọn. Những này Thánh Vương nhìn về phía phía dưới, chỉ hy vọng lúc này đại chiến huyền cực cổ đế có thể thắng. Dạng này bọn hắn có thể chết ít một chút Thánh Vương. Tốt nhất là có thể trọng thương vị kia. Để nàng không có cơ hội ngăn cản huyền cực cổ đế bộ pháp. Chuyện hay. chương 903, tứ nữ cản cổ đế. Tất cả mọi người cho rằng, huyền cực cổ đế tất thắng. Cứ việc giao trì tiên hậu cường đại, vừa mới giao phong thắng một bậc. Nhưng là, dù sao vừa thành cổ đế, không kịp chế tạo cổ đế khí. Một cái cổ đế có được cổ đế khí cùng không có cổ đế khí, trên lệch là cực lớn. Liên như là một người bình thường. Có được một thanh trùy thủ sắc bén cùng tay không tất sát, lực sát thương cũng hoàn toàn khác biệt. Chỉ là, kết quả lại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Huyền cực cổ đế cũng không có thắng lợi, mặc dù hắn cầm trong tay cổ đế khí. Nhưng là giao trì tiên hậu tới đại chiến, hay là sinh sinh ngăn chở hắn. Thậm chí, còn vẫn như cũ chiếm cứ yếu ớt thượng phong. Kết quả này rung động tất cả mọi người, cùng là cổ đế, giao trì tiên hậu cường đại đến loại tình trạng này nha. Vô cực thế giới cường giả vốn cho là huyền cực cổ đế cứ việc không cách nào chinh phục kiến một thế giới, nhưng là tối thiểu có thể áp chế giao trì tiên hậu, nhưng là bây giờ ngay cả vị này cổ đế đều không thể áp chế. Như thế, liền xem như thánh vương ráng lâm, cũng không làm được cái gì. Một vị không bị áp chế cổ đế, chém giết thánh vương huyền cực cổ đế căn bản ngăn không được. Luân phiên giao thủ, huyền cực cổ đế lần nữa bị đẩy lui ra ngoài, hắn không ra được cấm kỵ chi địa Giáng lâm. Huyền cực cổ đế không nguyện ý mặt khác cổ đế lần nữa giáng lâm, thế nhưng là lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Hắn hít sâu một hơi, trên người tinh huyết bay ra ngoài. Bay về phía cấm kỵ chi địa các nơi, cái kia các nơi đúng là hắn vừa mới đánh vào vật thể các nơi. Mà tại hắn tinh huyết bay ra ngoài thời điểm, mấy trăm vạn người tu hành tại cổ đế mệnh lệnh dưới, lần nữa điên cuồng tấn công cấm kỵ chi địa. Cấm kỵ chi địa lần nữa bộc phát. Lúc này ngay cả giao trì tiên hậu cùng huyền cực cổ đế đều chỉ có thể dừng lại. Mà tại mấy trăm bạn cường giả buộc phát ở giữa, hơn 10 cái thánh vương nổ bắn ra mà xuống, cùng lúc đó, cấm kỵ chi địa buộc phát một đạo quan mang, đạo tia sáng này phong tới ngọc hư cổ đế. Ngọc hư cổ đế thấy vậy, trực tiếp chui vào trong đó, đạo tia sáng này bọc lấy hắn, xông về kiến một thế giới. Đạo tia sáng này có vĩ lực, nếu là bình thường căn bản là không có cách tiếp ứng hắn hạ xuống. Thế nhưng là lần này cấm kỵ chi địa luân phiên bị súng kích, lại có thánh vương huyết tế, tăng thêm bọn hắn đã sớm tìm tới lỗ thủng. Ngọc hư cổ đế như vậy, bị tiếp ứng hạ xuống kiến một thế giới. Hai vị cổ đế, khí thế đều khóa chặt giao trì tiên hậu. Nam châu thế giới đông đảo người tu hành, nhìn thấy một màn này đều mặt sám như cho. Giao trì tiên hậu cứ việc cường đại, thế nhưng là lại nịch thiên cũng không phải hai vị cổ đế đối thủ. Trọng yếu nhất chính là... Đối phương có thể tiếp ứng cổ đế hạ xuống, đây có phải hay không là đại biểu cho vị kia cổ đế cũng có thể hạ xuống tới. Đương nhiên bây giờ không phải là lo lắng cái này, mà là hai vị cổ đế, đủ để chinh phục thế giới này. Ngọc Hư, người ngăn trở hắn, ta đi diệt sát thế giới này cứng giả, tại bọn hắn tổ mạch gieo xuống đạo trùng. Huyền cực cổ đế nhìn xem Ngọc Hư cổ đế hạ xuống, đối với hắn hô lớn. Ngọc Hư cổ đế nhìn xem huyền cực cổ đế lại nhìn một chút giao trì tiên hậu, cười nói ra, "Tốt tốt tốt." Huyền Cực Cổ Đế liền muốn rời khỏi, lại bị giao trì tiên hậu ngăn trở. Huyền Cực Cổ Đế cười nhạo nói, "Ngươi còn chống đỡ được sao? Các hạ thực lực cường đại, nếu là thức thời, liền túi đầu nhận vua. Chúng ta cũng không muốn cùng ngươi tử chiến. Các hạ thành tiểu cổ đế không dễ dàng, hay là suy nghĩ một chút. Thành tựu cổ đế cũng không có cái gì không dễ dàng a." Tuyết ngôn nói ra, "Cái này tu hành tu hành Không lâu tu hành đến nha. Một câu nói kia để huyền cực cổ đế khỏe miệng co giận, hắn hít sâu một hơi, không muốn nói thêm, cái này quá đả kích người. Ngăn không được chúng ta. Huyền cực cổ đế nhìn xem giao trì tiên hậu, khí tức trên thân bộ phát, đồng thời đối với ngọc hư cổ đế nói ra, vì ta tranh thủ cơ hội. Ta phải mau rời khỏi nơi này. Giao trì tiên hậu nhìn xem bọn hắn đột nhiên cười lên, các ngươi cho rằng, hai vị cổ đế liền có thể rời đi cấm kỵ chi địa sao. Nương tựa theo ngươi là ngăn không được hai người chúng ta. Ngươi nói không sai, thế nhưng là ai nói cho ngươi, chỉ là ta một người. Tuyết ngôn nói ra, một câu nói kia để huyền cực cổ đế nào nào, nghĩ thầm chẳng lẽ còn có cổ đế hay sao. Một cái yêu nghiệt đã vượt quá tưởng tượng, là một cái kỳ tích, chẳng lẽ còn có những người khác. Điều đó không có khả năng, lúc này mới bao lâu. Huyền cực cổ đế rất nhanh gặp được người tới, đi ra là bốn cái nữ tử. Bốn cái nữ tử mỗi một cái đều rất đẹp, như là đi ra từ trong tranh một dạng. Mà lại, mỗi một cái đều là Thánh Vương cảnh giới. Thực lực như vậy để huyền cực cổ đế ghé mắt, có thể tại ngắn như vậy tu hành đến Thánh Vương, đây cũng là yêu nghiệt. Chỉ là đồng thời hắn thở dài một hơi, đối phương chỉ là Thánh Vương mà thôi, liền xem như yêu nghiệt, nhưng là cũng là chưa từng trưởng thành. May mắn, không có cho bọn hắn thời gian. bằng không? Bọn hắn mấy vị cổ đế thật đúng là không làm gì được thế giới này. Ngươi sẽ không muốn rửa vào bọn hắn ngăn trở ta đi. Huyền cực cổ đế cười nhạo nói. Giao chỉ tiên hậu nhưng không nói lời nào, nhìn xem hai vị cổ đế, chỉ là đứng tại đó, không nói một lời, nhưng là thái độ rất rõ ràng, bọn hắn đi không ra cấm kỵ chi điệm. Hừ. Huyền cực cổ đế hừ lạnh một tiếng, vọt thẳng hướng cái kia bốn cái thánh vương, nghị thẩm trước diệt bốn người này lại nói. Không đem bọn hắn đánh đau, bọn hắn không biết mình là châu châu đa xe. Lần này như vậy trận doanh, chính là vì cầm xuống kiến một thế giới. Đây là cấm kỵ cường giả nhạc dạo, bọn hắn là tiên phong. Bởi vì bọn hắn cũng không tiếp tục nghĩ ra hiện ngoài y mớn, lần này nhất định phải thôn vệ kiến một thế giới. Huyền cực cổ đế thẳng hướng tư nữ, đường Ngọc Nhi thấy vậy, không chút nào không e ngại, ở giữa trên thân kiếm quang dập dần, tại trên người của bọn hắn riêng phần mình bạo động ra một đạo kiếm quang đạo kiếm quang này bạo sắc mà ra đứng ở tứ phương lập tức hóa thành bột kiếm đem huyền cực cổ đế giam ở trong đó Thánh vương thủ đoạn chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ta hay sao huyền cực cổ đế xuất thủ trực tiếp muốn cưỡng ép phá vỡ kiếm trận thế nhưng là sau một khắc hắn thần sắc đột nhiên biến đổi sợ hãi hoảng sợ nhìn xem cái này bột kiếm điều đó không có khả năng hắn không thể tin được bởi vì hắn kinh thị tại hắn trong lúc xuất thủ thế mà bị kiếm mang bị thường nếu không phải hắn là cổ đế lần này nói không chừng bị chém kiếm trận này thế mà tự thành một phương thế giới kiếm khí dập dần có thể chém chết hết thả địch coi như hắn cường đại như cùng cổ đế lần này trong lòng cũng sợ hãi liền xem như cấm kỵ cường giả bản mệnh đồ vật cũng khó có thể có dạng này đi năng A bọn hắn cầm là cái gì Chu tiênên Tứ kiếm đứng ở Tứ Phương, Huyền cực cổ đế bị nhốt trong đó, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Ngọc hư cổ đế thấy vậy, hắn cũng cứ thế tại nguyên chỗ. Cái này bốn cái nữ hoa, có thể vây khốn một vị cổ đế. Ngọc hư cổ đế nhìn về phía giao trì tiên hậu, vị này cũng có thể ngăn trở một vị cổ đế. Bọn họ hai vị cổ đế dáng lâm, chẳng lẽ còn không làm gì được kiến một thế giới sao? Vô cực thế giới cường giả, cũng đều hai mặt cùng nhau dòm. Nhìn phía dưới. Không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Theo bọn hắn nghĩ, kiến một thế giới hẳn là một vị thánh vương liền có thể cầm xuống địa phương. Nhưng là bây giờ, hai vị cổ đế xuống dưới, đều không thể làm sao. Tô Thiên Nhất mấy người cũng đều thở dài một hơi, đồng thời nhìn về phía đường Ngọc Nhi Tứ Nữ, trong lòng chấn động vô cùng, các nàng thế mà thật có thể có thể so với một vị cổ đế. Lại công, vị kia còn chưa dáng lâm cổ đế, thấy vậy cũng nổi giận. Lần này bọn hắn nhất định phải cầm xuống kiến một thế giới, luôn Thiên ngoài ý mớn, để hắn không tiếc lần nữa hy sinh vô cực thế giới cường giả. Mà hắn nổi giận, để Tô Thiên Nhất bọn người lần nữa nhắc lên tâm. Chương 904: Đế lộ cường giả. Lại công. Cổ đế một câu, để mấy trăm vạn người tu hành lần nữa vận chuyển lại, bọn hắn tổ kiến đại trận, bắt đầu cường công cấm kỵ chi địa. Lực lượng cường đại, giống như hủy thiên diệt địa không ngừng cùng cấm kỵ chi địa đụng vào nhau. Lần lượt hoanh kích, cấm kỵ chi điệu lần nữa rung động đứng lên. Mấy trăm vạn cường giả quá mức kinh khủng, lúc này ở cổ đế chủ trì bên dưới động thủ, dẫn tới cấm kỵ chi địa rung động không ngừng. Hòa đế đứng ở nơi đó, nhìn xem một màn này. Hai vị cổ đế bị ngăn trở, hắn cũng không có xuống dưới. Mấy trăm vạn cường giả, cần người đến không chế. Trường không giả, chỉ có cổ đế mới được. Nếu là hắn xuống dưới, Vạn nhất cũng bị giam ở trong đó Như vậy ai còn có thể khống chế những người này Đặc biệt là những thánh vương kia Cũng không phải cam tâm tình nguyện Đến cường công kiến một thế giới Chỉ là bức bách tại cổ đế mệnh lệnh Bọn hắn không thể không đến Nếu là hắn vừa đi Hắn không hoài nghi chút nào Những người này sẽ sinh ra tâm tư khắc tới Hỏa đế nghĩ đến liêu đế Khoe miệng của hắn cười lạnh Tứ đại cổ đế vốn hẳn nên đều tới Hắn thế mà lấy vừa thành tựu cổ đế Cần ổn định cảnh giới làm lý do cự tuyệt. Hắn thật coi là cự tuyệt sao. Nếu thật là bọn hắn không có kết quả, đến lúc đó cấm kỵ cường giả sẽ cường trinh hắn mà đến. Nếu là liều đế lúc này ở nơi này, vậy liền có thể cho liều đế giáng lâm. Chống đỡ được hai vị cổ đế, bọn hắn còn có thể chống đỡ được vị thứ ba. Cường công. hỏa đế gâm thét, hắn tiếp tục hạ lệnh. Nếu không có cổ đế, như vậy thì điều động Thánh Vương giáng lâm đi. Giáng lâm hơn 10 vị Thánh vương, cũng hẳn là có thể đặt xuống thế giới này đi. Bọn hắn mặc dù vây khốn hai vị cổ đế, nhưng là hai vị cổ đế cũng đồng dạng kéo lại bọn hắn. Hòa đế không ngừng cường công, thậm chí chính mình chủ động xuất thủ. Trọng yếu nhất chính là, huyền cực cổ đế hạ xuống đi đằng sau, hắn bày ra thủ đoạn, có thể tiếp ứng cường giả xuống dưới. Cái này khiến bọn hắn so với trước đó nhiều dáng lâm khả năng. Mấy trăm vạn cường giả không ngừng cường công. Cấm kỵ chi địa không ngừng đem bọn hắn ngăn tại bên ngoài. Đến cuối cùng, hỏa đế cũng quyết tâm, hắn không để ý những người tu hành này sinh tử, hạ đặc buộc. Lập tức, hàng ngàn hàng vạn người tu hành, không ngừng bắt đầu đếm thử giáng lâm. Bọn hắn không có cổ đế thủ đoạn, cho nên không ngừng bị cấm kỵ chi địa diệt sát. Từng mảnh từng mảnh bị diệt sát, thành trên ngàn trăm. Thế nhưng là hỏa đế cũng không để ý những này, hắn bình tĩnh nhìn người tu hành bị giết. Nhìn xem cấm kỵ chi địa rơi xuống huyết vũ, hắn không ngừng hạ đạt người thiết huyết mệnh lệnh. Hắn lấy những cường giả này sinh mệnh làm thăm dò, không ngừng thăm dò dáng lâm khả năng. Tại hao phí 100, không không không trở lên cường giả tính mệnh đằng sau, hỏa đế đột nhiên đối với hư không hô lớn, Mạc Hoàng, đến lượt ngươi xuất lực, ngươi có giã tâm, như vậy thế giới này chính là ngươi cơ hội duy nhất. Hỏa đế mà nói, để Mạc Hoàng đi tới, Mạc Hoàng khí thế như hồng. Siêu Việt Thánh Vương khí thế để Mạc Hoàng bọn người để Tô Thiên Nhất bọn người thần sắc kịch biến. Thánh Vương Giang Lâm, bọn hắn còn có thể ngăn cản. Thế nhưng là Tô Thiên Nhất phát hiện, đối mặt dạng này một vị, căn bản không có ngăn cản khả năng. Mạc Hoàng, bản đế dùng 100 000 cường giả cho ngươi kiểm tra xong một con đường, không đến cổ đế, cũng có cơ hội Giang Lâm. Như vậy, xem ngươi rồi. Hòa đế nhìn chầm chầm Mạc Hoàng nói ra. Mạc Hoàng đáp ứng, dám hạ đến, chết. Giao trì tiên hậu nhìn chầm chầm đối phương, thần sắc cũng đóng băng, nàng tự nhiên nhìn ra được gia hỏa này rất cường đại, khoảng cách cổ đế cũng chỉ là cách xa một bước. Ngọc Hư cổ đế lúc này cười ha ha, nhìn xem giao trì tiên hậu nói ra, bản đế cuốn lấy ngươi một đoạn thời gian hay là làm được. Hỏa đế đứng ở phía trên, nhìn chầm chầm phía dưới nói ra, trừ phi các ngươi ra lại một vị cổ đế thế nhưng là các ngươi còn có thể ra lại một vị cổ đế sao. Giao chỉ tiên hậu ánh mắt băng lãnh, chỉ là sáng rực nhìn xem hỏa đế nói ra, ngọc thạch câu phần mà thôi, các ngươi có thể thử một chút. Các ngươi không có tư cách ngọc thạch câu phần. Huyền cực cổ đế hừ một tiếng nói ra, hỏa đế, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, để mạc hoàng mang theo thánh vương hàng lầm xuống, gieo xuống đạo trùng, đến lúc đó bọn hắn đều phải chết. Hỏa đế gật đầu, đối với mạc hoàng nói ra, chuẩn bị sẵn sàng ráng lâm. Mặc hoang gật đầu, tại hỏa hoàng mệnh lệnh dưới, bên cạnh hắn cũng nhiều mấy vị thánh vương. Đồng thời, lại có hơn 10 vị thánh vương chuẩn bị bị buộc chịu chết. Bọn hắn không nghĩ, thế nhưng là ở trước mặt cổ đến nơi đó có cỏ kẻ mặc cả khả năng. Không đi cũng phải chết, mà lại là chết toàn tộc. Mà Liên tại hỏa đế chuẩn bị xuống một vòng công kích thời điểm, từng luồng từng luồng khí thế mạnh mẽ đột nhiên bạo phát đi ra. Thi tính y xuất hiện tại chiến trường này, khi thế chấn áp xuống. Cùng lúc đó, chi bất bàn, hỏa mỹ nhân, cùng điềm động. Nhan Thánh Đỉnh đều xuất hiện, còn có mấy cái thực lực cường đại, đều là đế lộ cường giả tồn tại xuất hiện ở đây, dòng dã có 10 vị. Những người này xuất hiện, để mặc hoàng sắc mặt cứng lại, hắn nhìn xem hỏa mỹ nhân. Hỏa đế cũng con ngươi co vào, không ngờ tới có 10 vị đế lộ cường giả xuất hiện cường đại thậm chí khoảng cách cổ đế cũng chỉ kém một bước. Thân là cổ đế, hắn tự nhiên cảm giác được, những người này không phải kế thừa tiểu thiên địa, chính là kế thừa lưu lại thế giới hỏa chủng nhân vật. Mười vị đế lộ cường giả, đồng thời có vài vị tiếp cận cổ đế tồn tại, cái này khiến hỏa đế cũng sắc mặt ngưng trọng. Liền xem như hắn, gặp phải vây công cũng vô pháp trong ngắn hạn bắt lấy bọn hắn. Không thành cổ đế, dám xuất hiện ở trước mặt ta, không sợ bản đế giết các người cướp đoạt các ngươi hỏa chủ sao. Hỏa đế đóng băng, không thành cổ đế cuối cùng kém rất nhiều. Húng chi nơi này có mấy trăm vạn cường giả là người của hắn, những người này tuy mạnh, thế nhưng là cũng là tìm chết. Diện kiến một thế giới, chúng ta vẫn như cũng phải chết. Nếu muốn chết, cái kia làm gì đụng một cái đâu. Trong đó một vị Phật đã bộ dáng người nói, các ngươi còn có một lựa chọn, đầu hàng có thể sống. Hỏa đế nói ra, Chúng ta nếu có thể làm lựa chọn như vậy, đã sớm làm. Một vị cao đại tráng to lớn như là Man Cường Giả mở miệng nói. Đáng tiếc à, các ngươi đạt được hòa chủng, đều không có một người thành tiểu cổ đế. Xem ra bọn hắn nói đúng, xem ra dù cho kế thừa hòa chủng, các ngươi cũng thành không được khí hậu. Theo lý thuyết, một cái thế giới lưu lại hòa chủng, để cho các ngươi thành tiểu cổ đế chiến lược vẫn là có thể làm được. Thế nhưng là các ngươi một cái đều không có thành tiểu. Nói rằng các ngươi không cách nào chân chính tại thể nội gieo xuống hỏa chủng, chớ nói chi là khôi phục thế giới. Nói đến đây, Hỏa Đế cười nhạo nói, bọn hắn diệt bao nhiêu thế giới, nhưng là bây giờ kéo dài hơi tàn xuống, liền cái này mấy quả hỏa trùng sao? Hỏa Đế cười nhạo ở giữa, mở miệng đối với Mạc Hoàng nói ra, không cần phải để ý đến bọn hắn, ngươi dáng Lâm gieo xuống đạo chủng, đây là ngươi trở thành cổ đế cơ hội. Mạc Hoàng gật đầu, liền muốn mang theo Thánh Vương Dương Lâm Chí bất bàn khí thế phung trào, khóa chắc hắn, hắn gặp một cây sương cốt, muốn ra tay với mạc hoảng. Hỏa đế cười lạnh nói, ở trước mặt ta, các ngươi còn không có tư cách ngăn lại hắn. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, cũng là các ngươi có thể cải biến được sao. Nói đến đây, hỏa đế cười lạnh nói, không thành cổ đế, cuối cùng không ra gì. Chờ các ngươi bên trong, có cổ đế lại đến đi. Đang khi nói chuyện, hỏa đế khí tức phung trào đồng thời hạ lệnh một nửa người tu hành, tạo thành đại trận muốn vây khốn ma diệt đối phương. Chí bất bàn hít sâu một hơi, bọn hắn không có lựa chọn. Kiến một thế giới vừa diệt, bọn hắn cũng đều chết, thế giới lại không khôi phục khả năng. Nếu dạng này, chỉ có thể liều mạng. Chỉ là không thành cổ đế, xác thực không phải là đối thủ của cổ đế, coi như bọn hắn 10 người. Thế nhưng là cổ đế phối hợp vô số người tu hành liên thủ, bọn hắn rất nguy hiểm. Liều chết một trận chiến mà thôi, đánh cho tàn phế bọn hắn trận doanh, có thể trọng thương cổ đế, lần này trinh phạt kiến một thế giới, bọn hắn đồng dạng không có kết quả. Có đế lộ cường giả gầm rú. Hoa đế lại cười ha ha, nhìn xem chỉ bất bàn bọn người nói ra, các ngươi coi là chỉ có các ngươi có đế lộ cường giả sao? Tại lời của hắn rơi xuống, tại tứ phương, thế mà xuất hiện đồng dạng không xuống 10 vị đế lộ cường giả. Lập tức, tất cả mọi người biến sắc. Trường 905, Diệp Vũ xuất hiện. Chí bất bàn hỏa mỹ nhân bọn hắn biết vô cực thế giới tuyệt đối có mặt khác đế lộ cường giả, nhưng là bọn hắn cũng tương tự biết đế lộ cường giả siêu nhiên ở bên ngoài, liền xem như cổ đế cũng vô pháp chứng dụng Trên thực tế, đạt tới cấp độ này, liền xem như cấm kỵ cường giả cũng không quản được bọn hắn. Cấm kỵ cường giả mặc dù giết bọn hắn dễ dàng, thế nhưng là cấm kỵ cường giả mỗi một lần rời đi thế giới của bọn hắn đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ Đế lộ cường giả cũng lòng giả biết rõ, cho nên bọn hắn liền xem như cấm kỵ cường giả cũng là không để ý. Thanh tiểu đế lộ tồn tại, là chân chính siêu nhiên ở bên ngoài. Dù sao, hướng tiểu thiên địa ngẩn ngơ, cổ đế cũng khó có thể làm sao, cái này cùng thánh vương không giống với. Tăng thêm đế lộ cường giả sao mà khó thành liền. Bọn hắn suy đoán có 3-4 thế năng bị Cổ Đế trưng dụng cũng không tệ rồi. Nhưng là bây giờ, lại có 10 vị giáng lâm, cái này vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tăng thêm Mạc Hoàng nhất mạch, Đế Lộ Cường giả so với bọn hắn còn nhiều. Thứ không biết chết sống, đi ra cũng tốt, cùng một chỗ đem các ngươi giải quyết hết. Hỏa Đế nhìn xem chỉ bất bàn bọn người. Bọn hắn một phương này, Đế Lộ Cường giả tự nhiên không phải chỉ bất bàn đám người đối thủ, thế nhưng là hắn là Cổ Đế Một tôn cổ đế, đủ để trấn áp bọn hắn. Đế lộ cương giả, là ngăn cản bọn hắn rời đi, một mẹ hốt gọn mà thôi. Dám đến nơi đây, vậy liền lưu lại đầu người. Hòa đế nhìn xem một đoàn người nói ra. Hòa đế khi thế phun trào, cổ đế uy áp trực tiếp trấn áp hướng chỉ bất bàn bọn người mà đi. Hắn chuẩn bị trước tiên đem những người này giải quyết rơi. Chỉ bất bàn bọn người thần sắc cầm trầm, vốn là muốn liều chết một trận chiến, lấy thực lực của bọn hắn chưa chắc không thể phá hỏng cử động của bọn hắn. Chỉ là hiện tại nhiều 10 vị đế lộ cương giả, tăng thêm một vị trấn áp thiên địa cổ đế, bọn hắn lại không một khả năng nhỏ nhoi. Mà tại mọi người cảm nhận được cổ đế khí thế trấn áp mà đến, đang muốn chống lại lúc, hư không lại đột nhiên nổ tung. Hòa đế khí thế, sinh sinh bị đánh nát. Chỉ bất bàn bọn người nào nào, sau đó nhìn thấy trong hư không đi ra một người. Diệp Vũ, thi tinh y thì hề. Chí bất bàn, tuyết ngôn các loại tất cả mọi người ngạc nhiên lối ra, mừng rỡ không gì sánh được nhìn xem Diệp Vũ. Nguyên bản chuẩn bị dáng lâm Mạc Hoàng, lúc này cũng nhìn về phía Diệp Vũ, sắc mặt hắn âm trầm, sáng dực nhìn chầm chầm Diệp Vũ. Nhìn thấy thi tịnh y về thời điểm, hắn liền hoài nghi Diệp Vũ còn sống, không nghĩ tới hắn thật còn sống. Có thể từ trong hốn độn sống sót mà đi ra ngoài, đây là thực lực gì? Mạc Hoàng đột nhiên có bất hảo dự cảm. Hòa đế thân là cổ đế, đồng thời gánh chịu thiên mệnh, cảm thụ rõ ràng nhất. Hắn sáng rực nhìn trầm trầm Diệp Vũ, trên người Diệp Vũ không có cảm nhận được thiên mệnh khí tức. Theo lý thuyết, hắn không phải là cổ đế. Thế nhưng là, cô áp bách kia khí tức, cho hắn biết cái này cũng tuyệt đối là một vị có thể so với cổ đế tồn tại. Làm sao có thể, không gánh chịu thiên mệnh, hắn sao có thể thành tựu cổ đế. Hòa đế tự lầm bẩm. Nhưng là hắn rất nhanh lại nghĩ tới một loại khả năng. Nghe đồn chỉ cần đủ cường đại, có thể đánh vỡ giam cầm, tự thành thiên mệnh, không cần thế giới gia trì. Loại phương thức này thành tựu cổ đế, so với gánh chịu thiên mệnh cổ đế càng thêm tự do, không nhận thế giới hạn chế. Thân là cổ đế, đây đã là đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại. Thế nhưng là vì cái gì cấm kỵ cường giả một câu, đồng dạng có thể ra lệnh cho bọn hắn. Cũng là bởi vì bọn hắn gánh chịu thiên mệnh. Cấm kỵ cường giả có nắm thủ đoạn của bọn hắn. Bằng không lấy cổ đế thủ đoạn, cứ việc không cách nào chống lại cấm kỵ cường giả, nhưng cũng không trở thành so với đế lộ cường giả còn không bằng. Có thể người này, hắn lấy tự thân đột phá giam cầm mà thành tựu cổ đế, tự thành tiên mệnh. Hắn giao cho ta. Diệp Vũ đối với trì bất bàn nói ra, không có lời thừa thái, trực tiếp đứng tại hỏa đế trước mặt. Tô Thiên Nhất mấy người cũng nhìn thấy Diệp Vũ, bọn hắn đều nuốt nước miếng một cái. Diệp Vũ thế mà còn sống, mà lại trưởng thành đến loại tình trạng này, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là có thể chống lại cổ đế. Tô Thiên Nhất nhịn không được thấp giọng mắng một câu, hắn vẫn muốn ép Diệp Vũ một bậc, thế nhưng là không nghĩ tới hắn thành tiểu thanh vương, Diệp Vũ thế mà trực tiếp thành tựu cổ đế. Đọc chuyện ở, Chu. Gia hỏa này thật như thế yêu nghiệt sao. Tô Thiên Nhất thấp giọng chửi một câu, nhưng cũng mừng rỡ. Diệp Vũ nếu có thể cổ đế. Trận này bọn hắn cường công, nhất định không có kết quả. Hòa đế nhìn xem Diệp Vũ, cảm thụ được Diệp Vũ khí thức, vẫn là không dám tin tưởng hỏi một câu, cổ đế. Diệp Vũ không có trả lời hắn, hắn lúc này cảnh giới hắn cũng nói không rõ là không phải cổ đế. Dù sao cổ đế dấu hiệu là gánh chịu thiên mệnh, nhưng là hắn không có gánh chịu thiên mệnh, chỉ là ở trong hốn độn ma luyện đi ra thực lực. Bất quá mặc dù không cách nào lấy cảnh giới đến đánh giá chính mình nhưng hắn tin tưởng thực lực của mình tuyệt đối sẽ không thấp hơn cổ đế. Ở trong hốn độn không ngừng khai thiên, bực này tạo hóa là người khác khó mà có. Hắn ở trong hốn độn không biết khai thiên bao nhiêu lần, mỗi một lần đều có thực lực tăng lên, trọng yếu nhất chính là cảm ngộ hốn độn hóa thiên điệu đại đạo. Diệp Vũ cảm thấy, hắn hẳn là cổ đế đi. Cho dù là chưa từng gánh chịu thiên mệnh. hỏa đế hít sâu một hơi, khí thế trên người không ngừng bạo phát đi ra, hắn trực tiếp bay lên trời. Nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, tranh tài một trận. Diệp Vũ không nói thêm gì, chiến ý nghiêm nghị, hắn cũng muốn cùng cổ đế tranh tài một trận chiến, nhìn xem mình rốt cuộc mạnh cỡ nào, ở vào cảnh giới gì. Tất cả mọi người nhìn xem Diệp Vũ cùng hỏa đế, lúc này ai cũng không tiếp tục xuất thủ. Dù cho Mạc hoàng, lúc này cũng không có lại giáng lâm. Bởi vì ai đều rõ ràng, Diệp Vũ nếu là thật có chiến cổ đế thực lực. Như vậy lần này muốn giáng lâm sẽ rất khó. Mặc dù bọn hắn còn có mấy trăm vạn cường giả, thế nhưng là bọn hắn đồng dạng có nhiều như vậy cường đại đế lộ cường giả. Có bọn hắn quay rối bọn hắn muốn cường công cấm kỵ chi địa dáng lâm rất khó. Hòa đế xuất thủ chính là Thánh Pháp, chính là Thần Thông. Lập tức, thiên địa hỏa diễm đốt cháy, đốt toàn bộ thương khung đều như là cây trúc tại đốt cháy một dạng, phát ra lốt bốt thanh âm. Hỏa diễm giả thiên cái địa, không phải thực lực cường đại đến Thánh Vương trở lên tồn tại căn bản thấy không rõ trong đó có cái gì. Dạng này hỏa diễm, trực tiếp đốt cháy hướng Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ, cầm trong tay hắc kiếm, hắc kiếm xuất hiếu. Đây là đế tôn kiếm, một kiếm chém ra đi, như là khai thiên mở dạng, cái này lửa cháy ngập trời, sinh sinh bị chém chết. Hỏa đế con ngươi co vào, nếu như trước đó chỉ là hoài nghi nói, lúc này vững tin Diệp Vũ đứng ở cổ đế cấp độ. Không có cổ đế cấp độ, không có khả năng một trạm phá hắn thiên hỏa, Hòa đế thở dài ở giữa, đã thấy đến diệp vũ kiếm trong tay, lần nữa chém tới. Một kiếm chém tới, như là khai thiên một dạng, thiên điệu tự chủ chém ra một cái lô đen thật lớn, trong lô đen có phong lôi ầm ầm. Một kiếm mà đi, tất cả thiên địa kinh, vạn vật băng liệt, một kiếm này muốn chém diệt hết thảy, lại phải mở lại hết thảy. Hòa đế thậm chí cảm giác được, hắn gánh chịu thiên mệnh đều muốn bị chặt đức. Hắn thân ảnh luôn phiên lui lại, trên người thần thông buộc phát không ngừng ngăn cản Diệp Vũ một kiếm này. Tất cả mọi người bị một kiếm này kinh ngạc đến ngây người, không cách nào tưởng tượng đây là như thế nào vĩ lực. Nhưng chỉ có thi tịnh y gì bình tĩnh đứng tại đó, từ trong hôn độn khai thiên kiếm quyết, nàng gặp qua. chương 906, Giáng Lâm Hỏa đế hỏa diễm ngập trời, thân là cổ đế, tự nhiên vô cùng cường đại, trong tay xuất hiện hắn cổ đế khí, nên chiến hướng Diệp Vũ. Hai người giao phong, lập tức thiên băng địa liệt, thương khung nước Từng đạo đen kịt khiến người ta run sợ vết nước xuất hiện Diệp Vũ vừa thành cổ đế hỏa đế vốn cho là đối phương cường đại cũng sẽ có hạn thế nhưng là giờ phút này giao phong một kích hắn liền kinh dị không gì sánh được một kiếm này coi là thật ẩn chứa vô hạn đại đạo có thể chạm diệt thiên địa hết thảy trọng yếu nhất chính là đối phương không có tuyết ngôn thế yếu trong tay đối phương thanh kiếm kia khủng bố không thể so với hắn bản mệnh cổ đế khi kém Diiệp Vũ lần nữa giết tới Kiếm trong tay xem như là lươi búa đang dùng, chém vào mà xuống, thiên địa mở mịt lưu động, phong hỏa lôi điện diễn hóa, thiên địa như là đầu hũ bị cắt mở. Một kiếm một kiếm, diệp vũ liên miên chém đi xuống. Mỗi một kiếm, những đế lộ cường giả kia cũng vì đó chấn kinh, trong đó đại đạo mọc lan tràn, ẩn chứa không gì sánh được huyền áo vận vị, nhìn lên một cái bọn hắn đã cảm thấy hai hùng khiết vĩa, cảm giác đạo tự thân có thể tùy tiện bị chém chết đồng dạng. Đây là đạo gì. Rất nhiều người hãi nhiên, đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, hắn liên miên chém xuống. Chỗ kia thiên địa, đã sớm chém thủng trăm ngàn lỗ, lô đen từng mảnh từng mảnh xuất hiện. Hỏa đế luân phiên xuất thủ, thần thông thánh pháp không ngừng, không ngừng ngăn cản Diệp Vũ đại chiêu Thân là một vị cổ đế, lúc này chỉ có thể chật vật ngăn cản Diệp Vũ, thế mà tìm không thấy phản kích. Cái này khiến hắn biệt khuất không gì sánh được, đồng thời cũng kinh dị hãi nhiên. Người này quá cường đại. Nếu không phải hắn gánh chịu thiên mệnh, căn bản khó mà ngăn cản. Nhưng chính là hiện tại, hắn vẫn như cũ cảm thấy khó chịu, diệp vũ mỗi lần chém tới, mặc dù hắn lấy các loại bí thuật ngăn cản, thế nhưng là chấn hắn huyết khí quay cuồng. Kiếm của hắn coi là thật có khai thiên chi năng, mà hắn chỉ là cổ đế, như thế nào có thể so với trời. Trọng yếu nhất chính là, hỏa đế muốn tránh đi đều làm không được, tốc độ của đối phương quá nhanh. Một kiếm chém tới hắn mỗi lần đều cưỡng ép ngăn cản. Muốn chết! hỏa đế gầm thét, thân là một vị cổ đế, một mực bị đẻ lên đánh, cái này khiến hắn biệt khuất không gì sánh được. Hắn gầm rú một tiếng, bột phát ra bản mệnh cổ đế khí, cùng tự thân lực lượng giao phòng, thẳng hướng Diệp Vũ, hắn bắt đầu phản công. Hắn biết rõ, một mực dạng này bị áp chế xuống dưới, thua không nghi ngờ. Diệp Vũ nhìn xem hắn phản công, kiếm trong tay hắn càng phát sáng chói Trên người lực lượng trực tiếp bạo phát đi ra, kiếm mang sáng chói lần nữa chém ra đi. Khai Thiên Diệp Vũ đồng dạng gầm rú, chân chính vận dụng tuyệt học, coi hỏa đế là làm một phương hốn nộn, điên cùng chém xuống đi. Diệp Vũ không để ý tiêu hao điên cùng chém xuống đi, kiếm chém thương khung, thương khung không thể gặp. Rất nhiều người, rốt cuộc thấy không rõ giữa sân phát sinh cái gì, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo quang mang giao phong cùng một chỗ, đồng thời thương khung không ngừng bạo liệt. Bốn phía hết thể lại hóa thành đen kịt bị thôn phệ. Tất cả mọi người nhìn trận mắt hốt mồm, rung động trong lòng cổ đế cường đại, chiến lực như vậy, vượt quá tưởng tượng, thật sự có khả năng hủy thiên diệt địa. Thuyết ngôn các loại sáng rực nhìn xem giữa sân, nàng thân là cổ đế, nhìn tự nhiên rõ ràng hơn. Diệp vũ kiếm, lần lượt mang theo vô thượng đại đạo, không ngừng chém xuống đi. Trong cơ thể hắn lực lượng đang điên cuồng tiêu hao hắn lấy chém ra hôn độn chi năng chiến cổ đế. Hôn độn sao mà khó khai thiên, thế nhưng là Diệp Vũ làm được. Có thể nghĩ, Diệp Vũ mỗi một chém lực lượng sao mà to lớn. Thế nhưng là cổ đế chính là cổ đế, nếu là đế lộ cường giả, Diệp Vũ một chém hắn đều khó mà đo lấy. Thế nhưng là cổ đế lại không giống với, gánh chịu thiên mệnh, cường đại vượt quá tưởng tượng. Dù cho mở hôn độn chi lực, tại hắn luôn phiên ngăn cản dưới, cũng không ngừng ngăn cản. Cổ đế cường đại, kinh thế hai tục, Nghịch thế phát thiên. Bằng không, dùng cái gì là cổ đế. Diệp vũ cùng hỏa đế giao phong, cuối cùng coi như cường đại đến tuyết nguồn cũng thấy không rõ trong đó xảy ra chuyện gì. Hai người đánh nhau dư ba, ngăn cản một chút. Rốt cục, tại một tiếng chân tất cả mọi người màng nhĩ đều muốn băng liệt trong nổ vang, hai bóng người từ trong lô đen bay ra ngoài. Mà cùng lúc đó bay ra, có vô số mảnh vỡ, những mảnh vỡ này kích xạ, như là đạn pháo mở dạng, nổ bắn ra hướng Tứ phương. Có chút mảnh vỡ, không thể tránh khỏi bắn về phía mấy trăm vạn người tu hành trong trận doanh. Mảnh vỡ rơi vào cái kia, lập tức như là tạc đạn một dạng, nơi đó có vô số người tu hành trực tiếp tiêu thảm, bị tạc huyết nhục mơ hồ, trong nháy mắt chết không thể chết lại. Mấy chục đạo mảnh vỡ rơi vào trong đó, lập tức xuất hiện mấy chục cái đất trống, người phải chết sợ không dưới và người. Thế nhưng là, đó cũng không phải để cho người ta chú ý, để cho người ta kinh dị chính là... Cái này bạo liệt mảnh vỡ lại là hỏa đế cổ đế khí. Hỏa đế giờ phút này máu me bè bét khắp người, nắm cổ đế khí cánh tay, như là bị tạc mỡ dạ, máu thịt bè bét, đang điên cuồng run rảy. Cổ đế không địch lại Diệp Vũ. Rất nhiều người ngu ngốc nhìn xem một màn này. Cổ đế khí đều bị đánh phát nổ. Diệp Vũ cường đại đến loại tình trạng này sao? Đây quả thực để cho người ta không dám tin. Làm sao có thể? Đặc biệt là hỏa đế lần này bộ dáng, ai cũng biết hắn đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi. Hỏa đế A, một vị cổ đế A cổ đế mặc dù có phân chia mạnh yếu. Nhưng là loại này mạnh yếu không nên chênh lệch lớn như vậy mới đúng. Nhưng là bây giờ tình huống là, Diệp Vũ cường đại hỏa đế nhiều lắm. Bằng không như thế nào đem hỏa đế đánh thành dạng này. Cổ đế có thể cường đại đến loại tình trạng này sao? Mặt khác cổ đế cũng đều trầm mặc, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ. Đi đến bọn hắn một bước này, đều đi tới cực hạn, đều là người mạnh nhất. Nhưng bây giờ có người nói cho bọn hắn, bọn hắn còn chưa đi đến cực hạn. Hỏa Đế không cam lòng, hắn là một vị cổ đế a, trấn áp thiên địa tồn tại. Thế gian này người nào có thể địch? Cấm kỵ không ra, hắn vô địch thế gian mới đúng, coi như cùng là cổ đế, cũng bất quá cùng hắn tương đương. Có thể hiện thực nói cho hắn biết, hắn kém đối phương rất nhiều. Hỏa Đế cảm nhận được muốn băng liệt thân thể. Đồng thời cái kia trùng kích thể nội cuồng bạo chi lực, hắn vừa sợ sợ Kiếm của đối phương quá cường đại Nếu không phải cuối cùng một chém Hắn lấy bản mệnh khí ngăn cản Như vậy bị chém chết chính là hắn Thế nhưng là bản mệnh khí bị hủy Hắn bị thương cũng khủng bố Thậm chí rớt xuống cổ đế cảnh giới Nhìn xem Diệp Vũ lần nữa rút kiếm Hỏa đế sắc mặt kịch biến Hắn biết tái chiến tiếp Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ Hỏa đế cũng không tiếp tục nghĩ Thân thể nổ bắn ra Hướng về nơi xà kích xạ mà đi. Hắn không muốn chết. Tốc độ của hắn rất nhanh, bởi vì hắn không tiếc lại thiêu đốt tinh huyết. Càng mạnh càng không muốn chết. Hắn chạy rất nhanh, Diệp Vũ lại ngởng đầu nhìn một chút thương cung, sắc mặt khó coi, đồng thời cũng không còn nói cái gì. Lực lượng cuốn về phía thi tình y để bọn người. 10 vị đế lộ cường giả cũng không có ngăn cản, bị Diệp Vũ cuốn lấy. Diệp Vũ một bước hướng về cấm kỵ chi điệu bên dưới nhảy tới. Đồng thời đối với Tuyết Ngôn hô, Tuyết Ngôn tỷ, tiếp ứng ta. Tuyết Tuyết Ngôn mở miệng, nàng gánh chịu chính là kiến một thế giới thiên mệnh, nàng muốn tiếp ứng Diệp Vũ, tự nhiên có thể lấy thiên mệnh tiếp ứng. Diệp Vũ đồng dạng là kiến một thế giới xuất thân, tại hai người liên thủ, hắn rơi vào kiến một thế giới. Hắn cùng trì bất bàn bọn người không giống mới, bọn hắn không phải kiến một thế giới xuất thân, di vãng yếu thời điểm, còn có thể giáng lâm, lúc này lại khó mà giáng lâm. Đương nhiên, lần này Diệp Vũ liên thủ với tuyên ôn tự nhiên có thể dẫn bọn hắn xuống tới. Cấm kỵ chi địa, cũng không ngăn cản. Điểm này, Diệp Vũ đã sớm biết. Năm đó kiếm đế ra kiến một thế giới về sau, đằng sau lại trở về nhà. chương 907, Giao Chỉ Diệp Vũ dáng lâm Nam Châu Huyền cực cổ đế cùng Ngọc Hư cổ đế, bọn hắn dầm chân, trực tiếp rời khỏi Nam Châu thế giới. Bọn hắn đã không làm được cái gì. Lúc này rút đi là lựa chọn tốt nhất. Mặc kệ là Tuyết Ngôn hay là Diệp Vũ, đều cường đại quá phận, đặc biệt là Diệp Vũ, bọn hắn tận mắt thấy hỏa đế thảm trạng. Bọn hắn không cho rằng chính mình so với hỏa đế mạnh bao nhiêu. Hai vị cổ đế động tác rất nhanh, thân là cổ đế, muốn rời khỏi cấm kỵ chi địa, tự nhiên dễ dàng làm đến, liền xem như từ nữ, cũng vô pháp hoàn toàn vây khốn. Nhìn xem hai vị cổ đế rời đi, giao chỉ tiên hậu cũng không có nói cái gì cổ đế tồn tại, muốn giết không dễ dàng. Hắn nếu thật là quyết tâm, bọn hắn bên này nói không chừng phải bỏ ra đại giới. Tuyết ngôn không muốn chết người, nếu là chết đến mấy cái tô thiên nhất bọn hắn những người này, tổn thất kia cực lớn. Những người này, đều là năm châu thế giới hạt giống. Hai vị cổ đế bị ép rút đi, tất cả mọi người biết lần này trình phạt lần nữa vô công mà quả. Trọng yếu nhất chính là, về sau sợ cũng khó. Đừng nói cấm kỵ chi địa ngăn cản. Chính là không có ngăn cản, về sau bọn hắn muốn dáng lâm cũng khó. Kiến mộc thế giới thế mà nhanh như vậy liền xuất hiện cổ đế, mà lại là hai tôn, hơn nữa là hai tôn cường thế cổ đế, đây quả thực để cho người ta tuyệt vọng. Hai vị cổ đế rút đi, cứ việc không cam lòng đồng thời, lại có mấy phần giải thoát. Như vậy trận doanh, bọn hắn tổng không đến mức buộc bọn họ nhất định phải cầm xuống kiến mộc thế giới đi. Thiếu ra, đường Ngọc Nhi thu hồi chu tiên kiếm. Nhìn xem Diệp Vũ khắp khuôn mặt là nét mặt tươi cười. Diệp Vũ đưa tay ôm lấy nàng, sau đó lại rang hai tay ra ôm hướng ninh diễm ninh tĩnh. Hai nàng này mặc dù sắc mặt đỏ lên, nhưng cũng cùng Diệp Vũ ôm nhau. Diệp Vũ buông ra ninh tĩnh, tứ nữ một trong thanh ý đi nàng chủ động ôm hướng Diệp Vũ. Cái này khiến Diệp Vũ nào nào, không ngờ tới lãnh lạo thanh ý đi sẽ như thế. Cùng tứ nữ ôm qua đi, Diệp Vũ ánh mắt mới nhìn hướng môn tỷ ta nhớ người lắm. Diệp Vũ nhìn xem tuyết ngôn nói ra. Tuyết ngôn đôi mắt đẹp tiên nhiên, nhìn qua đứng ở trước mặt thiếu niên. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng, nàng thân không sợi bại, Diệp Vũ lấy thân là nàng cản hát lôi. Chỉ là không ngờ tới, năm đó thiếu niên kia, lúc này đứng ở trên đỉnh thế giới, mà lại đi là cùng nàng không giống với đường. Diệp Vũ, người làm sao đạt tới cổ đế, vô cực thế giới có đại tạo hóa, cùng ta nói một chút. Thuận tiện đưa ta đi vô cực thế giới. Một cái rất làm người ta ghét thanh âm. Đánh gây tuyết ngôn cùng Diệp Vũ gặp lại. Diệp Vũ bất mãn quay đầu nhìn sang. Thấy là Tô Thiên Nhất. Lan. Diệp Vũ không nói thêm gì. Một bàn tay liền trực tiếp đập tới. Tô Thiên Nhất muốn tránh đi. Thế nhưng là chỗ của hắn tránh mở. Bị Diệp Vũ một bàn tay trực tiếp quất bay. khinh người quá đáng. Tô Thiên Nhất bay ra ngoài đồng thời. Gầm thét trận trận. Diệp Vũ. Chờ ta trở thành cổ đế ngày đó, ta đánh chết ngươi. Diệp Vũ không thèm để ý hắn, nhìn xem đã lui bước hư ảnh. Diệp Vũ nói với trì bất bản, rời khỏi nơi này trước đi. Tuyết nguồn lúc này cũng đối với 10 vị đế lộ cường giả nói ra, các vị, đa tạ tương trợ, chúng ta nên rời đi trước nơi đây. Tuyết nguồn làm gánh chịu kiến một thế giới thiên mệnh cổ đế, nàng lúc này liền xem như kiến một thế giới nửa cái chủ nhân, nàng đám người tự nhiên nể tình đều khách khí đáp lại. Một đoàn người tại Tuyết Ngôn dẫn đường dưới, đi ra cấm kỵ chi địa. Quen biết rất nhiều người, Diệp Vũ cùng bọn hắn đều thấy qua về sau, đến đã khuya, Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn mới trở lại chỗ ở. Tuyết Ngôn tỷ, Diệp Vũ cùng Diệp Vũ sánh vai đi tới, Diệp Vũ đưa tay dắt Tuyết Ngôn tay, tay nhỏ dịu dàng rơi ở trong tay Diệp Vũ, Diệp Vũ nhịn không được nắm thật chặt. Tuyết Ngôn trở tay nắm Diệp Vũ, ngoái nhìn đối với Diệp Vũ nhõn miệng cười. Ánh trăng chiếu dõi tại trên mặt nàng, đẹp đến mức như ngộng như ảo. Đón ánh trăng, hai người ngồi tại cung điện trên nóc nhà, gió nhẹ lay động tuyết ngôn tóc dài, phất qua diệp vũ trong núi, hương thơm chậm chậm mà tới. Tuyết ngôn thỉ, đưa ngươi một món lễ vật. Diệp vũ nói chuyện đồng thời, tay ôm hướng tuyết ngôn vòng eo. Tuyết ngôn vô một cái diệp vũ không an phận tay, lại có chút nghi hoặc nhìn diệp vũ, nàng muốn đưa chính mình lễ vật gì. Diệp Vũ lấy ra vị kia thần bí cấm kỵ cho hắn giao trì thế giới chìa khóa, hắn cũng muốn đánh mở giao trì thế giới, chỉ là rất thất bại, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể mượn chìa khóa này mở ra. Diệp Vũ thân là cổ đế, tự nhiên biết chìa khóa này không có vấn đề, mà là tự thân không thích hợp mở ra vùng tiểu thiên điệu này. Tuyết ngôn thân là cổ đế, gặp Diệp Vũ xuất ra đồ vật, tự nhiên cảm giác được đây là vật gì. Đương nhiên. Nàng coi là chỉ là một phương tiểu thiên địa, cũng không có nghĩ đến đây là một cái thế giới sau khi phá diệt lưu lại hòa chủng, mà lại là một cái đặc thù hòa chủng. Tuyết ngôn tỉ nói qua, người ưa thích giao trì. Đây là mở ra giao trì chìa khóa, chỉ là giao trì đại thế giới đã phá diệt, chỉ để lại tiểu thế giới này, nhưng coi như như vậy, tiểu thế giới này cũng so với mặt khác thiên địa muốn tốt hơn nhiều, có người nói qua có được có thể giúp người nửa bước cấm kỵ. Tuyết ngôn xứng sở, nhìn xem Diệp Vũ đưa cho hắn đồ vật, nội tâm mang theo vài phần nghi hoặc. Người thử một chút, không biết có thể hay không mở ra. Diệp Vũ nói với Tuyết ngôn, nhưng là hắn cũng tương tự lo lắng Tuyết ngôn cũng vô pháp mở ra. Dù sao hắn đạt được chìa khóa bắt đầu, hao phí tâm thần vô số, đều không thể nhờ vào đó tiến vào phía kia tiểu thế giới. Mở không ra cũng không có việc gì, chúng ta từ từ nghiên cứu liền Diệp Vũ lời nói còn chưa nói xong. Hắn liền thấy chìa khóa tại trong tay nàng buộc phát quang mang. Quang mang này đem Diệp Vũ cùng nàng bao phủ, Diệp Vũ ngơ ngác nhìn một màn này, sau đó không nhịn được muốn trời mẹ. Chính mình phí hết tâm tư cũng không chiếm được, mà nàng dễ như chở bàn tay liền mở ra. Diệp Vũ lần thụ đã kích, nhưng cũng tiến nhập giao trì thế giới. Bọn hắn nhìn thấy tại vùng thiên địa này trung tâm, có Minh Châu một dạng một phương hồ, thủy quang sân sắc, hồ như băng cảnh, đẹp đến mức thuần khiết vô hạ gột rửa linh hồn của con người. Tại ngoài hồ, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, muôn tiếng nghìn hồng, quần phương tranh diễm, từng đóa từng đóa, nhiều đám, đẹp để cho người ta lòng say, tựa như là tiên cảnh, tựa như là trong chuyện cổ tích. Những này hoa mỗi một đóa đều tản ra hương hoa, cái bóng ở ngoài sáng kính trong hồ nước, như là trong hồ cũng có vạn hoa khai thả. Đây là đẹp đến để cho người ta say mê, đẹp đến mức tận cùng một phương thiên địa, Rơi vào trong đó, Diệp Vũ cảm giác mình đạo đều muốn chịu ảnh hưởng. Thế gian phong cảnh, không đưa ra bên ngoài đi. Tuyết ngôn lúc này nhìn xem một phương thế giới này, tay nàng thật chặt dắt lấy Diệp Vũ. Nàng biết Giao Trì rất đẹp, tâm tư thiếu nữ luôn luôn thơ, nàng rất rất nhỏ thời điểm, liền hướng tới Giao Trì, bởi vì nàng nghe nói qua đó là thế gian đẹp nhất địa phương. Ai không có một viên tính trẻ con, ai không có một chút hướng tới. giao chỉ, ẩn chứa nàng ngậu. Nàng làm một cái yêu nghiệt, nhưng là nhiều khi nàng chỉ là một cái đồng dạng tưởng tượng lấy mộng đẹp thiếu nữ, thậm chí so với hải tử còn ngây thơ. Nếu không phải như vậy, nàng làm sao lại đem tông môn trực tiếp đổi thành giao trì? Chỉ? chỉ là, đối với giao trì nàng cũng không có ôm lấy hy vọng gì, chỉ là không có nghĩ đến. Cùng Diệp Vũ nói lời, Diệp Vũ thật vì nàng tìm tới. Tuyết ngôn đôi mắt đẹp ông ông nhìn xem Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn qua xinh đẹp không gì sánh được Tuyết ngôn. Đưa tay nắm ở tuyết nôn vòng eo, tay kéo một cái tuyết nôn thân thể liền dán Diệp Vũ, Diệp Vũ túi người, hai người đổ vào cánh hoa lắt thành trên đại địa Tuyết nôn tựa hồ đánh mất ý thức đồng dạng, mặc cho Diệp Vũ động tác, nàng không đến một lát giống như thượng vần bừng, cả người càng phát mơ mơ màng màng, chỉ là bị động mà mê ly phối hợp Diệp Vũ. Chỉ còn lại có đầy trời cánh hoa chuyển động theo, không ngừng rơi vào trên người. Chương 908, Cấm kỵ tồn tại an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Diệp Vũ thật cảm nhận được ý tứ của những lời này, hắn một lần lại một lần, thật cầm giữ không được á hắn pha trộn ở trong giao trì, vô độ đến hôn thiên ám địa Tuyết ngôn nơi đó nghĩ tới có thể bồi Diệp Vũ như vậy, đến cuối cùng cũng đều tinh bị lực tẫn. Gặp Diệp Vũ thế mà còn có hào hứng, cắn hàm răng, liên tục lôi đẩy đem Diệp Vũ đuổi đi ra. Bại lui vô cực thế giới đại quân, rất nhiều người tìm hai vị cổ đế Hai vị cổ đế lại biến mất, thật nhiều ngày cũng không thấy tung tích. Tình huống này để nằm châu lòng người bàng hoàng, bọn hắn coi là hai người xảy ra ngoài ý muốn, nếu là như thế, quả nhiên là trời đều sợ. Ngoại giới lòng người bàng hoàng, Diệp Vũ lúc này lại cùng Thanh Y hai mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, Thanh Y phụng dưỡng Diệp Vũ. Nàng không khỏi nghĩ đến đã từng túi người ở trước mặt Diệp Vũ phun ra nuốt vào, lần này Diệp Vũ đi ra liền tiến đến gian phòng của nàng. Trong nội tâm nàng tâm thần bất định, cho rằng Diệp Vũ muốn đối với nàng làm cái gì. Cứ việc nội tâm không kháng cự, thế nhưng là vẫn như cũ hoàng hốt. Gặp Diệp Vũ nhìn chầm chầm vào nàng, thanh y sắc mặt bắt đầu hướng đỏ, cắn cắn răng, chuẩn bị thuận Diệp Vũ trái tim. Có thể lúc này, lại nghe được Diệp Vũ lời nói, cái nào? Người tốt nhất nghỉ ngơi, ta đi nhầm gian phòng. Nói đến đây, Diệp Vũ trốn giống như rời đi thanh y ở gian phòng. Thanh y y khe giật mình, nghĩ thầm Diệp Vũ lúc nào như vậy quân tử. Diệp Vũ tự nhiên không phải là quân tử gì, Thanh y thần thái nói cho hắn biết, an nàng là không có vấn đề. Thế nhưng là, cùng tuyết ngôn bị điên quá lợi hại, Diệp Vũ cảm thấy mình có chút lực bất tòng tâm. Trước đó vẫn không cảm giác được đến, an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon bên trong sau khi tỉnh lại. Diệp Vũ phát hiện chính mình thật bị thương không nhẹ, dù cho đối mặt Thanh y y dạng này sắc đẹp. Diệp Vũ đều cảm thấy mình muốn nuôi một nuôi mới được. Sau đó, Diệp Vũ trốn giống như rời đi từ nữ ánh mắt. Cái này khiến ninh diễm ninh tĩnh đường mộng Nhi ba nữ cũng kinh ngạc không thôi. Nghĩ thầm chẳng lẽ mấy năm không thấy, Diệp Vũ thật đổi tính rồi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Vũ thế mà cùng tô thiên nhất các loại một đám đại lao ra pha trộn ở cùng một chỗ. Thế mà cùng bọn hắn nghiêm túc nói tới chính sự, hỏi thăm đám người tu hành trước kia hắn không phải thích nhất pha trộn tại trong đám nữ nhân sao. Diệp Vũ cùng mấy vị không quen biết đế lộ cường giả đều thấy qua, ngoài ý muốn chính là ở trong đó có một vị lại là man tộc hậu duệ, cái này khiến Diệp Vũ dẫn hắn đi đến man tộc chi địa gặp man thiết ngưu một đoàn người. Man thiết ngưu mấy năm không thấy, Diệp Vũ phát hiện hắn thực lực mặc dù không đến thánh nhân, nhưng cũng chỉ kém một đường, mà nhìn thấy vị này đế lộ cường giả. Tại chỉ điểm của hắn cùng lợi dụng man tộc tiên tổ huyết dịch tình hôn giới, nhất cử đi vào thánh nhân. Mặt khác đế lộ cường giả, Diệp Vũ cũng biết bọn hắn là bị thôn vệ thế giới hạt giống người thừa kế, cùng chi bất bàn hỏa mỹ nhân các loại màu dạng. Cuối cùng Diệp Vũ mới đi gặp Nhan Thánh Đình, Nhan Thánh Đình nhìn thấy Diệp Vũ, chỉ là mím môi, cũng không nói gì. Vị này, là nàng đại hôn phu quân, lúc trước Nhan ra trên giới muốn giết hắn, cảm thấy hắn là phế nhân. khi đó, Hẳn không có nghĩ đến hắn có thành tựu như thế đi. Hối hận, mất mặt, cũng hoặc là mặt khác cảm xúc. Nhan Thánh Đình cũng nói không rõ, nàng không biết lấy loại nào hình tượng đến đối mặt Diệp Vũ. Diệp Vũ cũng không có cùng nàng đánh đối mặt về sau, cũng không có nói quá nhiều. Đổi lại thường ngày, Diệp Vũ khẳng định không quên mất đùa giỡn một chút. Nhưng là bây giờ hắn là thánh nhân hình thức, thật đúng là không muốn đi đùa giỡn. Tô Thiên Nhất không có việc gì liền quay rối Diệp Vũ, hỏi tham Diệp Vũ thành tiểu cổ đế chi pháp. Diệp Vũ không thèm để ý ra hỏa này, ra hỏa này thực lực mạnh mẽ, tại Nam Châu thế giới, ngoại trừ đế lộ Cửng giả, hẳn là người mạnh nhất. Năm đó sớm nhất một nhóm thành tiểu thánh nhân lão nhân, cứ việc tiến bộ cấp tốc, nhưng là thành tiểu thánh vương nhưng không có một cái. Trọng yếu nhất chính là, Tô Thiên Nhất tại thánh vương cấp độ, cũng thuộc về đỉnh tiêm cái kia một hàng. Diệp Vũ không hoài nghi chút nào cho hắn thời gian, hắn có hy vọng thành tựu cổ đế. Về phần hắn thành tựu cổ đế, căn bản khó mà phục chế. Hắn nếu không có sơn hà xã tác đồ, có kim thư, có một ngày tận hưởng luân hồi tạo hóa, hắn ở trong hốn độn hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản là không có cách xông phá gông xiềng ngược lại thành tựu cổ đế. Làm từng bước tu hành, Diệp Vũ đều khó mà phỏng đoán hắn lúc nào đạt tới cổ đế. Diệp Vũ tại Nam Châu Hành Tẩu. Hắn phát hiện lúc này Nam Châu, linh khí dư giả như là một chỗ tiên cảnh, so với vô cực thế giới còn càng thích hợp tu hành. Diệp Vũ không hoài nghi chút nào, đợi một thời gian, Nam Châu thế giới sẽ xuất hiện một nhóm lại một nhóm cường giả. Các Châu tổ mạch khôi phục mang tới hiệu quả sao. Diệp Vũ tự lầm bẩm Lần này tình cảnh, cũng làm cho Diệp Vũ lo lắng, bọn hắn sẽ cho Nam Châu thế giới thời gian nha. Cấm kỵ cường giả có phải hay không thật không thể dáng lâm thế giới này? Nếu như cấm kỵ cường giả không thể dáng lâm mà nói, cái kia nương tựa theo mấy vị kia cổ đế, hắn không có chút nào lo lắng. Cấm kỵ cường giả tự nhiên không thể dáng lâm thế giới này, lao đầu từ lúc này ở vào nửa bước cấm kỵ, hắn ban đầu ở thế giới này lưu lại rất nhiều vết tích, thậm chí các người nguyện ý tiếp dẫn đều không thể dáng lâm. Thế giới này, cổ đế còn có một đường khả năng hàng lâm xuống. Nhưng là cấm kỵ cường giả xuống tới, cấm kỵ chi điện sẽ bộc phát, tất phải giết Diệp Vũ nhìn về phía nói chuyện họa mỹ nhân, lại nhìn một chút trì bất bản cùng tài trí mỹ lệ điềm động, ánh mắt từ trên người nắng rời, ngược lại nhìn nói với họa mỹ nhân, lao đầu từ nửa bước cấm kỵ rồi. Bản thân hắn chính là cấm kỵ cường giả, bất quá là người chết mà thôi, chết cấm kỵ, tính nửa bước cấm kỵ đi. Chết rồi. Diệp Vũ nghĩ đến tảo phi vụ khóc tang. Chết. Thế giới linh hoa để hắn dựa vào chấp nghiệm còn sống mà thôi. Hòa mỹ nhân hồi đáp Diệp Vũ không biết mình tâm tình gì. Chính mình vị kia điên điên khủng khủng sư tôn sớm đã là người chết. Hắn chỉ là dựa vào chấp nghiệm còn sống sao. Đưa qua phải là ngày gì? Diệp Vũ không hiểu rõ những này. Khi sâu một hơi nói. Cấm kỵ cường giả không cách nào ráng lâm. Đó chính là nói thế giới này là an toàn đúng không? Không có tuyệt đối an toàn. Hòa mỹ nhân nói ra. Thế giới này cường giả càng nhiều, liền càng không an toàn. Bởi vì cường giả càng nhiều, cấm kỵ chi địa cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nói không chừng cấm kỵ cường giả có thể tìm tới sơ hở, Giáng Lâm cũng khó nói. Kỳ thật, trước kia không có thánh nhân lúc, mới là an toàn nhất. Họa Mỹ Nhân nói ra. Diệp Vũ trầm mặc, thời đại đó được không? Không biết. Tu hành trên đường đi là tuyệt vọng, thế nhưng là Nam Châu lại là an toàn. Giữa hai bên khó mà nói được rõ ràng cái gì là tốt. Hắn rất nhanh thu thập cảm xúc, không có lâm vào trong đó, mặc kệ tốt và không tốt, đều không quay đầu lại được. Húng chi tổ mạch khôi phục, cũng không phải bọn hắn có thể khống chế. Có người thành tựu cấm kỵ, mới có thể xem như chân chính an toàn. Chí bất bàn lúc này thở dài một hơi nói, ngươi cảm thấy ngươi có hy vọng sao. Diệp Vũ lắp đầu, như thế nào thành tựu cấm kỵ, hắn căn bản cũng không có phương hướng. Đáng tiếc lao đầu tử không thể giáng lâm, bằng không đến lúc đó có thể hỏi một chút con đường của hắn. Điềm ngộng lúc này cũng mở miệng. Diệp Vũ có thể rời đi kiến một thế giới đi tìm hắn, chỉ là hắn chỉ là một người chết mà thôi, lại có thể cho Diệp Vũ bao lớn trợ rút. Chí bất bàn lại lắc đầu. Diệp Vũ lúc này lại lắc đầu nói, ta mang theo các ngươi nhanh chóng giáng lâm, là bởi vì cảm giác được cấm kỵ cứng giả, ta hoài nghi ta nếu là lại vào vô cực thế giới. Cấm kỵ cường giả có thể sẽ tình nguyện bỏ ra đại giới lớn, cũng sẽ từ thế giới của bọn hắn đi ra chém giết ta. Một câu nói kia, để ba người đều sắc mặt cứng lại, cấm kỵ cường giả đi ra thế giới, phải bỏ ra cái giá cực lớn, vì giết Diệp Vũ bọn hắn thật sẽ đi tới. Một vị cổ đế, bản tôn không dáng lâm, bọn hắn là giết không được. Thế nhưng là trên thực tế, Diệp Vũ lo lắng không chỉ là điểm ấy, còn có vị nào cùng hắn làm giao dịch hư ảnh cấm kỵ cường giả. Hắn lại là cái gì mục đích? Vì thế giới nào? Có lẽ là, cũng có lẽ không phải. chương 909, thành tựu cấm kỵ. Đông Thắng Thần Châu. Cấm kỵ chi điện? Diệp Vũ lúc này ở trong kiếm hư hắn hành tẩu tại kiếm hư đi tới tòa kia hoàn toàn do đạo ngấn tạo thành cung điện. Trong cung điện, trôi này đế hậu kiếm còn tại chỗ nào? Diệp Vũ nghĩ nghĩ, đi lên trước, đưa tay đem thanh kiếm này rút lên tới. Thân là cổ đế. Lúc này Diệp Vũ nhổ thanh kiếm này, đã không dễ dàng. Nhưng là càng làm cho Diệp Vũ ngoại ý muốn chính là, tại cái này nổ động ở giữa, cung điện tất cả đạo ngấn, đều điên cuồng tràn vào đến chôi này đế hậu kiếm bên trong. Chôi này đế hậu kiếm, đang điên cuồng thôn phệ lấy đạo vận. Cũng không biết thôn phệ bao lâu, lớn như vậy cung điện, hoàn toàn do đạo ngấn tạo thành cung điện, biến mất không còn một mảnh. Cái này khiến Diệp Vũ Hãi nhiên không gì sánh được. Đạo ngấn tạo thành cung điện sao mà khủng bố, tối thiểu hắn lúc này còn không làm được đến mức này. Tuy nhiên lại bị đế hậu kiếm toàn bộ thôn phệ. Mà tại sau khi thôn phệ, nguyên bản như là băng phong tòa băng sơn kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Người đã đến. Mà chính là giờ phút này, một cái thanh em vùng dung văng lên, Diệp Vũ nhìn thấy biến mất trong núi băng, đi ra một người. Không sai, tòa này cắm hai thanh kiếm trong núi băng, thật đóng băng một người. Diệp Vũ lần đầu tiên tới kiếm khư, nhìn thấy tòa băng sơn này bên trong băng phong lấy một bộ con tài, Diệp Vũ lúc trước suy đoán có phải hay không chôn giấu lấy một người nào. Thế nhưng là không ngờ tới, đạo ngân tạo thành băng sơn các loại biến mất về sau, thật xuất hiện một người. Diệp Vũ thân là cổ đế, đều bị giật nảy mình. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh trở lại, ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng, đây là một nữ tử, rất đẹp, đường cong thức tha, dung nhan kinh thế quần áo đều khó mà che giấu nàng sung mãn. Thon dài cùng thẳng tắp chân dài, đứng ở nơi đó cứ việc gợi cảm mỹ lệ, nhưng là có một cô ung dung tôn quý. Diệp Vũ còn tại suy đoán thân phận của đối phương, nữ tử lại trước tiên mở miệng nói, trong tay ngươi một thanh kiếm này, là bản cung. Kiếm Vương triều đế hậu Diệp Vũ lông mày ngưng tụ, cực kỳ chấn động, hoảng sợ nhìn đối phương, chỉ bất quá lập tức Diệp Vũ liền khẽ như mày. Theo lý thuyết, Kiếm vương triều đế hậu thực lực, coi như không đến cấm kỵ cứng giả, cũng hẳn là đạt tới nửa bước cấm kỵ tình trạng mới đúng. Nhưng lúc này cô gái trước mặt, mặc dù bất phàm, nhưng Diệp Vũ lại cảm giác được nàng nhiều nhất thánh nhân khí tức. Quá mạnh, nơi đây cũng băng phong không được bạn cung, chỉ có như vậy, mới miễn cưỡng ngăn cách Thuế Nguyệt, có thể tồn tại ở lâu như vậy. Đế hậu nói ra, Diệp Vũ gật gật đầu, không có hoài nghi đế hậu. Bởi vì hắn trong tay đế hậu kiếm tại nàng vây tay một cái đã đến trong tay nàng, đế hậu kiếm bực này trí bảo, không phải chủ nhân, căn bản khó mà như vậy không chế. Húng chi nơi này, cũng là đế tôn chế tạo, cái này càng không cần hoài nghi. Gặp qua đế hậu, diệp vũ đối với trước mặt giống như cựu thiên huyền nữ nữ tử hành lễ, hắn nhận kiếm vương triều rất nhiều ân huệ. Đế hậu gật gật đầu, ngươi thành tựu cổ đế, có rất nhiều sự tình hẳn là để cho ngươi biết. Diệp Vũ động dung, nghĩ đến một sự kiện, đế hậu phong ấn nhiều năm như vậy, vì chính là chỉ cho ta đường. đắc tới cấm kỵ cường giả đường. Không thể nghi ngờ, Diệp Vũ không biết như thế nào thành tiểu cấm kỵ cường giả. Không có người chỉ điểm, dựa vào chính hắn phòng đoán, có lẽ cả một đời đều muốn dừng lại tại cổ đế cấp độ. Mà rất hiển nhiên, trước mặt vị này lại biết như thế nào đột phá cổ đế thành tiểu cấm kỵ. Nàng đem chính mình phong ấn nhiều năm như vậy. Vì chính là như vậy, Diệp Vũ làm sao không động dung. Nguyên bản truyền thừa đế tôn chi lộ cho ngươi, không cần bản cung nói thêm cái gì. Thế nhưng là, mỗi người đường không giống với. Ngươi đạt được con đường của hắn, cũng không có khả năng đi đến con đường của hắn, hắn trên con đường của hắn đi là xa nhất. Cho hắn truyền thừa, ngươi vĩnh viễn siêu Việt không được hắn. Diệp Vũ gật đầu, hắn mặc dù đến đế tôn truyền thừa, thế nhưng là đến chính là một viên hạng giống cũng không có đạt được hắn những truyền thừa khác. Ngươi thành tựu cổ đế, lúc này con đường đã thành hình. Lần nữa truyền thừa của hắn, lúc này không còn sẽ bị con đường của hắn ảnh hưởng, ngươi có thể mượn nó đường mà quan sát. Nói đến đây, đế hổ ngón tay một chút, kiếm trận đồ từ hắn trong thần hải bay ra ngoài. Tại kiếm trận đồ bay ra ngoài ở giữa, kiếm trận đồ chui vào đến kiếm khư bên trong. Kiếm trận đồ lập tức điên quần hấp thu bốn phía chi lực. Rất nhanh diệp Vũ phát hiện kiếm vương triều tiểu thế giới kia trực tiếp băng liệt, tạo thành kiếm vương triều tiểu thế giới, trong đó tất cả năng lượng cùng đạo ngấn đều bị kiếm trận đồ thôn phệ. Kiếm vương triều tiểu thế giới kia cũng đã không thể độc lập tồn tại, trực tiếp đập xuống ở trong kiếm khư. Đế hậu không có chú ý những này, ngón tay nàng đột nhiên mở một đường vết rách, sau đó huyết dịch từ trong đó chảy ra, mỗi chảy ra một giọt máu, đế hậu sắc mặt liền tái nhật mấy phần. đến cuối cùng Đế hậu sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy. Cùng lúc đó, nàng lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc lấy ra về sau, trong đó cũng chảy ra huyết dịch. Chảy ra tới huyết dịch, tản ra khí tức kinh người, ẩn chứa trong đó tinh hoa để diệp vũ kinh dị, bởi vì hắn rõ ràng, đây là cấm kỵ cường giả tinh huyết. Không hề nghi ngờ, đây là đế tôn tinh huyết. Huyết dịch đều không có vào đến kiếm trận đồ bên trong, sau đó đế hậu trong tay đế hậu kiếm cũng bay vụt nhập kiếm trận đồ Cùng lúc đó, Diệp Vũ đế tôn kiếm, cũng chui vào trong đó. Hai thanh kiếm vật mẹo, tạo thành một cái thái cực giống như đồ án. Kiếm trận đồ lúc này hòa tan đồng dạng, đột nhiên chui vào đến Diệp Vũ thần hải trong. Kiếm trận đồ chui vào Diệp Vũ thần hải, nó như là một giọt nước mở dạng, cũng không có cho Diệp Vũ tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại như là không tồn tại mở dạng. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh đế hậu, Diệp Vũ cũng không có muốn khác, mà là nhanh lên đi nâng nàng Nàng tự hồ muốn đứng không yên. Đế hậu tại Diệp Vũ nâng đỡ, chậm rãi ngồi xuống, dùng nửa Diệp Vũ không ít thánh dược về sau, sắc mặt mới khôi phục một chút huyết sát. Cấm kỵ chi đạo, thiên địa bất dung, cho nên thế gian vô pháp ghi chép nó pháp. Đương nhiên, bản cung sống sót không chỉ là bởi vì cấm kỵ pháp. Đế hậu nói ra, cũng bởi vì ma phần. Diệp Vũ khẽ giật mình, nghĩ đến ma phần, ánh mắt mang theo hỏi thăm nhìn xem đế hậu. Đế hậu không có nói thẳng, mà là đối với Diệp Vũ nói, ngươi theo bản cung tới. Diệp Vũ gật đầu, chỉ gặp đế hậu mang theo Diệp Vũ đến một nơi, bốn phía đều là kiếm, chỗ này thế mà ngăn cách hết thảy, dù cho Diệp Vũ ở trong đó đều cảm giác được khí tức hoàn toàn đông kết, loại này đông kết như cùng ở tại địa cầu một dạng, chỉ bất quá địa cầu là toàn bộ đông kết, mà ở trong đó chỉ là đông kết một mảnh nhỏ khu vực, không thể sánh bằng. rất nhiên, Đây cũng là cấm kỵ thủ đoạn. Đế hậu mang Diệp Vũ chỗ này, ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là ngăn cách ngoại bộ hết thảy nàng cẩn thận như vậy là làm cái gì. Diệp Vũ nghi hoặc nhìn đế hậu. Sau đó đế hậu cùng Diệp Vũ giảng rất nhiều, từ từ nói tới. Diệp Vũ nghe, cả người tâm thần đều đang rung chuyển, hắn khó mà bình tĩnh. Năm đó rất nhiều nghi hoặc, Diệp Vũ cũng hiểu rõ. Đương nhiên, càng kinh sợ hơn chính là đế hậu nói một sự kiện. Những cấm kỵ cường giả kia muốn thôn vệ nơi đây, nguyên nhân chính là như vậy. nay một phương thế giới, so với khác mấy cái, thậm chí hơn 10 cái thế giới đều mạnh hơn. Mà về phần ta nói ma phần, cứ việc đế tôn không cách nào xác thực, thế nhưng là hắn suy đoán có khả năng này. Diệp Vũ hít sâu một hơi, gật đầu nói, ta đã biết. Kiếm trận đầu ngươi như thế nào lợi dụng, xem chính ngươi. Mượn nó, ngươi có lẽ có thể rất bước nhanh nhập cấm kỵ cường giả. Thế nhưng là ngươi nếu là giữ lại, dựa vào ngươi chính mình, có lẽ rất khó. Rất nhanh là bao nhanh? Một năm, hai năm. Diệp Vũ hỏi. Ngươi vừa đạt tới cổ đế không đến bao lâu, coi như ngươi đến nó phụ trợ, minh ngộ chính mình muốn đi cấm kỵ lộ. Nhưng là muốn một năm hai năm liền đạt tới cấm kỵ cường giả, cũng không có khả năng. Thế gian này, không ai có thể thành tiểu cổ đế nhanh như vậy, liền thành liền cấm kỵ cường giả. Coi như đế tôn năm đó cũng tại thành tiểu cổ đế 50 năm về sau, lúc này mới nhất cử phá kính thành tiểu cấm kỵ, đây đã là từ trước tới nay, nhanh nhất. Người cho hắn truyền thừa, đi đường có lẽ so với hắn dễ dàng một chút, mượn kiếm trận đồ, nhưng nhanh nhất cũng sẽ không ít hơn so với 10 năm. Mà cái này, là bản cung đem người thiên phú cao nhìn đến so lên đế tôn còn mạnh hơn một bậc tình trạng. Đế hậu nhìn xem dịp vũ, nhãn lực của nàng vẫn còn. Tự nhiên nhìn ra được Diệp Vũ một thân tạo hóa thâm hậu, thế nhưng là coi như như vậy, trong vòng trăm năm có thể thành tiểu câm kỵ cũng không tệ. Cũng chính là tại kiến một thế giới cái này địa phương kỳ dị, nếu là đổi lại là thế giới khác, trong ngàn năm có thể thành tiểu cũng không tệ. Nàng nói 10 năm, là đến kiến một thế giới trợ rút, lại dựa vào kiếm trận đồ, đem hết thể đều tính toán thuận lợi nhất giai đoạn. 10 năm sau, lâu như thế, làm gì lãng phí kiếm trận đồ đâu. Ngươi cũng đã nói, còn có ma phần. Đế hậu lại nói ra, 10 năm lâu sau. Cũng chính là tại kiến một thế giới, có tổ mạch trợ giúp, lúc này mới có khả năng, ngươi đổi một cái thế giới, cho dù có đế tôn kiếm trận đồ ngươi lại nhanh cũng muốn trăm năm lâu. 10 năm à, ta sợ không kịp, bọn hắn sẽ không cho chúng ta thời gian này. Diệp Vũ đối với đế hậu thở dài nói. Đế hậu lại lắc lắc đầu nói, 10 năm đã coi như là bản cung dốc hết toàn lực. Không ngừng cất cao năng lực thiên phú của ngươi, lúc này mới nói ra 10 năm mà nói, trên thực tế. Trên đời này thật không có trong vòng 10 năm liền có thể thành tựu cấm kỵ, bình thường cấm kỵ cường giả, ai không phải cổ đế ngàn năm tích lũy. Trong vòng trăm năm, cũng chỉ có giải rác mấy vị mà thôi, trong vòng 10 năm, coi như vị kia khai thiên tồn tại, cũng làm không được. Đế hậu nói đến đây chút nói, mà chính là giờ phút này, thiên điệu lại ẩm ẩm chấn động, Diệp Vũ ngẩn đầu nhìn lên. Nhìn thấy toàn bộ kiến mộc thế giới, có từng đạo gợn sóng đang dập rờn. Không sai, cái này gợn sóng trải rộng toàn bộ kiến mộc thế giới, như là sóng nước gợn sóng. Diệp Vũ còn tại sững sờ bên trong, đế hậu lại đôi mắt đẹp trứng lớn, nhìn chầm chầm vào cái kêu ba động đại đạo gợn sóng. Cấm kỵ. Có người thành tiểu cấm kỵ. Nàng vô cùng sợ hãi, không thể tin được. Kiến mộc thế giới, lại có người thành tiểu cấm kỵ. Là ai? Chương 910, đặt thành trung nhận thức. Cái kia, ngươi vừa mới nói cái gì, không ai trong vòng 10 năm thành tiểu cấm kỵ. Diệp Vũ nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía đế hậu. Đế hậu cũng bị sợ ngây người, mặc dù không biết đây là ai. Thế nhưng là nàng biết rõ, tổ mạch mới khôi phục không đến bao lâu. y theo lẽ thường, chỉ có tổ mạch khôi phục mới có thể xuất hiện thánh vương trở lên cường giả, mà trong khoảng thời gian ngắn này đối phương có thể nhất cử thành tiểu cấm kỵ. Diệp Vũ cũng bị sợ ngây người, hắn tự nhiên cảm giác được người này là ai. Diệp Vũ biết nàng yêu nghiệt, là tuyệt đại thiên tiêu. Diệp Vũ được người xưng là thiên tài, là bởi vì đạt được quá nhiều kỳ ngộ. Tỷ như một ngày tận hưởng luân hồi, tỷ như tạo hóa quyết, tỷ như sơn hà xã tắc đổ các loại. Thế nhưng là nàng không giống với, nàng đều là một đường chính mình tu hành mà đến. Mà lại tại thiên địa còn giam cầm thời điểm, nàng có thể liên tục đột phá giam cầm. Đông Thắng Thần Châu không cách nào xuất hiện kim thân trở lên cường giả lúc, hắn liền luôn phiên phá cấm cố, khoảng cách thánh nhân cũng chỉ kém một bước. Sau đó, càng là tại không thể có thể chúng, tại Đông Thắng Thần Châu nơi này, trực tiếp dây rủa khai thiên địa giam cầm, thành tựu thánh nhân, trở thành năm châu đệ nhất thánh. Diệp Vũ cứ việc về sau cũng thành thánh, thế nhưng là hắn biết rõ, đó là thế giới đã đại biến, tính không được tránh ra thiên địa. Tuyết ngôn không giống với... Nàng liền như là là một cái khai sơn chiến sĩ một dạng, mở ra đường, trước mặt đại sơn đều bị nàng bổ ra, mà ngọn núi này chính là năm châu thế giới giam cầm. Tuyết ngôn thiên phú tự nhiên không cần phải nói, coi là thật có tuyệt đại tài tình. Trong thiên điệu này, không người có thể có thể so với nàng. Thế nhưng là diệp vũ cũng không có nghĩ đến, tuyết ngôn tài tình kinh diễm đến tận đây. Nàng thế mà trực tiếp thành tựu cấm kỵ cường giả. Diệp Vũ đều cảm thấy miệng đắng lơi khô, ngơ ngác nhìn thương cung, trên trời cao, gợn sóng ba động không ngừng, đó là đại đạo ba động. Mỗi người, đều cảm giác vùng thế giới này có biến hóa, Nam Châu tất cả mọi người, cảm giác rõ ràng nhất, phản phất bị suối nước nóng tầm bổ. Tuyết ngôn thành tiểu cấm kỵ, thiên điệu dị tượng liên tục, đế hậu đứng ở nơi đó, cả người nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía Diệp Vũ. Cái này có thể được đến đế tôn công nhận người, thế mà không phải sớm nhất thành tiểu cấm kỵ tồn tại. Kiến một thế giới xuất hiện một vị cấm kỵ, nếu lại ra một vị cấm kỵ liền khó khăn. Trước đó hắn cảm thấy Diệp Vũ 10 năm không thể thành tiểu cấm kỵ mà nói, trong vòng trăm năm hẳn là nhất định có thể. Thế nhưng là lúc này kiến một thế giới có cấm kỵ, hắn sợ là ngàn năm cũng khó khăn thành cấm kỵ, thậm chí có khả năng cả một đời đều không thể đặt chân cấm kỵ. Đế hậu nghĩ đến những ngày thời điểm Tại cấm kỵ chi điệu bên trên, thiên điệu lại ấm ấm bắt đầu rung động đứng lên, ngẩn đầu nhìn đi lên, diệp vũ nhìn thấy tại cấm kỵ chi điệu bên trên. Lại có trùng trùng điệp điệp người tu hành, những người tu hành này so với lần trước còn kinh khủng hơn, trận doanh càng phát cường đại. Mà lần này, tứ lại cổ đế thế mà đều đứng ở phía trước. Khi thế kinh khủng hội tụ, muốn xe rách Nam Châu thiên địa chỉ là hết thể đều bị cấm kỵ chi điệu ngăn cản ở bên ngoài. Đế hậu nhìn xem một màn này, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Vũ, người nói có thể là đúng. Cái gì? Diệp Vũ nghi hoặc nhìn đế hậu. Bọn hắn sẽ không cho các người thời gian. Đế hậu hồi đáp. Tựa hồn là đang nghiệm chứng đế hậu mà nói, Diệp Vũ cảm giác được kiến một thế giới bên ngoài, bắt đầu có như ẩn như hiện thế giới bắt đầu hiện hiện. Không tệ. Không còn chỉ là vô cực thế giới, mà là có những thế giới khác bắt đầu hiện hiện, những thế giới này hiện hiện. Những thế giới này tạo thành đại thế, liền như là là Thái Sơn áp đỉnh mà đến giống như. Diệp Vũ đứng tại cấm kỵ chi địa, lúc này đều cảm giác được một cô kiềm chế. Tuyết ngôn thành tựu cấm kỵ, rất nhiều người cảm giác cả người đạt được suối nước nóng tẩm bổ giống như nhẹ nhõm. Thế nhưng là tiếp theo trong ngáy mắt, bọn hắn lại cảm thấy đến một cô cảm giác đẻ nén. Cô này cảm giác đẻ nén 10 phần khó chịu. Tất cả mọi người ngẳng đầu nhìn đi lên, bọn hắn không nhìn thấy cái gì. Nhưng là cũng cảm giác có đồ vật gì áp bách xuống mà thôi. Không đến đế lộ cường giả, khó mà cảm giác được thế giới hiện lên ở kiến mục thế giới bốn phía, đồng thời đã ẩn ẩn áp bách mà tới. Mà như vậy thời điểm, tại các nơi cấm kỵ chi địa trên không, đều như ẩn như hiện có hư ảnh trôi nổi, bọn hắn cách kiến mục thế giới, thế giới rơi bích, ánh mắt ngóng nhìn phía dưới, tựa hồ muốn nhìn tấu hết thầy. Có tiếng người già nua mà thanh âm khẳng khàn, kiến mục thế giới ra lại cấm kỵ, quá nhanh. Làm sao lại nhanh như vậy ra cấm kỵ, bọn hắn không có cấm kỵ chi lộ, làm sao có thể thành tựu cấm kỵ? Ai? Đến cùng là ai? Đế Tôn, hắn ban cho cấm kỵ chi lộ. Quá nhanh. Thương Tôn, ngươi sai, chúng ta không nên trầm chậm Newton. Hử? Hoang Tôn, không nên đem hết thảy đều do tại bản Tôn trên đầu. Kiến một thế giới chẳng lẽ không trầm chậm Newton, các ngươi đều có thể quyết định đồng loạt ra tay sao? Nhanh như vậy thành tựu cấm kỵ, sợ lại phải ra một cái kiếm vương triều, lại phải ra một cái đế tôn. Năm đó kiếm vương triều nghịch phạt chư cấm kỵ, phá diệt ba thế giới, chém giết ba cấm kỵ, không biết mọi người có phải hay không còn muốn như vậy. Một câu, tất cả hư ảnh đều không có tái phát âm thành. Bọn hắn nghĩ đến năm đó đế tôn nghịch phạt cấm kỵ, năm đó cấm kỵ thế mà bỏ mình ba vị, ba cái thế giới vì vậy mà phá diệt. Bọn hắn không ngừng thôn phệ thế giới vì chính là bất diệt. Thế nhưng là một lần kia, tất cả mọi người kinh dị, bọn hắn khoảng cách trở lại hôn độn gần nhất một lần. Dù cho cuối cùng bọn hắn liên thủ, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị mang đi ba người trở lại hôn độn. Ú Tôn nói rất đúng, không thể ra lại một cái kiếm vương triều. Lần nữa một cái kiếm vương triều, coi như có thể diệt, sợ là trong chúng ta, cũng có người sẽ trở lại hôn độn. Ra lại một cái kiếm vương triều, ta huyện tôn cũng sẽ không trở lại hôn độn. Ừ. Năm đó nếu không phải mọi người đồng lòng, liên thủ là huyện tôn ngươi xuất thủ, nói không chừng ngươi đã trở lại hôn đột. Huyện tôn, không cần tự đại. Vị này có thể nhanh như vậy thành tiểu cấm kỵ, nó thiên phú khó có thể tưởng tượng, cho nàng thời gian, sợ đi đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Mà lại, thời gian ngắn như vậy, thế giới này đi ra hai vị cổ đế. Vạn nhất, nếu là ra hai vị cấm kỵ đâu, các ngươi có nghĩ tới không? Hoang Tôn nói rất đúng, kiếm Vương chiều không thể lại xuất hiện. Càng không cho phép ra lại cấm kỵ, cứ việc lần nữa cấm kỵ, chúng ta liên thủ cũng có thể diệt sát, nhưng là ai có thể cam đoan bọn hắn có thể diệt sát mấy vị cấm kỵ. Năm đó thôn vệ thế giới cấm kỵ, có hơn 30 vị nhiều. Thế nhưng là theo lần lượt ngoài ý muốn, lúc này chỉ còn lại có 12 vị. Kiến mục thế giới thế nhưng là để không ít cấm kỵ trở lại hỗn độn Nói không sai. Không thể có may mắn tâm lý, các vị sống đến bây giờ, không có người nào muốn trở lại hôn đồn đi. Kiến mục thế giới không giống bình thường, nếu là cho hắn thế giới, bạn tôn cho là hắn mang đi 2-3 vị cấm kỵ, không phải làm không được. Trước kia cấm kỵ nhiều, bỏ mình mấy vị, đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Nhưng là bây giờ chỉ còn lại có 12 vị, lại chết thêm mấy vị, mọi người thật sự có lòng tin trấn áp chư thiên vạn giới. Hôn độn chư thiên thế giới tùy ý chúng ta thôn vệ sao. 12 vị à, gia nhập ra lại một cái kiếm vương triều, chết đến ba vị mà nói, ở đây mỗi người đều có một phần tư tử vong xác suất Một câu, khiến cái này hư ảnh đều trầm mặc. Bọn hắn nhìn phía dưới kiến một thế giới, trầm mặc hồi lâu. Thiên kiêu như vậy, cho nàng thời gian, ra lại một cái kiếm vương triều sợ là thật không khó. Trọng yếu nhất chính là, thế giới này có hai vị cổ đế. Vị kia cổ đế vạn nhất nếu là phá cảnh, lại thành cấm kỵ mà nói, vậy lại càng phát kinh khủng. Hai vị cấm kỵ, tăng thêm kiến một thế giới cái này địa phương kỳ dị, thậm chí khả năng siêu việt kiếm vương triều năm đó vì thế, vậy bọn hắn sát xuất tử vong càng lớn hơn. Các vị, có thể nghĩ rõ ràng. Hiện tại nàng vừa thành tử cấm kỵ, nàng lại yêu nghiệt, cũng cuối cùng so với chúng ta yếu một bậc, lúc này liên thủ chém giết nàng, cũng không khó. chỉ là Trả ra đại giới qua lớn, đại giới lại lớn, so với sinh mệnh có trọng yếu không. Các loại phá vỡ kiến một thế giới, thôn vệ thế giới này, đại giới này liền bù lại. Thế nhưng là, chỉ là bổ về chúng ta đại giới, chúng ta trước đó tính toán, là đến nó chất dinh dưỡng. Trước khác nay khác, nếu là bọn hắn không ra cấm kỵ, chúng ta có thể đợi, để vô cực thế giới từ từ thu thập, sau đó đến nó thế giới tinh hoa. Thế nhưng là, So với chất dinh dưỡng, bạn Tôn càng để ý mạng của mình. Kiến mục thế giới a, đây là tụ tập đông đảo thế giới tinh hoa chi địa a, chúng ta cưỡng ép xuất thủ phá giết hắn, chúng ta ra quá lớn, lấy được chất dinh dưỡng sợ là chỉ đủ đền bù chúng ta đại giới, thật sự là không nợ a. Vũ Tôn, không chết mới có thể dự báo mặt khác, chờ người khác tới giết hay là ngươi chủ động đi giết người khác, ngươi cần phải biết. Có cái gì tốt nghĩ? Đã nhiều năm như vậy, Chúng ta thèm nhỏ dãi kiến một thế giới. Không nguyện ý trả giá đắt, bọn hắn lại xuất hiện từng cái thời kỳ, vẫn lạc tại trong tay bọn họ cấm kỵ không ít. Húng chi, coi như lần này chúng ta không nguyện ý bỏ ra đại giới lớn, mặc cho hắn lần nữa liều chết hai ba vị cấm kỵ. Như vậy bọn hắn sau khi chết, chúng ta chẳng lẽ liền nhất định có thể đợi được cơ hội sao? Chúng ta đợi quá lâu, lần lượt chờ đợi một cơ hội, thế nhưng là lần lượt cũng không có kết quả. Ngược lại là kiến mộc thế giới, luôn luôn không ngừng xuất hiện trí cường giả. Tiếp tục như vậy, nói không chừng muốn đem chúng ta đều ma diệt Các vị, không phải không quả quyết thời điểm, đại giới lại lớn, thế nhưng là chúng ta hay là còn sống? Nếu thật là lại chết mấy vị cấm kỵ, đến lúc đó chúng ta dùng cái gì trấn áp chư thiên vạn giới, dùng cái gì vinh thế trường tồn? Hoang Tôn nói có lý, chỉ còn lại có chúng ta 12 người. Bản tôn đề nghị mọi người lúc này không thể cùng dĩ vãng một dạng, đều có tiểu tâm tư, hận không thể chết nhiều mấy vị cấm kỵ, thôn phệ thế giới thời điểm chính mình có thể đà phần một chút 12 vị, cái này đã rất ít đi, chúng ta hẳn là cùng nhau chống coi, hẳn là đồng tâm hiệp lực. Cái kia các vị cho rằng như thế nào? Liên thủ, không tiếc bất cứ giá nào. Phá diệt kiến một thế giới, thôn phệ thế giới này tinh hoa. Coi như không có chút nào đoạt được cũng ở đây không tiếc. Thuông chi, kiến mục thế giới đặc thủ, có thể phá diệt thế giới này, ta muốn cứ việc không chiếm được chính mình kỳ vọng, nhưng là đền bù chính mình đại giới vẫn là có thể, nói không chừng còn có yếu ớt lợi nhuận. Lợi nhuận không thể nào, chúng ta thăm dò nhiều năm như vậy, biết thủ đoạn của bọn hắn. Lần này, chỉ hy vọng có thể không lời không lỗ là được. Vậy liền không hy vọng xa về giàu to rồi, tối thiểu dạng này chúng ta không cần lo lắng trở lại hôn độn Liên thủ đi! Không tiếc hết thể phá vỡ giết hắn. Như thế nào? Có thể. Có thể. Giờ khắc này, tất cả cấm kỵ, đặt thành chung nhận thức. Chương 911, ai nói? Kiến một thế giới bên ngoài, từng đạo khí thế mạnh mẽ bắt đầu tràn ngập, lồng bị toàn bộ kiến mộc thế giới. Từng đạo nối liền trời đất hư ảnh xuất hiện ở ngoài kiến một thế giới, mỗi một cái mang theo quần quận uy thế, đứng ở nơi đó xuyên qua cổ kim, chúng sinh phụ phủ. 12 đạo cự nhân. Đứng ở các nơi, coi như người bình thường đến đâu, cũng nhìn thấy một màn này, đồng dạng cảm giác được bọn hắn khí tức cường đại. Cấm kỵ Nam châu vô số người hoảng sợ, hoảng sợ nhìn xem cái này 12 đạo cự nhân. 12 cái cấm kỵ, bọn hắn muốn làm gì? 12 đạo khí thế khủng bố lồng bị kiến mộc thế giới, kiến mộc thế giới liền như là là biệt kín mây đen một dạng, giữa thiên địa cũng bắt đầu ảm đạm vô quang. Cái kia thông thiên triệt địa thân ảnh Trên người bọn họ buộc phát ra như là tinh cầu nổ tung một dạng lực lượng kinh khủng, lực lượng kinh khủng ngập trời, ẩm ẩm từ bốn phương tám hướng trực tiếp đánh tới hướng kiến mộc thế giới. Dung chuyển trời đất, vượt quá tưởng tượng. Giờ khắc này, kiến mộc thế giới đang rung động, tựa hồ muốn tại e ngại, đang sợ. 12 người uy áp cái thế, trời thật bắt đầu đen xuống, cấm kỵ xuất thủ, chư thiên thần phủ. Giờ khắc này, kiến mộc thế giới vô số dân chúng đều run run rảy rảy. Rất nhiều đều quỷ nằm sốc trên mặt đất. Bọn hắn diện hóa xuất mỗi loại lực lượng, sau đó thể hiện ra bọn hắn đại đạo, thế gian không còn gì khác. Bọn hắn đạo biến hóa ra, liền như là 12 tôn hỏa lô, điên cuồng đốt cháy kiến mộc thế giới. 12 người liên thủ, lấy đại đạo bắt đầu luyện hóa kiến mộc thế giới. Lúc này kiến mộc thế giới, bắt đầu điên cuồng rung động. Rung động ở giữa, cấm kỵ thế giới lúc này cũng như núi lửa phun trào một dạng từng luồng từng luồng đồng dạng không thua cấm kỵ khí tức bạo phát đi ra. Nam Châu Đông Đảo cấm kỵ chi địa, từng luồng từng luồng lực lượng trực phún thương cung, hóa thành một cái cự đại màn ánh sáng, hình thành giới bích, bảo vệ toàn bộ kiến một thế giới. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác cố áp lực kêu biến mất. Nhưng là rất nhiều người phát hiện, cấm kỵ chi địa tại băng liệt, từng luồng từng luồng quần quận lực lượng, từng đạo đại đạo từ trong đó dâng trào đi ra. cấm kỵ địa Đang điên cùng thể hiện ra huy lực của nó. Lúc này, các châu cấm kỵ chi địa, nối liền cùng nhau, tạo thành một cái cự đại đại chiến. Mỗi một cái cấm kỵ chi địa, buộc phát sáng trôi không gì sánh được quan mang. Tất cả mọi người phát hiện, cấm kỵ chi địa triệt để khôi phục Kiến một thế giới bên ngoài, 12 vị cấm kỵ liên thủ, lấy đại đạo là hòa lô. Điên cuồng luyện hóa kiến một thế giới, tại giữa bọn hắn, ngoại trừ bọn hắn cái gì đều bị luyện hóa. Mà ở trong kiến mộc thế giới, cấm kỵ chi địa khí thế bừng bừng phân chấn, linh khí cuồn cuộn, đại đạo vô biên, tạo thành to lớn đại trận hóa thành giới bích, thủ hộ kiến mộc thế giới, hỏa lô bị ngăn cách ở bên ngoài. Đông thắng thần châu, cấm kỵ chi địa. Đông đảo cường giả hội tụ vào một chỗ, diệp vũ bên trái là đế hậu, bên phải là giao chỉ tiên hậu. Tô thiên nhất một đoàn người cũng tại, bọn hắn nhìn một chút kinh diễm không gì sánh được tuyết ngôn. Lại nhìn một chút đại khí cao quý tuyệt Mỹ đế hậu, bọn hắn kinh hài hai nữ vẻ đẹp. Tuyết ngôn tự nhiên không cần phải nói, thành tựu cấm kỵ đằng sau, càng là diễm có thể bức người. Chỉ là không có nghĩ đến, thế mà tại Diệp Vũ bên trái nữ nhân này, khí chất thế mà không chút nào thấp hơn Tuyết ngôn. Tô Thiên Nhất cũng nhịn không được trong lòng thầm đủ, đây là tình huống như thế nào. Diệp Vũ lại từ nơi nào trêu chọc tới này dạng một nữ nhân, gia hỏa này hảo thủ đoạn A. Chỉ là, thế gian này còn có nữ tử khí chất có thể có thể so với cấm kỵ cường giả. Đế hậu sao mà tồn tại, năm đó thống lĩnh kiếm Vương Triều, khoảng cách cấm kỵ cũng chỉ là nửa bước. Nó phong thái tự nhiên không cần phải nói. Diệp Vũ tự nhiên là hai nữ lẫn nhau giới thiệu thân phận của đối phương, về phần những người khác, Diệp Vũ chưa hề nói quá nhiều. Năm đó kiếm Vương Triều có thể chém giết ba vị cấm kỵ, chính là bọn hắn tâm không đủ. Lần này 12 vị cấm kỵ thế mà không tiếc đại giới cương ép muốn luyện hóa kiến một thế giới, phiền phức sẽ rất lớn. Đế Hậu nói ra, cấm kỵ chi địa, có thể giữ vững kiến một thế giới sao? Diệp Vũ hỏi, cùng ngươi đã nói, năm đó chưa cấm kỵ chinh phục hôn độn thế giới, trấn áp chư thiên, thôn phệ thế giới này đến thế giới khác. Thế là, 6 cái thế giới 6 vị cấm kỵ liên thủ, 6 cái thế giới giao hỏa thành một cái thế giới. 6 vị cấm kỵ cương giả, lấy tự thân tạo dựng cấm kỵ chi địa, sau đó kiến một thế giới lại xuất hiện hai vị kinh diễm tuyệt luân cấm kỵ, bọn hắn lần nữa hoàn thiện cấm kỵ chi địa, 8 vị cấm kỵ tồn tại hao phí hết thảy, chế tạo cấm kỵ chi địa. Đồng thời, 8 vị cấm kỵ tồn tại bọn hắn đạo cùng tinh hoa, hóa thành 5 cái tổ mạch, đây chính là vì cái gì tổ mạch đám chìm, khó ra thánh nhân nguyên nhân. Bởi vì cấm kỵ tồn tại đại đạo không ra Chẳng khác gì là thế giới này đại đạo ở ớp, khó mà đi ra đại đạo. 5 cái tổ mạch là 8 vị cấm kỵ tinh hoa cùng đại đạo biến thành. Tuyết ngôn ngoại ý muốn nhìn xem đế hậu nói ra. Trung châu tổ mạch là hai vị cấm kỵ cường giả đại đạo cùng tinh hoa biến thành, mặt khác các châu đều có một vị cấm kỵ, sau đó thành tiểu cấm kỵ hai vị, đều đem đại đạo tinh hoa chui vào đến Đông Thắng Thần Châu tổ mạch, cho nên tổ mạch lấy Đông Thắng Thần Châu đặc thú nhất hắn ngưng tụ ba vị cấm kỵ đại đạo tinh hoa. Đế hậu giải thích nói, "Tô thiên nhất cũng đều sử xuất, bọn hắn không ngờ tới tổ mạch lại là tám vị cấm kỵ một thân đại đạo tinh hoa biến thành, khó trách tổ mạch khôi phục, bọn hắn tu hành dễ dàng như vậy." Tám vị cấm kỵ tạo thành cấm kỵ chi địa, tự nhiên không thể coi thường. Thế nhưng là cấm kỵ chi địa thủ hộ kiến một thế giới nhiều năm, cũng có suy yếu. Mà lại, coi như không có suy yếu, tám vị đối với 12 vị Cuối cùng vẫn là kém một chút. Bọn hắn không tiếc lấy tự thân đại đạo là hòa lô, không để ý bỏ ra đại giới lớn cũng muốn phá vỡ kiến một thế giới, sợ là bọn hắn muốn tọa nguyện. Năm đó bọn hắn mặc dù tham lam kiến một thế giới, nhưng là lòng người không đủ. Đều có tính toán, cho nên căn bản là không có cách đồng tâm hiệp lực. Hùng chi, bỏ ra đại giới lớn phá vỡ kiến một thế giới, thu hoạch của bọn hắn không nhất định có thể đền bù tổn thất. Cho nên cho tới nay, Dựa vào cấm kỵ chi địa, kiến một thế giới hoàn hảo. Có lẽ, lúc trước kiếm vương chiều trinh phạt bọn hắn thật là sai. Đế hậu đột nhiên tự trách đứng lên, giết bọn hắn ba vị cấm kỵ, lòng của bọn hắn đột nhiên một chút đủ. Nếu là còn có 15 vị, có lẽ bọn hắn hay là sẽ trở. Tuyết ngôn lúc này lại mở miệng nói, "Đế hậu không cần tự trách, năm đó các ngươi là đại công tích. Không khoảnh khắc ba vị, lần này có lẽ đối mặt chính là 15 vị." Kiến Mộc gia từng vị cấm kỵ, bọn hắn lòng người không đủ sợ cũng sẽ không một mực chờ xuống dưới. Chuyện sớm hay muộn. Diệp Vũ lúc này gật gật đầu, nhìn xem cái kia 12 vị Thao Thiên Hỏa Lô, kiến Mộc thế giới tại bị đốt cháy, thế nhưng là còn có thể chịu được lấy. Tuyết ngôn đột nhiên nói ra, nếu quả như thật phá vỡ kiến Mộc thế giới, vậy liền ta sẽ để cho kiến Mộc thế giới hóa thành giao trì đồng dạng, lưu lại một quả hỏa chủng sao? Diệp Vũ nhìn xem Tuyết Nôn nói ra, Có ý nghĩa gì đâu?" Tuyết Ngôn nói ra, "Ngươi thành tiểu cổ đế, sẽ không ngượn nhờ kiến một thế giới, cho nên ngươi coi như rời đi kiến một thế giới, cũng có hy vọng thành tựu cấm kỵ. Đáng tiếc, lần này vì tân cấp cấm kỵ, giao trì lưu lại đạo bị ta lợi dụng. Bằng không có kiến một thế giới hỏa chủng tăng thêm giao trì hỏa chủng, lấy thiên phú của ngươi, coi như khó khăn đi nữa hoàn cảnh, thành tiểu cấm kỵ hẳn là cũng có hy vọng." Diệp Vũ muốn nói điều gì? Lại bị tuyết ngôn ngắt lời nói, ta biết ngươi muốn nói điều gì, thế nhưng là ngươi cùng ta không giống với. Ta gánh chịu kiến một thế giới thành tựu cổ đế, cũng là mượn kiến một thế giới thành tựu cấm kỵ. Ta tránh cũng không thể tránh, ta cùng nó là một thể. Kiến một thế giới vừa vỡ, ta cũng liền không sai biệt lắm, chỉ có thể lưu lại một khỏa hòa trùng. Mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể học những tiên hiền kia. Diệp Vũ có chút bực bội, nhìn qua tuyết ngôn cái kia tuyệt mị khuôn mặt. Hít sâu một hơi nói, còn chưa tới một bước này, đến lúc đó rồi nói sau. Tổ mạch khôi phục, thế nhưng là năm cái tổ mạch cũng không gặp, nói không chừng những cấm kỵ cường giả kia, lưu lại không chỉ là cấm kỵ chi địa đại trận này, hắn có diệt địch chi lực. Cho dù có diệt địch chi lực, cuối cùng cũng là tử vật, có thể diệt địch bao nhiêu. Thuyết ngôn nói ra, mà ta, vừa thành cấm kỵ mà tôi tối đa cũng chỉ có thể chống lại một vị cấm kỵ. Cấm kỵ tồn tại. Ai không phải tuyệt thế chi tài, ai không phải nhân gian thứ nhất, tu hành đến cảnh giới này, mỗi một cái đều là hoàn mỹ. tuyết ngôn rất tự tin, cho nàng thời gian, có lẽ nàng liều chết một trận chiến, cũng có thể như là đế tôn một dạng, chém giết cấm kỵ. Thế nhưng là, nàng vừa thành cấm kỵ mà thôi. Kiến mục thế giới, cấm kỵ chi địa, ngươi có thể lợi dụng sao? Diệp Vũ hỏi. tuyết ngôn lắc lắc đầu nói, cấm kỵ chi địa là cấm kỵ thủ đoạn là cấm kỵ dốc hết tâm huyết kết tinh. Muốn hiểu thấu đáo đồng thời lợi dụng, rất khó. Mà lại, cũng không có thời gian này. Diệp vũ cùng đế hậu nói đến đây chút thời điểm, 12 vị cấm kỵ đột nhiên rung động đứng lên. Mà theo bọn hắn rung động, tại phía sau bọn hắn, xuất hiện từng cái thế giới. Những thế giới này xuất hiện, lập tức có quần quần không gì sánh được lực lượng quán thâu đến trong cơ thể của bọn hắn. Tiếp theo trong ngáy mắt, cái kia ngập trời hòa lô. Lớn mạnh không chỉ một lần, mà theo cái này ngập trời hỏa lô lớn mạnh, toàn bộ kiến mục thế giới lần nữa rung động đứng lên. Cấm kỵ chi điệu điên cuồng băng liệt, như là động đất một dạng, xuất hiện từng đầu khe nước to lớn. Sơn băng điệu liệt, lực lượng kinh khủng phun trào mà ra, càng biết ra chỉ giới bích. Nhưng chính là như vậy, giới bích cũng như là bị đốt sắt thép một dạng, giới bích đốt hỏa hồng, như là muốn hòa tan một dạng. Kiến mục cấm kỵ, ngươi mở ra thế giới. Để cho chúng ta đi vào Chúng ta chỉ nuốt thế giới này Mặc dù thế giới bị nuốt ngươi bị thương nặng Thế nhưng là lấy cấm kỵ thủ đoạn Vẫn có thể bảo đảm ngươi một mạng Đồng dạng cũng có thể lưu lại Một khỏa thế giới chi trùng Bằng không Chờ chúng ta phá vỡ thế giới ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ Cũng giết tuyệt thế giới này Thanh âm hầm hầm truyền xuống Hỏa lâu càng phát khủng bố Điên cuồng đốt cháy luyện hóa giới bích Muốn phá vỡ nó Chỉ chết mà thôi Mang đi các ngươi trong đó một vị trôn cùng. Tuyết ngôn mở miệng. Ba ngươi, 12 vị cấm kỵ, giết ngươi như giết chó. Có cấm kỵ thanh trấn thương khung. Không cần nhiều lời, nếu đều bỏ ra đại giới, trực tiếp cường lực phá vỡ chính là. Có người mở miệng ở giữa, phía sau bọn họ thế giới càng phát sáng chói trong đó nhật nguyện tinh thần đều đang rung động. hỏa lô dung chuyển trời đất, khí cơ hái nhiên, đốt giới bích lốp bốp rung động, như là muốn bị luyện hóa vỡ ra. Đám người cảm giác toàn bộ kiến một thế giới đều đang rung động, cấm kỵ chi địa, càng là không ngừng băng liệt, từng đạo khe lớn xuất hiện, không ngừng giãn nước. Ha ha ha! Không bao lâu, các ngươi đại trận liền muốn vỡ tan, có cấm kỵ mở miệng. Mà chính là giờ phút này, Nam Châu hư không đột nhiên bắt đầu vạn mẹo, tại Nam Châu bầu trời, xuất hiện một đầu to lớn vô cùng, vượt ngang mấy chục vạn rằm một đầu vóng ánh đai lưng ngọc, như là một con rồng đồng dạng. Những này đai lưng ngọc to lớn vô cùng, dãy núi tại bọn chúng trước mặt đều như là con kiến, hóng ánh sáng long lanh, tản ra khí tức kinh khủng, 5 cái xuất hiện, lấy đông thắng thần châu kinh khủng nhất. Mà những này đai lưng ngọc xuất hiện, tất cả người tu hành cũng cảm giác mình trực tiếp phá kính. Ngoại trừ Thánh Vương trở lên tồn tại, bất kỳ một cái nào người tu hành, đều cảm giác được cảnh giới của mình đột nhiên cất cao một cái đến ba cái đại cảnh giới. Liền xem như Thánh Nhân cũng là như thế yêu nhiều thân là thánh nhân, nhưng là giờ phút này hắn cảm giác đạo của chính mình bỗng hoàn thiện, sau đó trực tiếp đột phá, thành tiệu Thánh Vương. Một màn này để kiến một thế giới tất cả mọi người khó có thể lý giải được. Tô Mạch Nhìn xem cái này năm cái to lớn vô cùng đai lương ngọc, đế hậu cùng tuyết nôn đồng thời mở miệng. 5 cái đai lương ngọc, tại hư không như là thần lòng một dạng du động sau đó năm cái đai lương ngọc đầu đuôi tương liên, hợp thành một đầu. Hóa thành một cái vòng tròn. Tổ mạch xuất hiện, nguyên bản muốn băng liệt giới bích, lại ổn định đứng lên. Thử. Mấy cái thế giới tinh hoa, cấm kỵ đại đạo. Quả nhiên là đại thủ bút, thế nhưng là lần này chúng ta nhất định phải phá diệt thế giới này, các ngươi ngăn không được. Tám đầu cấm kỵ đại đạo mà thôi, ngăn cản không được chúng ta. Một cái cấm kỵ cường giả mở miệng. Tìm chút thời giờ mà thôi. Ai cũng cứu không được các ngươi Thanh em ầm ầm rung động không ngừng rung động mỗi người. Ai nói các ngươi có thể phá diệt thế giới này? Đột nhiên một cái cự đại thanh âm văng lên, thanh âm bay thẳng 12 cái cấm kỵ, ẩm ẩm chấn động, mà hậu thiên đột nhiên đại biến. Tuyết nguồn con ngươi đột nhiên bắn về phía một phương, thanh âm này là kiến mộc thế giới phát ra tới. Đây là cấm kỵ. Kiến mộc thế giới còn có cấm kỵ. Chương 912 Yêu 100 05. Thanh âm này không chỉ là kinh hãi kiến mộc thế giới người, Đồng dạng rung động 12 vị cấm kỵ, bọn hắn hỏa lô cũng vì đó trì trệ. Âm dương học viện, trên trăm cái người tu hành. Những người này, đều là bích đảo các đám người. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn đều đống lơ lửng đến thiên địa, bay về phía các nơi. Ngay tại lúc đó, trên người bọn họ hiện lên một viên trái cây. Viên trái cây này giờ khắc này chậm rãi thẩm thấu đến trong cơ thể của bọn hắn, tại trong chốc lát bên trong, khí tức của bọn hắn tăng vọt đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Đỗ Khải Hỷ Lương bất phàm Bích Hà phong chủ bọn người, mỗi người đều thực lực đạt đến Thánh Vương Cảnh. Không sai. Liền trong nháy mắt, liền đạt đến Thánh Vương Cảnh. Thánh Vương đạo quả. Trong cơ thể của bọn hắn đều gieo Thánh Vương đạo quả. Đế hậu lúc này tự lầm bẩm, nhìn xem cái này trên trăm vị Thánh Vương, sau đó cùng Diệp Vũ liếc mắt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, xuất hiện trên trăm vị Thánh Vương. Cái này khiến rất nhiều người đều hai mặt cùng nhau dòm. Tô Thiên nhất càng là muốn chửi mẹ, hắn thành tiểu Thánh Vương sao mà khó, những người này liền một bước thành tiểu Thánh Vương. Đây là thủ đoạn gì A Thánh Vương cũng có thể để cho người ta một lần là xong sao, sao. Bọn hắn không hiểu, thế nhưng là bích đào cắt tất cả mọi người, tàn mát các nơi, trên người bọn họ Thánh Vương đại đạo thế mà đan vào một chỗ. Không sai, bọn hắn đại đạo không có chút nào bài xích, trên trăm Thánh Vương đại đạo. Hoàn toàn đan vào một chỗ, tạo thành đại thế, hóa thành một cái đại trận. Cái này trận để tuyết ngôn lông mày ngưng tụ, trầm dài nói ra, đại đạo làm dẫn, cấm kỵ thủ đoạn. Tại lời của hắn rơi xuống ở giữa, từ ma phần chỗ, bắn ra một đạo hát quang, đạo hát quang này không vào trận thế bên trong. Đại trận này lần nữa buộc phát ra khó có thể tưởng tượng đại thế, đại thế này trực tiếp trùng kích tại một cái phương hướng. Sau đó phương hướng kia xuất hiện một cánh cửa một dạng đồ vật. Cuối cùng cánh cửa này băng liệt. Một người từ trong đó đi tới. Đây là một cái hơn người người, khuôn mặt minh tuấn, góc cạnh rõ ràng, rất có đường con cảm giác, tóc dài tùy ý dối tung, có một cô rực rỡ phong khoáng cảm giác. Hắn đi tới, đứng ở nơi đó mặc dù không có một kia khí tức phát ra, nhưng là tất cả mọi người cảm giác được nó khủng bố. Ai cũng biết, đây là một cái cấm kỵ cường giả. 12 vị cấm kỵ tồn tại cũng kinh hô là ngươi. Người thế mà còn sống, mà lại thành tựu cấm kỵ. Bọn hắn kinh hãi không gì sánh được, người này thế mà còn sống. Nghĩ đến hắn kinh diễm, tất cả mọi người đối với hắn thành tiểu cấm kỵ không ngoài ý muốn, hắn còn sống tự nhiên có thể thành tiểu cấm kỵ. Chỉ là, hắn làm sao có thể còn sống? Kiến một thế giới cấm kỵ, không có hắn à, năm đó hắn sống lâu như vậy đều không có thành cấm kỵ, hẳn là đại nạn đến, phải chết đó à. Tuyết ngôn ánh mắt nhìn về phía đế hậu, đế hậu lúc này chậm dại nói ra, nhất pháp độc tôn vị kia. Một câu, tất cả mọi người con mắt tỏa sáng. Nhất pháp độc tôn vị kia, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít biết qua, được vinh dự cả thế gian nhất thiên kiêu nhân vật. Hắn thành tựu cấm kỵ, hắn hẳn là mạnh, có thể hay không dẫn đầu bọn hắn đi ra tuyệt cảnh. 12 vị cấm kỵ tồn tại, lúc này cũng rung động đứng lên. Vị này thanh danh quá lớn. Rời đi hoặc là có người chết. Hắn mở miệng. Một câu, 12 vị cấm kỵ tồn tại đều chấn động. Hắn năm đó không thành cấm kỵ, liền có thể cùng cấm kỵ miễn cưỡng một trận chiến, cứ việc không địch lại, thế nhưng là cũng sáng tạo lịch sử tiền lệ, lúc này thành tiểu cấm kỵ mạnh cỡ nào. Khác không thể cam đoan, nhưng là có một chút rất rõ ràng là, hắn khẳng định so với năm đó vị kia đế tôn mạnh. Kiến một thế giới, lại có hai vị cấm kỵ. Hơn nữa còn có một vị là nhất pháp độc tôn triệu khác, đây quả thật là không tưởng được. Triệu khác, ngươi mặc dù thành cấm kỵ, nhưng chúng ta 12 người đồng tâm hiệp lực liên thủ, lấy các ngươi hai vị cấm kỵ, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. 12 người cứ việc kinh hãi, nhưng là nghĩ đến bọn hắn 12 người. Cấm kỵ cường giả tồn tại, bọn hắn 12 người liên thủ đủ để trấn áp chư thiên, liền xem như triệu khắc tồn tại bực này, cũng tuyệt đối không có khả năng thay đổi gì nhưng là chủ yếu là, 12 người muốn đồng lòng. Năm đó đế tôn kiếm vương triều giết đi lên, không phải liền là 15 người không đồng lòng nha, bằng không đế tôn một người đều giết không được. 12 người cứ việc trước kia mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng là thấy đến triệu khắc một khắc kia trở đi, bọn hắn lại khó được nhất trí đứng lên, lúc này lẫn nhau nhìn nhau, quyết định, lần này nhất định cùng nhau chống coi, diệt kiến một thế giới. Triệu khắc nhưng không có để ý tới bọn hắn. Mà là đi đến tuyết ngôn trước mặt, đối với tuyết ngôn gật gật đầu, sau đó hướng về đế hậu lại gật gật đầu. Về phần những người khác, hắn không tiếp tục nhìn, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn hắn một cái, lại lo lắng nhìn về phía bích hà phong chủ bọn người. Đế hậu ở bên cạnh nói ra, bọn hắn mặc dù hóa thành đại trận, nhưng xác thực thành tiểu Thánh vương, tính mệnh không ngại, chỉ là hư thoát. Nói đến đây, đế hậu nhìn xem triệu khác nói ra. Luân hồi tôn vương quả nhiên là hảo thủ đoạn, năm đó kiếm vương triều, có không ít thánh nhân thánh vương không hiểu mất hồn, hẳn là luân hồi tôn vương thủ đoạn đi. Triệu khác mở miệng nói, bọn hắn đạo có ý tứ, cho nên cho bọn hắn mượn đạo dùng một lát mà thôi, chưa từng thương tính mạng bọn họ, chỉ là mất hồn một đoạn thời gian mà thôi, đế hậu làm gì để ý. Đế hậu nói ra, hảo thủ đoạn, các hạ mượn nói, sợ là hàng ngàn hàng vạn đi, đều là một chút phi phạm thánh nhân thánh vương chi đạo. Dùng những này nói, nuôi các hạ ma. Đế hậu coi là thật biết đến không ít. Triệu khác nói ra, đế tôn năm đó cũng chỉ là suy đoán, húng chi năm đó có đại địch, không có tinh lực tinh tế do xét, cho nên cũng không xác định, nhưng bây giờ nhìn thấy luân hồi tôn vương, ngược lại là bội phục ngươi, không hổ là từ xưa đến nay nhất pháp độc tôn tồn tại. Đế hậu nói ra, có lưu một hồn thành ma, mai táng tại kiến một thế giới, lấy luân hồi nuôi và đạo. Vạn đạo quý nhất thành cấm kỵ. Nơi này nói cấm kỵ, cũng không phải luân hồi tôn vương bản tôn thành cấm kỵ, mà là lưu lại cái này một hồn thành cấm kỵ. Một thể hai cấm kỵ, mai tăng ma, thành ma tôn sao. Đế hậu mà nói, không chỉ là tuyết ngôn dung động, ngay cả 12 vị cấm kỵ đều kinh dị không gì sánh được. Một thể hai cấm kỵ. Hán chém ra chính mình hồn, dạng này tự thân còn có thể thành cấm kỵ. Thự thân có thiếu A. Cái này đều có thể thành cấm kỵ cái kia khủng bố cơ nào a Đây chính là vạn pháp độc tôn tồn tại sao? Mà lại, hắn chém ra cái kia một hồn, cũng thành cấm kỵ. Nếu là như thế, cái kia... 12 người đột nhiên có chút phát lệnh, cho dù bọn họ là cấm kỵ, lúc này lần nữa cảm giác được đã lâu hắn ý. Kém một chút, còn chưa thành tựu cấm kỵ. Triệu khác trả lời, bất quá không sao, kém một chút cũng không sao. Đế hậu nói ra... Đế Tôn nếu là tái sinh, hắn đời này không có bội phục bất luận kẻ nào, nhưng là chắc hẳn sẽ bội phục các hạ rồi. Triệu Khác nói ra, con đường của hắn đi sai đường. Đế hậu trầm mặc, thế gian này có ai dám nói Đế Tôn đường sai đường, chỉ có hắn đi. Tuyết Ngôn lúc này mở miệng, đối với Triệu Khác nói ra, các hạ có năng lực bảo vệ kiến một thế giới sao? Ta xuất thân kiến mộ thế giới, đây cũng là nhà của ta, tự nhiên sẽ hết sức. Triệu Khác nhìn xem Tuyết Ngôn, bọn hắn thôn phệ không được kiến một thế giới. 12 vị cấm kỵ tức giận hừ, ngươi tuy mạnh, nhưng há có thể chống đỡ được chúng ta, triệu khác, 12 vị cấm kỵ ngươi là đối thủ sao? Không phải. Triệu khác nói thẳng, các ngươi nếu là thật đồng tâm hiệp lực, 12 người chúng ta, ta cũng không kiên trì được bao lâu liền sẽ chết. Triệu khác, ngươi không muốn vạn cổ vĩnh tồn sao? Ngươi thành tiểu cấm kỵ không phải là bởi vì kiến một thế giới gọi như kiến một thế giới phá diệt cũng vô pháp để cho ngươi bị thường, ngươi làm gì tham dự trong đó, không bằng hợp tác với chúng ta, vĩnh hằng bất diệt. Chiêu khác lúc này lại nói ra, thế nhưng là, nơi này là nhà của ta a. Nhà của ngươi chỉ là nhất thời, vĩnh hằng bất diệt mới thật sự là lớn tự do. U tồn mở miệng. Vĩnh hằng bất diệt a, là để cho người ta hướng tới. Thế nhưng là Các dựa vào thôn vệ thế giới kéo dài hơi tản tính là gì vĩnh Hằng bất diệt. Triệu khắc lắc lắc đầu nói, dạng này vĩnh Hằng bất diệt không phải ta ớn. Nói đến đây, triệu khắc đối với Diệp Vũ lộ ra dáng tươi cười, người nói đúng a Diệp Vũ nhìn qua đối phương, không có trả lời đối phương. Triệu khắc cũng không thèm để ý, mà là ngón tay một chút, ma phần vị trí, đột nhiên mở mịt lưu động. Triệu khắc trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười. Chỉ là... Cái này bốc lên mở mịt không có tiếp tục bao lâu, sau đó đột nhiên dừng lại, sau đó để đám người trừng to mắt chính là, từ trong ma phần, lại đi ra một người. Lại là một vị cấm kỵ. Người này xuất hiện, 12 vị cấm kỵ lần nữa nhận lấy kinh hãi. Bọn hắn có chút tê cả ra đầu. Kiến một thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao lại liên tiếp xuất hiện cấm kỵ. Đế hậu cũng khẽ giật mình, vị này cấm kỵ, nàng cũng không biết. Ngược lại là Diệp Vũ, nào nào. Vị này hắn tự nhiên quen thuộc, ở trong hôn độn chính là nàng đưa chính mình tiến về địa cầu. Vi nhi, người còn sống. Triệu khắc thanh âm đang run rẩy ngơ ngác nhìn đi tới nữ tử, hắn rất thất thố. Tất cả mọi người hai mặt cùng nhau dòm, nữ tử này là ai, thế mà để vị này thất thố như vậy. Vị này quá cho người ta tâm linh rung động, trong con mắt của mọi người, hắn sẽ không có tâm tình như vậy mới đúng. Diệp Vũ nhìn xem vị này gọi là Vi Nhi nữ tử, hắn mở người, nàng muốn chính mình tìm người chính là hắn. Vi Nhi, người còn sống thật là tốt, ngươi còn sống thật là tốt. Triệu khác cười ha ha, danh trấn hoàn vũ, trong đó vui sướng khó mà ức chế. Nhưng là rất nhanh, hắn nhìn xem hay là chất phác nữ tử lại nhíu nhíu mày lông mày. Mất hồn. Triệu khác hơi nghi hoặc một chút. Mà như vậy thời điểm, từ cấm kỵ chi địa đi ra một nữ tử Nữ tử này vừa xuất hiện, liền để ở đây tất cả mọi người ngừng thở, hồn siêu phách lạc ngọc nhan không nên tồn tại thế gian, liền xem như Diệp Vũ, thân là một cái cổ đế, nhìn lên một cái đều không thể lại rời ánh mắt, nhìn không được đắm chìm trong đó mỹ lệ. tiểu sư muội trí bất bàn lúc này nào nào, nhìn xem đi ra nữ tử. Nữ tử đối với trí bất bàn hỏa mỹ nhân cười ngọt ngào một chút, nụ cười này ở giữa, thiên địa đều thất sắc quả nhiên là đẹp đến bất kỳ người đều tim đập thỉnh thịnh. Sư huynh, tạm biệt. Thanh âm nữ tử em hai, câu nói này hỏa mỹ nhân cùng trí bất bàn không hiểu nhiều lắm. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền đã hiểu, bọn hắn nhìn thấy tiểu sư mội của mình đi hướng cái kia cấm kỵ nữ tử, sau đó mắt thấy muốn đụng phải cũng không tránh nẽ. Trí bất bàn giật nảy mình, vừa định ngăn cản. Đây là cấm kỵ tồn tại A cũng là có thể đụng Nhưng là sau một khắc, Bọn hắn đều ngẩn ở đây nguyên địa, dị vạng hết thể đều bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ gặp tiểu sư muội đụng vào nữ nhân kia trên thân, cả hai liền hẳn là một thể mở dạng, đụng một cái tiểu sư muội liền triệt để cùng nàng trung điệp cùng một chỗ, biến thành một người. Tiểu sư muội biến mất, mà vị kia chất phác cấm kỵ, lúc này như là khôi phục mở dạng, triệt để xuống lại, lại không trước đó mất hồn thần thái. Ha ha ha, tốt tốt tốt. vi nhi quả nhiên tài tình vô song. Thế mà dùng cái này ngăn cản tuyến nguyệt. Chỉ là, dùng loại phương thức này, khổ ngươi. Khắc ca ca. Cấm kỵ nữ tử hô một tiếng. Triệu khắc nhìn qua cô gái trước mặt, cũng động dùng. Đây là năm đó hắn người con gái thân yêu nhất. Bọn hắn là vùng kia kim đồng ngọc nữ, vốn cho là nàng đã chết. Lại không ngờ tới, nàng thế mà thành tựu cấm kỵ, mà lại một mực chờ đợi hắn, chờ hắn nhiều năm như vậy. Triệu khắc trong mắt rưng rưng. Nhìn xem cô gái trước mặt nói ra, Vi Nhi, thật xin lỗi, ta sẽ bồi thường ngươi. Cấm kỵ nữ tử nhìn qua triệu khác, nhìn qua trước mặt cái này đã từng yêu đến cực hạn nam nhân, nhìn qua cái này nàng chờ đợi vô số năm nam nhân, từng màn trong đầu qua một lần. Gặp Vi Nhi ngơ ngác nhìn hắn, triệu khác cười nói, Vi Nhi, về sau chúng ta không xa rời nhau, ta sẽ thật tốt yêu ngươi, cho ngươi tốt nhất hết thảy tiêu giao trừ thiên. Cấm kỵ nữ tử nhưng vẫn là nhìn chầm chầm vào hắn, ánh mắt rơi vào trên người hắn, căn bản không rời, triệu khác mà nói, cũng không có để nàng có phản ứng gì. Vi nhi, thế nào? Triệu khác gặp nàng như vậy, nhịn không được hỏi. Cấm kỵ nữ tử trong đầu nhớ lại năm đó từng màn, cái kia một đoạn thanh xuân không hối hận thời kỳ, thời điểm đó hắn thanh xuân sức sống, thẳng thắn nghiêm túc, khắc khổ thông minh, còn có một chút tiểu thôi Cấm kỵ nữ tử nghĩ đến lúc trước tiểu mỹ tốt, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Triệu khác gặp nàng cười, hắn cũng lộ ra dáng tươi cười, Vì nhì, ngươi đợi ta một hồi, chờ ta làm xong sự tình, ta hảo hảo cùng ngươi. Cấm kỵ nữ tử con mắt nhìn nhìn triệu khác, lại nhìn vậy ngay cả cùng một chỗ năm cái tổ mạch, nhìn xem triệu khác đưa qua tới tay, nhưng không có đi rát. Nàng nhìn xem triệu khác tay, ánh mắt nhìn chăm chú lên triệu khác, ta tu hành 100005. Chờ 100 năm, phán 100 Coi là gặp lại lúc lại yêu nóng bỏng, nhưng không có nghĩ đến không có cảm giác, nguyên lai ta yêu chỉ là chấp nghiệm của mình. Triệu khắc ngốc trệ tại nguyên chỗ, hắn không có nghĩ qua Vi Nhi sẽ nói như vậy. Vi Nhi, khắc ca ca, thật hy vọng chúng ta hay là thời niên thiếu. Cấm kỵ nữ tử nói xong, lại liếc mắt nhìn dì vũ, nàng trầm mặt một hồi, nhìn xem triệu khắc nói ra, khắc ca ca, chúng ta cũng thay đổi. Vi Nhi, ta. Khắc ca ca, ta đi, ngươi bảo trọng Cấm kỵ nữ tử xuất hiện đột ngột, rơi đi cũng đột ngột, tại lời của nàng rơi xuống ở giữa, nàng liền không thấy tung tích. Tất cả mọi người hai mặt cùng nhau giỏng, đều cảm thấy hoàng hốt. Đây là tình huống như thế nào? Đế hậu nhìn xem nữ tử đứng yên địa phương, nàng đồng dạng hoàng hốt. Vị này, nó tài tình sợ không thua nhất pháp độc tôn vị này đi. Một thời đại. Thế mà xuất hiện hai vị nhân vật như vậy, hơn nữa còn là người yêu. Nàng đi. Đế hậu cùng Diệp Vũ liếc mắt nhìn nhau, càng thêm xác định nội tâm suy nghĩ. Chương 913, Cảm tạng ngươi. Vi nhi. Triệu khác nhìn xem cấm kỵ nữ tử biến mất, hắn gầm rú la lên, muốn đem nàng hô trở về. Thế nhưng là giai nhân đã không tại, chỉ là lưu lại nhàn nhạt hương thơm Triệu khác có chút thất hồn lạc phách ngốc tại đó, nhưng là sau một lát, Hán thần sắc lần nữa trở nên kiên nghị. Vì nhi, ta không có đổi. Ta không có đổi. Ta chỉ là muốn cùng ngươi vĩnh hằng tồn tại, muốn cùng ngươi tiêu giao chư thiên muốn cùng ngươi đến lớn tự do. Vì nhi, ngươi đợi ta, ngươi sẽ minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Vì nhi, ta muốn siêu việt cấm kỵ, ta muốn vĩnh hằng bất diệt. Vì nhi, chúng ta sẽ là thần tiên quyến lữ. Vì nhi, ta vẫn là ngươi khác ca ca. Ta sẽ đi tìm ngươi. Vi nhi, ngươi đợi ta. Ngươi chờ ta. Chờ ta hoàn thành cái này 100. 000 năm bố cục, ta liền đi tìm ngươi. Vi nhi, ta sẽ không để cho ngươi rời đi ta. Triệu khác không ngừng từ nói, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng ẩn ẩn thiên địa đại đạo cộng hưởng, thanh trấn thế giới, bốn phía đều đang lăng lư. Vi nhi, chờ ta. Triệu khác lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh đoạn thương khung. Triệu khác thân thể cũng đột nhiên buộc phát ra dung chuyển trời đất khí cơ, ngập trời khí cơ rung động thiên địa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên đỉnh đầu tám vị cấm kỵ cường giả đại đạo cùng tinh hoa biến thành đai lương ngọc, sau đó ánh mắt khóa chặt đến Diệp Vũ trên thân. Ngươi trưởng thành so trong tưởng tượng của ta phải nhanh, nhưng là đây cũng là đương nhiên. Triệu khác nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi hưởng thụ qua nhân sinh, còn có cái gì muốn nói sao? Một câu nói kia ạ. Để tất cả mọi người ở đây khẽ giật mình, đặc biệt là tuyết ngôn, khí cơ cũng bắt đầu phun trào. Triệu khác cảm nhận được cố khí cơ này, hắn chỉ là nhìn tuyết ngôn một chút, lại cũng không có làm gì. Diệp Vũ nhìn xem triệu khác hồi lâu, sau một hồi lâu mới nói ra, ngươi nói như thế, ta có chút minh bạch. Ban đầu ở ngoài địa cầu nhìn thấy cái kia cấm kỵ hư ảnh, chính là ngươi. Đúng. Chỉ là muốn ngươi trở lại kiến một thế giới mà thôi. Các ngươi nơi đó mặc dù ta cảm thấy hứng thú, nhưng là đó là chuyện sau đó, ta bố cục vô số năm, lại là vì kiến một thế giới. The -the n của tôi Diệp Vũ nói ra, ngươi muốn hủy kiến một thế giới. Ta nói qua, nơi này là nhà của ta, ta sẽ chỉ thủ hộ nó, sẽ không phá hủy ra viên. Triệu khác nói ra. Diệp Vũ hít sâu một hơi, đột nhiên cười khổ nói, một ngày tận hưởng luân hồi, ha ha. Thì ra là thế, lúc trước tiến vào không gian kia, cũng là ngươi. Đúng. Ta bỏ ra cái giá khổng lộ, này mới khiến ngươi đi đến một ngày tận hưởng luân hồi đường. Nói đến đây, triệu khắc cũng nhịn không được cảm thắn nói, một ngày tận hưởng luân hồi A, đây là năm đó ta đều không thể hoàn thành mộng tưởng Năm đó, danh xưng nhất Pháp độc tôn, ta cũng bất quá chỉ là ba hưởng luân hồi. Ba hưởng luân hồi, tính là gì nhất Pháp độc tôn? Trong thiên địa này chân chính nhất pháp độc tôn là ngươi, ngươi một ngày xem tận luân hồi, đây mới là mạnh nhất. Rất nhiều người đều cứ thế tại nguyên chỗ, đều xưng sở nhìn xem Diệp Vũ. Rất nhiều người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Diệp Vũ biểu hiện như thế nghịch thiên, nguyên lai là hắn lại có một ngày tận hưởng luân hồi tạo hóa. Một ngày xem tận luân hồi, thiên hạ này thiên tiêu, ai có thể cùng ngươi so. Ngươi nhất định nhất tuyệt hồng trần. Cùng dai vô địch, trấn áp một thời đại. Một câu nói kia, vô cực thế giới bốn vị cổ đế cũng nghe đến. Đặc biệt là cùng Diệp Vũ giao thủ qua hỏa đế, hắn nghĩ tới Diệp Vũ từng đao chém xuống, hắn vô lực ngăn cản cảm giác, lúc này hắn lại không không căm lòng. Diệp Vũ rất mạnh, cùng là cổ đế, đồng dạng là gần như tu hành đến hoàn mỹ tồn tại, thế nhưng là Diệp Vũ hoàn toàn là đè ép hắn đánh, như là người lớn khi dễ trẻ con, là hắn biết ngoại trừ ba vị trở lên cổ đế, sợ khó mà địch nổi Diệp Vũ. Đây coi là được chân trình chân áp thời đại. Ba hưởng luân hồi, tạo hóa quyết, đây là năm đó ta phương pháp tu hành, ta nhờ vào đó mà quận khởi. Nhưng là ngươi cơ sở, lại so lên ta càng hùng hầu. Triệu khác cười nói, diệp vụ nghĩ đến kinh nghiệm của mình, hắn hít sâu một hơi, khó trách, năm đó ta một ngày tận hưởng luân hồi về sau, liền rơi xuống tại kim thư tạo hóa quyết bên cạnh, đây cũng là thủ đoạn của ngươi. Cho ta nhất pháp độc tôn. Cho ta trên đời mạnh nhất phương pháp tu hành. Đúng vậy a Nếu là cho ngươi như vậy, ngươi cũng quật khởi không được. Vậy ngươi thật là một tên phế vật. Ngươi không để cho ta thất vọng, đi đến cổ đế. So với năm đó ta còn kiền cố hơn, còn hùng hậu hơn. Triệu khác nói ra, ta rất hài lòng. Diệp Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đối với triệu khác nói ra, ngươi từ nơi nào dẫn ta tới, chắc là cũng có kế hoạch. Chờ ta nơi đây hoàn tất. Có thể mượn ngươi triệt để dáng lâm ngôi sao kia, cảm nộ một chút hắn khai thiên tri đạo, ta có thể thiếu đi rất nhiều đường, tương lai có thể bảo vệ thế giới vĩnh hằng bất diệt. Triệu khác nói ra, bằng không, tại kiến một thế giới tìm một cái thiên tiêu, làm gì tìm ngươi? Ta đem ngươi từ chỗ kia mang ra cũng không dễ dàng. Ta đại khái đều hiểu. Diệp Vũ nhìn xem triệu khác nói ra, khó trách ban đầu ở mà phần, nàng để Kim Thư nhập Hắc hải, Kim Thư trực tiếp khôi phục Bởi vì hát hải ma liền là của ngươi một bộ phận, ngươi kích hoạt lên kim thư. Khó trách nàng nhìn thấy ta, ta nói là nàng tìm ngươi, nàng thế mà đáp ứng. Bởi vì ta trên người có ngươi khí cơ. Khó trách ở trong hỗn độn, nàng muốn ta đi tìm ngươi, nàng chính là bằng vào ta trên người khí cơ dẫn dắt, mới đem ta đưa đến thế giới kia, bởi vì ngươi ở đâu. Triệu khác nghe được Diệp Vũ mà nói, hắn nhìn Diệp Vũ một cái nói. Ngươi không cần dùng vi nhi đến đụng đến ta tiếng lòng, lúc này những này thông minh vô dụ. Vi nhi ta tự sẽ đi đền bù. Triệu khác nguyên bản còn ngữ khí bình tĩnh, nhưng là giờ phút này nhưng lại có mấy phần nổi giận. Diệp vụ nói ra, vẫn còn có chút không rõ, ngươi tính toán 100 năm, muốn dùng ta làm cái gì. Ta nói qua, ta hâm mộ ngươi một ngày tận hưởng luân hồi. Triệu khác chỉ vào đỉnh đầu tám đầu gai lưng ngọc nói ra, thấy không? Ta được vinh dự cấm kỵ bên trong đệ nhất nhân, kỳ thật có chút nói ngoa, người khác không nói, ngươi thế giới kia khai thiên vị kia, ta liền so ra mà vượt. Triệu khác nói ra, bất quá, hắn đủ có mãnh lực mà thôi, nhưng là so với tài tình, hắn so ra kém ta. Diệp Vũ không có đối với cái này phát biểu đánh giá, triệu khác lại tự mình nói ra, cấm kỵ tuy mạnh, có thể há có thể vĩnh hằng bất diệt, cuối cùng cũng là muốn trở về hỗn độn mà thôi. Ngươi nhìn cái kia 12 vị, mặc dù sống xa xưa, danh sưng vĩnh hàng bất diệt, nhưng tính là gì vĩnh Hằng bất diệt, một chút khắp nơi đảo An An duy trì sinh mệnh thối chuột mà thôi, tính không được cái gì. 12 vị cấm kỵ nghe được câu này, đều gầm thét trận trận, thế nhưng là triệu khắc căn bản không có xem bọn hắn một chút. Cấm kỵ A, cuối cùng là phải trở lại hôn độn. Thế nhưng là, ta không muốn quay về hôn độn, cũng không muốn nhà của mình trở lại hôn độn. Lúc này gặp đến Vi Nhi, nàng không có chết, ta càng không muốn trở lại hôn độn, chúng ta nên đến đại tiêu giao, vinh hằng tồn tại. Cấm kỵ không phải điểm cuối cùng, ta hẳn là có thể tiến thêm một bước, siêu việt cấm kỵ. Vị kia khai thiên để cầu sống thêm một thế cử động, cho ta linh cảm. Hắn khai thiên kiệt lực mà chết. Ta không muốn chết, cái kia làm như thế nào, đủ mạnh, có thể tùy tiện trèo chống khai thiên cần thiết chi lực. Nói đến đây... Triệu khác chỉ vào cái kia đai lưng ngọc nói ra, thấy không, tám vị cấm kỵ đại đạo cùng thế giới tinh hoa, nếu là ta có thể triệt để dung hợp, tám đầu cấm kỵ đại đạo lại thêm ta, vậy ta khi siêu việt cấm kỵ, chân chính đại tiêu giao. Triệu khác nói đến đây, lại nhìn nói với Diệp Vũ, thế nhưng là, ta chỉ là ba hưởng luân hồi A, cái này không đủ. Cấm kỵ đại đạo sao mà khủng bố, ba hưởng luân hồi căn cơ, tiếp nhận đạo của ta đã đến cực hạng. Thế nhưng là tám vị cấm kỵ đại đạo A, cấm kỵ tồn tại, đây là cùng ta ở vào cùng một cấp độ đại đạo. Cho nên, tồn tại bực này đại đạo, ta làm sao có thể lại tồn tại, trừ phi còn có 8 cái ta, mới có thể gánh chịu. Thế là ta phí hết tâm huyết, không ngừng diễn hóa đại đạo, bỏ ra 100 100.0005, lúc này mới có chân chính độc tôn pháp, một ngày tận hưởng luân hồi. Chỉ là ta cơ sở chính là ba hưởng luân hồi, ta thân là cấm kỵ cũng không còn cách nào quay đầu lại. Cho nên ngươi tìm được ta. Diệp Vũ nói ra. Triệu khác gật đầu nói, ngươi hẳn là may mắn, ta tìm tới ngươi, nếu không phải ta, ngươi làm sao có thể lãnh hội dạng này phong cảnh, nếu như không phải ta, ngươi chỉ là tại thế giới kia ngồi ăn rồi chờ chết tầm thường vô vi sinh hoạt đi. Ngươi nói đúng. Diệp Vũ nói với Triệu khác, nếu như không phải ngươi, ta có lẽ chính là ở địa cầu trải qua cuộc sống yên tĩnh. Mỗi ngày làm từng bước không có một chút kích tình, thế nhưng là dạng này ta liền muốn cảm tạ ngươi sao? Ngươi cảm tạ không cảm tạ, ta đều không thèm để ý ngươi hẳn là rõ ràng. Trong mắt của chúng ta, ngươi chính là một cái tiện tay có thể dùng quân cờ mà thôi, ta không quan tâm ngươi suy nghĩ gì. Thế nhưng là, ta vẫn là đến cảm tạ ngươi. Ngươi so với trong tưởng tượng của ta muốn xuất sắc, trưởng thành rất nhanh. Trọng yếu nhất chính là, ngươi một thân căn cơ so với ta trong dữ liệu còn tốt. Ngươi tải tình không bằng nàng. Nói đến đây, triệu khác nhìn về phía tuyết ngôn, sau đó lại tiếp tục nói ra, nhưng là căn cơ của ngươi lại phải thâm hậu nàng rất nhiều, thật muốn cùng dai một trận chiến, ngươi nhất định có thể chấn áp hắn. Cứ việc cho ngươi một ngày tận hưởng luân hồi cùng tạo hóa quyết, ngươi nhất định cơ sở hùng hậu không gì sánh được, người khác không thể so với, thế nhưng là ngươi hay là nằm ngoài dự đoán của ta. Cho ngươi thời gian, Ngươi thật có thể dựa vào chính mình rất nhanh thành tiểu cấm kỵ, mà lại không cần dựa vào thế giới. Nói đến đây, triệu khác nói ra, cho nên, ta muốn lần nữa cảm tạ ngươi. Chương 914, Diệp Vũ cái chết. Cảm tạ ta. Diệp Vũ đột nhiên nở nụ cười, vậy ngươi có thể từ bỏ kế hoạch của ngươi sao? Chẳng qua là cảm thấy ngươi giúp ta, cho nên ta cảm tạ ngươi. Triệu khác nói ra, một ngày tận hưởng luân hồi cổ đế, hẳn là rất thích hợp gánh chịu tám đầu đại đạo. Nói đến đây, chịu khắc ngón tay một chút, sau đó ma phần phát ra tiếng giống dỡ dữ, sau đó một đầu to lớn vô cùng ma thú tử trong đó lao ra. Đầu ma thú này toàn thân đều là đại đạo, đại đạo đen kị không gì sánh được, hàng ngàn hàng vạn, khủng bố đến cực điểm. Ma thú giả thiên cái địa, trên người đại đạo khí tức phun trào, nhiều như vậy kinh khủng đại đạo phun trào, tất cả mọi người cảm giác được khủng bố. Tuyết ngôn nhìn xem nó, Tự lầm bẩm, khoảng cách cấm kỵ, cũng chỉ kém một đường mà thôi, cơ hồ liền muốn đi vào cấm kỵ. Một thể hai cấm kỵ, quả nhiên là khủng bố, khó có thể tưởng tượng, đây mới thật sự là tài tình vô song đi. Lúc này, tất cả mọi người trầm mặc. Cái kia 12 vị cấm kỵ cho tới nay đều rất tự ngạo, thế nhưng là giờ khắc này bọn hắn cũng nhịn không được tự ti mặc cảm. Và anh, cùng lúc đó, giữa thiên địa, đột nhiên một tiếng bạo hưởng. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy thiên địa có gợn sóng xuất hiện. Cổ đế. Tô thiên nhất kinh hô, hắn tự nhiên phát ra được, đây là kiến một thế giới có người trở thành cổ đế, là ai? Diệp Vũ lại biết, đây là Thạch Thiên Văn. Thạch Thiên Văn lúc trước đến Hắc Hải đi tìm thần hồn của mình, hiện tại xem ra ma thú rời đi, thần hồn trở về cơ thể, tự thành cổ đế. Đế hậu lúc này cũng nói ra, luân hồi tôn vương quả nhiên là để cho người ta bội phục a Một năm qua, cả thế gian vô số thiên kiêu, bị ngươi đoạt hồn của hắn khắc cấn nó đại đạo, lúc này thành tiểu cái này vạn pháp quy nhất ma. Triệu khác nói ra, ta mặc dù cấp đoạt hồn của hắn, tuy nhiên lại không có thương tổn mạng của bọn hắn. Mỗi một cái thiên kiêu thánh nhân thánh vương hồn, ta đều trả lại. Mà lại, đây đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại ma luyện. Tại ma phần bên trong, hồn bọn hắn đồng dạng có thể cảm thụ vạn đạo khí tức. Trở về bản thể về sau, tu vi cũng tinh tiến. Ta nói qua, nơi này là nhà của ta, ta sẽ không hủy nhà của ta. Đế hổ gật gật đầu, đây cũng là năm đó đế tôn không có tiến về ma phần giò xét nguyên nhân. Bởi vì kiếm vương triều thánh nhân thánh vương trở về lúc, cứ việc mất hồn điên một đoạn thời gian, nhưng đều thực lực tăng vọng, cho nên nói không lên là tốt là xấu. Luân hồi tôn vương có dạng này trí lớn, đại thủ đoạn. Vậy liền nhất định phải đối với hắn như vậy sao? Đế hậu chỉ vào diệp vũ nói với đế hậu. Một mình hắn, có thể cứu vứt vô số sinh linh. Đồng thời có thể tạo nên một vị cổ kim vãng lai siêu việt cấm kỵ tồn tại. Ý nghĩa của hắn chẳng lẽ còn không đủ nặng có muốn không? Húng chi? Đế hậu năm đó cao cao tại thượng, lúc nào quan tâm tới một con kiến hôi sinh mệnh. Thiên hạ đều là con cờ của chúng ta, hắn chỉ là một người bình thường. Chỉ là trở thành quân cờ của ta mới có tư cách nhập mắt của các ngươi Nếu như ném đi điểm này, chính là trong biển người mê ngông một cái không chút nào thu hút nhân vật, nhân vật như vậy, năm đó đế hậu sẽ nhìn lên một cái sao. Một câu nói kia nói rất máu me đầm địa, đế hậu há miệng muốn phản bác, tuy nhiên lại tìm không thấy thích hợp đến phản bác. Diệp Vũ lúc này lại mở miệng nói, ta một ngày tận hưởng luân hồi thành tựu cổ đế, nói cách khác ta cái này vật chứa đã trưởng thành. Ngươi bây giờ phải dùng ta cái này vật chứa rồi. Đúng. Triệu khác nói ra, ta đã bồi thường ngươi rất nhiều thứ, ngươi hẳn là thỏa mãn. Diệp Vũ bật cười một tiếng nói, nếu như ta phản kháng đâu? Ngươi hết thể đều là ta ban cho, ngươi là của ta quân cờ, ngươi như thế nào phản kháng? Tạo hóa quyết cùng một ngày tận hưởng luân hồi, đều là ta pháp A. Triệu khác thở dài nói, hết thể đều cùng tính mệnh của ngươi sẽ lẫn, kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Ngươi là của ta cái thứ ba thân thể. Thật đúng là thật đáng buồn. Diệp Vũ cười khổ nói. Không đáng thương, những năm này đặc sắc, ngươi hẳn là thỏa mãn mới đúng. Ta dẫn ngươi gặp không giống với phong cảnh. Triệu khác đang khi nói chuyện, thân ảnh bống khẽ động. Mà tại hắn nguyên bản đứng yên vị trí, tuyết ngôn một trường trực tiếp đánh tới. Đây là cấm kỵ cường giả tụ lực một trường. Mặc dù vô thanh vô tức, nhìn như hết thẻ cũng không hề biến hóa, nhưng là ai cũng cảm giác được Một tấm kia có diệt hết tất cả trí năng. Ta không nguyện ý. Thuyết môn gặp triệu khác tránh đi, nàng con ngươi âm trầm không gì sánh được. Triệu khác lại lắc đầu nói, ngươi vừa thành cấm kỵ mà thôi, lại có thể làm cái gì? Ngăn cản không được ta. Bất quá, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Ngươi không thành cấm kỵ, cái này năm cái tổ mạch cũng sẽ không xuất hiện. Đế hậu bọn người trong lòng phát lệnh, triệu khác người này thật là đáng sợ. Đây cũng là hắn tính toán kỹ. Đúng vậy, ai cũng không cách nào tìm ra 5 cái tổ mạch, chớ nói chi là 5 cái tổ mạch hiện lên tưởng tại trước mặt bọn họ. Chỉ có kiến một thế giới đứng trước thai hòa ngập đầu thời điểm, 5 cái tổ mạch mới có thể xuất hiện. Mà năm cái tổ mạch lúc nào sẽ xuất hiện, cấm kỵ cường giả liên thủ công phạt kiến một thế giới thời điểm. Vậy những thứ này tâm không đủ cấm kỵ cường giả thế nào mới có thể liên thủ đâu, chính là muốn kiến một thế giới xuất hiện cấm kỵ cường giả. mà hết thể này Đều tại triệu khắc tính toán bên trong. Hắn mỗi một bước đều tính toán tinh chuẩn không gì sánh được. 12 vị cấm kỵ, bọn hắn đồng dạng kinh dị. Bọn hắn thế mà cũng chỉ là triệu khắc quân cờ, cả thế gian đều là triệu khắc quân cờ. Liều chết một trận chiến mà thôi. Tuyết ngôn mở miệng nói. Ngươi là cấm kỵ, kiến mục thế giới cấm kỵ, xem như cái nhà này trọng yếu nhất chủ nhân, nơi đó có thể làm cho mình ra viên chủ nhân một trong chết đạo lý triệu khắc đang khi nói chuyện, trên người hắn phun trào ra cánh hoa. Những cánh hoa này xuất hiện, tuyết nôn khí tức thế mà đột nhiên suy yếu xuống dưới, rất nhanh cả người như là bị đông cứng một dạng. Người đến giao trì tiểu thế giới trợ giúp mới thành tiểu cấm kỵ, người vừa thành cấm kỵ, cái kia lúc này bao nhiêu còn muốn nhận ảnh hưởng của hắn. Mà giao trì là ta cho Diệp Vũ, mặc dù ta mượn nó cũng ảnh hưởng người không được quá lâu, mà lại hiệu quả cũng chỉ là một lần. thế nhưng là Đầy đủ. Nói đến đây, triệu khác lại xuất thủ. Đỗ khải hỉ các loại trước đó chóng váng người trong quá khứ, lúc này hơn trăm người tạo thành một cái đại trận, đem tuyết ngôn vây quanh ở trung tâm. Đỗ khải hỉ bọn hắn vẫn còn đang hôn mê, thế nhưng là trong cơ thể của bọn hắn đại đạo lại sẽ lẫn, tạo thành đại đạo khốn ở bên người tuyết ngôn. Ngươi là cấm kỵ, mặc dù có thể ảnh hưởng ngươi, tạm thời phong bế ngươi, nhưng là cấm kỵ tồn tại cũng không thể coi thường. Những người này không biết ngươi biết không, ngươi nếu là muốn ra tay với ta, vậy thì phải phá vỡ bọn hắn nói, vừa vỡ mở bọn hắn liền đều được nổ tung, đều được thế. Triệu khác nói đến đây chút thời điểm, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Diệp Vũ, không muốn cấm kỵ vì ngươi mà điên cuồng, cái này không thích hợp, cho nên cứ như vậy đi, xóa sạch ngươi chân linh, nàng hẳn là liền tuyệt vọng. Diệp Vũ, đi mau. Tô Thiên nhất hô lớn. Thế nhưng là hắn vừa hô xong, Diệp Vũ còn đến không kịp có hành động. Chỉ gặp Diệp Vũ trên thân bột phát ra một ngày tận hưởng luân hồi đại thế, đại thế này rung động, sau đó gặp cái kia ma đi hướng Diệp Vũ. Tiếp theo trong ngay mắt, Diệp Vũ thần hồn liền triệt để băng tán. Nguyên bản Diệp Vũ ánh mắt linh động, lúc này không có chút nào hào quang. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được Diệp Vũ khí tức biến mất không còn một mảnh. Cái này là chết mới có thể như vậy, Diệp Vũ trực tiếp liền bị gạt bỏ. Tuyết nguồn ngơ ngác nhìn một màn này, sau đó cũng nhìn không được nữa, nàng tê liệt trên mặt đất, thân là một cái cấm kỵ, giờ khác này lại như là một tiểu nữ hai mừng dạng, trên mặt đất gào khóc, lệ rơi đầy mặt. Chương 915, triệu khắc cường đại. Quân cờ của ta mà tôi mặc ta xử trí A đưa cho ngươi nhiều năm như vậy huy hoàng, ngươi vẫn còn không biết đủ. Khi sinh ngươi một người, lại có thể cứu vất vô số sinh linh, chứng kiến một cái siêu việt cấm kỵ tồn tại. Giá trị của ngươi lớn như vậy, ngươi lại như vậy ích kỷ. Triệu khác thở dài nói. Sau đó hắn xuất thủ, cái kia to lớn ma rơi vào diệp vũ trên đỉnh đầu. Lập tức, cái kia trên ma thân nói, từng đầu chui vào đến diệp vũ trong thân thể. liền như là là dòng nước một dạng, ma đại đạo từng đầu chảy vào trong đó, ma thân thể đang điên cuồng yếu bớt. Mà diệp vũ đứng tại đó, cả người mặc dù bỏ mình, nhưng là khí tức lại tại điên cuồng tăng vọt. Diệp Vũ là triệu khác cái thứ ba thân thể, ma là triệu khác cái thứ hai thân thể. Ma một thân tạo hóa tiến vào Diệp Vũ thể nội, liền như là là từ một cái cái chén đổ vào một cái khác cái chén. Tô thiên nhất tần yêu nhiều bọn người, bọn hắn đều con mắt đỏ lên, tần yêu nhiều điểm mộng mấy cái nữ tử trên khuôn mặt, đều có nước mắt. Chỉ là, bọn hắn có thể làm cái gì? Cái gì đều không làm được. Diệp Vũ đạo đều là hắn, hết thể đều là hắn an bài tốt. Hắn đã sớm bày ra vô số thủ đoạn, Diệp Vũ thật chỉ là một con cờ mà thôi. Mà bây giờ hắn muốn lấy con cờ này, ai có thể cứu rồi. Mà đang không ngừng thu nhỏ, Diệp Vũ chính là một cái sắc hùng, ở nơi nào dung nhập mê muội hết thể tạo hóa tinh hoa. Không đến bao lâu thời gian, cái này ma một thân tạo hóa tinh hoa liền hoàn toàn chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Mà lúc này, Diệp Vũ khí tất cả người lại thẳng tới cấm kỵ. Đáng tiếc. Là một cái chỉ có cấm kỵ chi năng sắc không mà thôi. Ma chỉ kém một đường thành tiểu cấm kỵ, lúc này cùng diệp vũ giao hòa, lúc này triệt để trở thành cấm kỵ. Mà lúc này, triệu khác ánh mắt nhìn về phía 5 cái đai lưng ngọc. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, tại sao muốn mượn ma đạt được kiến một thế giới vạn đạo, hắn thật lại cái này vạn đạo sao? Không thiếu. Trên thực tế, cái này vạn đạo dung nhập trong cơ thể hắn, lại có thể cho hắn tăng thêm bao nhiêu thực lực. Nhưng cái này vạn đạo đều là Thiên Kiêu chi đạo, là kiến mục thế giới nói. Thiên Kiêu đại đạo, đây là kiến mục thế giới nhất công nhận nói. Hắn muốn vạn đạo, chính là cần hướng đạo làm dẫn nước mà thôi, dẫn tới tám vị cấm kỵ đai lương ngọc. Hắn bố cục 100. 0005, không biết thôn phệ bao nhiêu thiên tiểu nói, vì chính là giờ phút này. Hắn bố cục vô số 5, tính toán lại tính, vì chính là bảo đảm vạn vô nhất thất. Tại ma triệt để dung nhập Diệp Vũ về sau, Chỉa khác tay điểm trên trán Diệp Vũ, lập tức một câu nguyền rủa bạo phát đi ra. Nguyền rủa này là cấm kỵ thế giới lúc trước cho Diệp Vũ nguyền rủa, Tuyết ngôn lúc trước nhìn không thấu nguyền rủa này là cái gì, nhưng là hắn thành tiểu cấm kỵ cường giả về sau, liền biết nguyền rủa này là cái gì. Nguyền rủa này lại là cấm kỵ cường giả đại đạo khí cơ. Thế gian này, ngoại trừ cấm kỵ cường giả, ai có thể tiếp nhận cấm kỵ đại đạo khí tức? Mỗi một vị cấm kỵ chi địa đại hung đều mang theo cố khí tức này, vì chính là bảo hộ những đại hung này. Bởi vì bọn chúng có cấm kỵ cường giả lưu lại đại đạo, cho nên bọn hắn tại cấm kỵ chi địa, liền có thể một mực sống sót, kiến một thế giới bất diệt, cấm kỵ chi địa bất diệt, bọn hắn liền có thể một cái sống sót, liền có thể một mực thủ hộ cấm kỵ chi địa. Mỗi một vị đại hung, bọn hắn đều là đế lộ cường giả, đầy đủ cường đại. Thế nhưng là cũng khó đảm bảo có cường giả muốn chém giết bọn chúng, mà cái này cấm kỵ khí cơ, cũng là vì bọn hắn giết địch Coi như cổ đế, tiếp nhận bọn hắn khí cơ hóa thành nguyên rùa, cũng muốn bứt bỏ nửa cái mạng. Cứ như vậy, ai dám tùy tiện trêu chọc đại hung. Cái này đại hung liền có thể lâu dài tồn tại, một mực thủ hộ cấm kỵ chi địa. Triệu khác tự nhiên biết điểm ấy, cho nên hắn đang nghiên cứu một ngày tận hưởng luân hồi pháp lúc, cũng đem hết thể đều tính tiến vào. Nguyên rùa là đoạn mệnh, thế nhưng là cũng đoạn không được diệp vũ mệnh. Đặc biệt là lúc này, nguyên rủa này chính là hắn bắt buộc. Đây là cấm kỵ cường giả lưu lại khí cơ. Có vạn đạo, lại có bắt cấm kỵ đại đạo cơ hội, năm cái tổ mạch có thể bị dẫn dắt đến diệp vũ thể nội. Triệu khác vận dụng thủ đoạn nguyên thiên, hắn lúc này thể hiện ra hắn vô thượng vĩ lực. Liền xem như tổ mạch, cũng bị hắn dung chuyển, sinh sinh bị hắn lấy ra một đoạn nhỏ. Sau đó triệu khác chui vào đến tổ mạch trung tâm, tại tròn trung tâm, cấm kỵ của hắn pháp thi triển mà ra. Lập tức, một đạo núi liền trời đất thân ảnh hiện lên ở đỉnh đầu của mọi người. Hắn xếp bằng ở trong tổ mạch tâm, ngập trời lực lượng giả thiên cái địa, toàn bộ thiên địa đột nhiên trở nên đen xuống. Không phải là bởi vì không ánh sáng, mà là hắn hiện ra ánh sáng siêu việt cực hạn, vật cực tất phản, từ sáng chói sáng trực tiếp biến thành một mảnh đen kịt. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy Chỉ có mơ hồ đai lương ngọc Mơ hồ cầm tới dung chuyển trời đất thân ảnh Hắn có vô thượng thủ đoạn Đại đạo không ngừng diễn hóa mà ra Sinh sinh dung chuyển cái này Đường kính siêu Việt trăm vạn dặm cự đại ngọc mang Hắn điên cùng dẫn dắt Không ngừng luyện hóa Lấy ra trong đó từng đạo Sau đó luyện hóa thành tinh khí thần Hình thành một đầu tiểu ngọc mang Sau đó chui vào đến Diệp Vũ đỉnh đầu Diệp Vũ lúc này xếp bằng ở chỗ nào Cả người liền như là Là vật chứa một dạng Cái kia đai lưng ngọc liền như là lá nước, chạy xuôi đến Diệp Vũ thể nội. Triệu khắc thật quá mạnh, không hổ là tính kế vô số năm, hắn mượn Diệp Vũ và đạo, mượn nguyền rửa mang theo cấm kỵ khí cơ, hắn đem đai lưng ngọc dẫn dắt hướng Diệp Vũ, không ngừng luyện hóa chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Đế hậu nhìn xem một màn này, 12 vị cấm kỵ cường giả cũng nhìn xem một màn này. Triệu khắc thật là đại thủ bức ra, bực này sự nghiệp to lớn hắn cũng sáng tạo ra. Tám vị cấm kỵ đại đạo A, cái này nếu là lấy được nói, hắn sẽ như thế nào cường đại? Thật siêu việt cấm kỵ đi. Hắn thật có thể đạt được sao? Một ngày tận hưởng luân hồi, thật có thể tiếp nhận 8 đầu cấm kỵ đại đạo sao? Không đúng, hẳn là chín đầu nữa. Cấm kỵ cường giả đại đạo, chính là thân thể tiếp nhận cực hẳn A. Triệu khác năm đó được xưng là nhất pháp độc tôn, thế nhưng là hắn còn không phải chỉ có thể tiếp nhận chính hắn một đầu cấm kỵ đại đạo. Nhưng bây giờ hắn một ngày tận hưởng luân hồi, thật có thể tiếp nhận chín đầu nửa sao? Thật sự có như thế nghịch thiên sao? 12 cái cấm kỵ cường giả cũng kinh dị, nếu là hắn thật tiếp nhận xuống tới, vậy phiền phức liền lớn. Một cái gánh chịu cửu thiên nửa cấm kỵ đại đạo tồn tại, ai có thể là đối thủ? Tồn tại bực này, sao mà khủng bố? Đây cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Có lẽ, thật muốn siêu việt cấm kỵ, trở thành đại tử tại đại tiêu giao tồn tại. 12 vị cấm kỵ cường giả điên quần khu động lực lượng, muốn mau chóng luyện hóa thế giới này giới bích. Thế nhưng là rất hiển nhiên, bọn hắn cần thế gian. Nhưng là 8 vị cấm kỵ đại đạo cùng tinh hoa tạo thành đai lưng ngọc, lại như là nước chảy, không ngừng chui vào đến diệp vũ thể nội, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Theo hấp thu đai lưng ngọc đại đạo càng nhiều tinh hoa, thôn vệ đai lưng ngọc tốc độ liền càng nhanh, rất nhanh mọi người thấy một dòng sông dài mở dạng không ngừng chạy xuôi đến diệp vũ thể nội. Bốn phía yên tĩnh giống như chết, kiến một thế giới bên ngoài, 12 vị cấm kỵ đang điên cuồng hóa thành hỏa lô luyện hóa giới bích, mà kiến một thế giới bên trong, đai lưng ngọc hóa thành trường hà, quần cuộn chui vào đến diệp vũ thể nội. Kiến mục thế giới, vạn linh đều an tĩnh, đều bị hai bức tranh này mặt cho rung động. Đương nhiên, bọn hắn hy vọng triệu khác có thể thắng. Dạng này, bọn hắn mới có thể sống. chương 916 đạo gì. Hết thể đều tại triệu khắc tính toán bên trong. Hắn có lẽ không phải cấm kỵ cường giả bên trong mạnh nhất tồn tại, thế nhưng là tuyệt đối là tất cả cấm kỵ cường giả bên trong nhất có khí phách tồn tại. Nam cái đai lưng ngọc tại hắn luyện hóa bên trong, không ngừng chui vào đến diệp vũ thể nội, rất nhanh to lớn đai lưng ngọc, chỉ còn lại có nho nhỏ một bộ phận. Mà chính là giờ phút này, triệu khắc xuất thủ, hắn tự thân tinh hoa phun trào mà ra, thẩm thấu đến đai lưng Cùng đai lưng ngọc giao hòa. Hắn thế mà đem tự thân một thân tu vi, Cũng hóa thành đai lưng ngọc, Tạo thành mới đai lưng ngọc, Cùng cái này đã thu nhỏ vô số bị đai lưng ngọc dung hợp. Sau đó đầu này mới đai lưng ngọc, Cũng dung nhập đánh diệp vũ thể nội. Muốn thành công. Nam Châu vô số người nhìn xem một màn này, Bọn hắn cứ việc ngoài ý mớn, Nhưng là lại cảm thấy đương nhiên. Hắn thủ đoạn như vậy nhân vật, Làm sao có thể thất bại. Triệu khác đai lưng ngọc cùng 8 vị cấm kỵ đai lưng ngọc chảy vào đi Diệp Vũ thân thể, lúc này Diệp Vũ ngược lại là một kia khí tức không hiện. Không sai. Lúc này Diệp Vũ liền như là không tồn tại thế gian một dạng, hắn cứ việc ở nơi nào, thế nhưng là tất cả mọi người dùng con mắt đi xem, nhìn thấy hắn đều cảm thấy hắn không tồn tại. Con mắt nhìn thấy, thế nhưng là linh hồn của mình lại bảo hắn biết không tồn tại, cái này rất quỷ dị. Liền xem như cấm kỵ tồn tại. Cũng không thể để người như vậy, tất cả mọi người biết, triệu khắc thật muốn thành công. Quả nhiên, tại đai Lương ngọc cuối cùng một sợi chui vào đến Diệp Vũ thể nội sau. Triệu khắc trên mặt tươi cười, mặc dù hắn một thân đại đạo cùng tinh hoa hơn phân nửa đều không có vào đến Diệp Vũ thể nội, thế nhưng là hắn vẫn như cũ hăng hái. Hắn dầm chân hướng về Diệp Vũ đi qua, đi đến khoảng cách Diệp Vũ không đến một mét địa phương. Lúc này, ngón tay hắn một chút, hành nghề dư thể nội. Bay ra sơn hà xã tác đồ, tạo hóa quyết các loại trí bảo, vực này trí bảo bị triệu khắc tùy ý ném đến một bên. Nó rất nhiều người nhìn thấy, đỏ ngầu cả mắt, thận không thể đến cấp đoạn. Bất quá ở trong mắt triệu khắc, đây đều là giác rưởi Xuống một khắc trong ngáy mắt, tại diệp vũ thể nội, chu tiên kiếm trận đồ, đế tôn kiếm, cũng đều bị triệu khắc dung ra đến, diệp vũ thể nội lại không một kiện trí bảo. Chu tiên kiếm trận đồ, đế tôn kiếm những vật này. Bị triệu khác đưa đến đế hổ bên người, mặc dù ta không sợ, có thể đế tôn cũng là nhân vật phi phạm, sợ lật tuyển trong mương. Những vật này, hay là các người giữ đi. Nói đến đây, triệu khác ngay cả diệp vũ thể nội nam minh ly hỏa thần nguyên đều cho tháo rời ra, cũng đưa đến đế hổ trước mặt, ngoại trừ diệp vũ, mặt khác cái gì hắn đều không cần. Đế hổ ngơ ngác nhìn Chu Tiên kiếm trận đồ, ở trong đó bao hàm kiếm vương triều truyền thừa, bao hàm đế tôn tinh hoa. Nàng cùng Diệp Vũ thường nghỉ hồi lâu. Đem thứ này cho Diệp Vũ, vì chính là để Diệp Vũ tự vệ. Thế nhưng là, triệu khắc quá mạnh. Diệp Vũ căn bản không kịp phản kháng, liền trực tiếp bị hắn ma diệt thần hồn. Đế tôn thủ đoạn đều dùng không đến. Lúc trước Diệp Vũ kế thừa đế tôn hết thảy tiến thêm một bước, có phải hay không có thể ngăn cản một lát đâu. Thế nhưng là rất nhanh đế hậu lát đầu, không có cơ hội này. Diệp Vũ chính là triệu khắc bóng dáng. Cùng nhau đi tới đều là dựa vào tạo hóa quyết cùng một ngày tận hưởng luân hồi, hắn căn bản là chỉ có thể là quân cờ. Diệp Vũ đã nói với hắn thần thông của hắn, thần thông của hắn tựa hồ siêu Việt luân hồi thần thông, kỳ thật không phải vậy, bởi vì đây cũng là một ngày tận hưởng luân hồi mang cho hắn. Luân hồi thần thông là ba hưởng, hắn so với triệu khắc còn hùng hậu hơn, thần thông tự nhiên cũng mạnh bình thường, thế nhưng là đây là luân hồi thăng cấp, cũng không có thay đổi gì. Đế tôn năm đó mơ hồ đoán đến triệu khác đang tính kế cái gì, thế nhưng là đế tôn cũng không nghĩ ra hắn là như vậy đại thủ bút. Lưu lại thủ đoạn, cũng chỉ là để phòng triệu khác, nhưng lại không nghĩ tới không có đưa đến hiệu quả. Triệu khác không do tự cháy, thân thể của hắn hoàn toàn hóa thành tinh khí thần, sau đó bọc lấy tự thân chân linh trôi hướng diệp vũ. Diệp vũ thân thể, chính là hắn thân thể mới. Vì bộ thân thể này, hắn hao phí nhiều lắm. một ngày tận hưởng luân hồi Cái này đều suýt nữa để hắn vẫn lạc. Cái này như là cùng năm đó vị kia khai thiên một dạng, giống nhau là vĩ đại tiên phong. Hiện tại, hết thể như nguyện. Triệu khác chân linh trôi hướng Diệp Vũ, tiếp xúc đến Diệp Vũ, trong đó tinh khí thần hoàn toàn chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Hắn chân linh, lúc này cũng hướng về Diệp Vũ thần hải mà đi, hắn muốn nhập chủ thần hải, tự thân triệt để cùng Diệp Vũ giao hòa cùng một chỗ, trở thành siêu việt cấm kỵ tồn tại. Nhưng chính là hắn sắp nhập chủ thần hại đồng thời, nguyên bản sắc không diệp vũ, đột nhiên mở to mắt, trong mắt bắn ra tinh quang. Chui vào hướng diệp vũ chân linh, trước mắt nhận mâu thuẫn, hắn thế mà chưa từng dùng nhập trong đó. Đồng thời, một cố lực lượng bọt thẳng đi qua, muốn đánh giết hắn chân linh. Triệu khác chân linh đột nhiên rút đi, một kích này chưa từng trùng kích đến triệu khác. Mà lúc này, diệp vũ thân thể cũng trực tiếp ngã trên mặt đất, không phải suy yếu mà là giống như trong đó linh hồn không cách nào hoàn toàn nắm giữ bộ thân thể này nguyên nhân. Điều đó không có khả năng. Triệu khác không thể tin được nhìn xem Diệp Vũ, hắn làm sao có thể còn có chân linh. Hắn là cái bóng của mình, là con cờ của mình, mình muốn như thế nào liền có thể như thế nào. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà còn có chân linh tồn tại. Triệu khác không có hoài nghi khác, bởi vì hắn rất rõ ràng. Chỉ có Diệp Vũ mới có thể bộ thân thể này để hắn có mâu thuẫn. Bởi vì hắn coi như lại đem Diệp Vũ thân thể chế tạo thành hắn cái thứ ba thân thể, cũng tuyệt đối không bằng Diệp Vũ chân linh cùng thân thể này dung hợp cảm giác. Điểm ấy không hài hòa phù hợp cảm giác, hắn cũng không lo lắng, chờ hắn nhập chủ về sau, tốn thời gian liền hắn có thể hoàn toàn giao hòa, chỉ là tốn hao một chút thời gian mà thôi. Thế nhưng là hắn còn chưa vào ở, đối phương thế mà vẫn tồn tại. Cái này sao có thể, chính mình rõ ràng làm vỡ nát thần hồn của hắn, hắn làm sao lại còn có một đường chân linh. Tô Thiên Nhất đột nhiên nghĩ đến một điểm gì đó, đột nhiên mở miệng ha ha cười nói, năm đó ngươi thành tựu thánh nhân thời điểm, tự chém đại đạo, lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy ngươi điên mất rồi, ngươi lúc đó coi như đến một màn này. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, chẳng qua là cảm thấy kinh nghiệm của mình quá mức thần kỳ, cũng cảm thấy chính mình đi quá mức thuận lợi. Người khác khổ tu vô số năm cũng vô pháp thành tiểu thanh nhân, ta lại có thể đi đến. Con người của ta không có ưu điểm khác, chính là biết mình là người nào, lúc trước cũng chính là trà trộn nơi phong nguyệt, được ngày nào hay ngày ấy tồn tại. Không cảm thấy chính mình thật yêu nghiệt đến không người có thể so. Khi đó đã cảm thấy, ta đột nhiên trở nên toàn bộ thiên địa ta yêu nghiệt nhất, rất không chân thực. Cho nên liền lưu lại một cái tâm nhãn, chắc đức thuận buồng xuôi gió đại đạo, thành tiểu thánh nhân chi đạo. Mặc dù cũng mượn tạo hóa quyết, mượn vừa vào tận hưởng luân hồi, nhưng là ta ở trong đó xen lẫn một ít gì đó. Điều đó không có khả năng, nếu như là đi khác nói, xen lẫn những vật khác, ta không có khả năng không phát hiện được. Đúng vậy a? Ta không nghĩ tới ngươi cường đại như vậy. Cơ hồ ta tránh cũng không thể tránh, hết thảy đều tại ngươi trong lòng bàn tay. Thế nhưng là, có đầu đạo, ngươi lại không nhìn, hoặc là nói ngươi căn bản là không có để ý cũng cảm thấy bình thường đi. Chịu khắc nhìn xem Diệp Vũ, chân linh phát ra âm thanh, đạo gì? Ta không tin, có cái gì có thể giấu giếm được ta. Đế tôn hắn ẩn tàng tốt như vậy thủ đoạn ta cũng nhìn ra được, ngươi có cái gì đạo có thể ẩn tàng ta. chương 917, tuyệt đại Kiêu hùng. Diệp Vũ lúc này nhìn về phía thi tình y dìa, thi tình y dìa lúc này mặt đầy nước mắt, nàng giống như tuyết ngôn, tại cảm giác được hắn khí tức không có ở đây thời điểm. Như muốn hôn mê. Thi tinh y liền là đế lộ cường giả, mặc dù cũng thôn phệ lúc trước đạo quả, thế nhưng là bằng vào một viên đạo quả còn không cách nào khống chế nàng. Lúc này gặp đến Diệp Vũ ánh mắt nhìn về phía nàng, nàng vui đến phát khóc. Lúc trước bích đào các, ta có rất nhiều sư huynh đệ, có rất nhiều hữu hảo trưởng bối. Năm đó, bọn hắn vì để cho chúng ta mạng sống. Từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tự bạo, các chủ, phong chủ. Các sư huynh đệ, bọn hắn từng cái dùng máu nổ ra một con đường, để cho chúng ta chạy trốn, còn sống. Nói đến đây, Diệp Vũ khỏe miệng cũng có nước mắt, hắn nghĩ tới năm đó cái kia thảm liệt một màn. Mượn tạo hóa quyết, mượn ngươi cho ta nội tình, ta muốn thành thánh. Thế nhưng là một khắc này, ta chém đầu đại đạo này. Có lẽ nói chém không thích hợp đi, chỉ là chém một đoạn nhỏ. Là cũng bởi vậy khoảng cách thánh nhân chỉ kém một đường nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ một đường. Sau đó, ta hành tẩu đến bích đào cắt, nhìn thấy khối kia còn nhuộm máu đường. Sau đó, ta tiếp tục cái này kém móng tay một chút liền thành thánh đường. Thế là, ta thành thánh. Thực cốt thánh vương các loại nao nao, trong lòng khó trách năm đó chưa từng phát hiện Diệp Vũ thành thánh, mà gặp lại Diệp Vũ lúc, hắn cũng đã trở thành thánh nhân. Cầu sinh tri đạo. Triệu khác không hổ là tuyệt thế thiên tiêu. Một chút liền biết Diệp Vũ tiếp tục đạo là cái gì? Đúng vậy a Các chủ phong chủ lúc trước từng cái tự bạo, vì để cho chúng ta chạy đi. Hy vọng chính là chúng ta có thể sống sót, chúng ta cũng toàn lực chém giết, là vì cái gì? Bất quá chỉ là cầu một chút hy vọng sống. Rất không liệt, nhưng là đúng là như thế, chúng ta mới càng hẳn là sống sót. Câu sinh A Đây là tất cả mọi người bản năng, chỉ là cảm xúc có chút sâu. Lại nhờ vào đó mà thành tiệu thánh nhân, tại ngươi dưới đường lớn, sen lẫn giọt nước này. Trộn lẫn cái gì khác, ngươi cũng có thể phát hiện, nghĩ đến không thể gạt được ngươi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác vận khí của ta rất tốt, là cầu sinh nói. Cầu sinh nói, đây là toàn bộ sinh linh đều có khí cơ đi. Coi như ngươi nhìn thấy, cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Sinh linh kia không có cầu sinh nói, ngươi nhìn thấy cũng chỉ là nhìn liếc qua một chút đi, sẽ không quá để ý đi. Mà ta, chính là ở chỗ này cất giấu một sợi chân linh. Cầu sinh, cầu sinh, quả nhiên là tuyệt địa chúng sinh. Tất cả mọi người nghe được Diệp Vũ mà nói, có người dám thán Diệp Vũ vận khí tốt. Thế nhưng là rất nhiều người lại nhịn không được bội phục Diệp Vũ. Một người thiếu niên, một đường đều là thiên tiêu, cùng nhau đi tới sợ là mê thất bản thân. Còn có người nào rõ ràng nhận biết? Đặc biệt là tại thành thánh trước mắt, còn có thể nghĩ tới những thứ này tự chém chính mình một đạo. Chính là vẹn vẹn hoài nghi của mình, liền chặt đứt con đường của mình, một chém này khả năng cả một đời đều không thể đi ra ngoài. Thế nhưng là hắn chính là làm, dạng này đại phách lực ai có. Đổi lại là bọn hắn, đã sớm bởi vì tự thân cường đại, tự thân tạo hóa mà bành trướng, hắn vẫn còn có thể thủ trụ bản tâm. Chịu khắc nhìn xem Diệp Vũ, trầm mặc hồi lâu mới nói ra, ta tán thành người, coi như không có ta hết thảy. Cho ngươi một hoàn cảnh, ngươi hẳn là cũng có hy vọng thành tựu cấm kỵ. Thế nhưng là, ta tính kế vô số năm, vậy liền nhất định phải thành công. Ngươi một giọt nước kia, có thể gánh chịu ngươi bao nhiêu chân linh. Ngươi không có thời gian khôi phục ngươi bây giờ cũng không khống chế được thân thể này. Ta chân linh đủ cường đại, cường ép tiến đến ma diệt ngươi chính là, ngươi điểm này chân linh, mượn bộ thân thể này, lại có thể ngăn cản ta bao lâu. Chịu khác nói ra, kỳ thật. Ta có một sợi chân linh thời điểm, ngươi liền bại. Chỉ là ngươi không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ thân thể vẫn như cũ không cách nào khống chế, chỉ có một đôi mắt có thể động, thế nhưng là hắn nhưng không có một kia lo lắng. Tuyết nôn tỉ, giúp ta. Diệp Vũ mở miệng nói. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên bản bị phong tuyết nôn chạy ra, đô khải hỉ đám người đại đạo cũng đều tiêu tán. Ta được đến ngươi hết thảy. Một sợi chân linh miễn cưỡng có thể động dụng một chút. Ngươi vây khốn nàng thủ đoạn, ta cũng có thể giải khai. Diệp Vũ chẳng đầy dáng tươi cười. Tuyết ngôn lúc này đứng ở trước mặt Diệp Vũ, nhìn xem triệu khác nói ra, ngươi toàn thân thời kỳ, ta không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là, ngươi cái này luôn phiên tiêu hao ngay cả một thân tinh hoa cùng đại đạo đều tiến nhập Diệp Vũ trong thân thể, ngươi còn có thể có mấy phần chiến lực Triệu khác nhìn xem Diệp Vũ. Hắn đột nhiên nở nụ cười, tính tiến hết thảy, lại không ngờ tới vẫn bại. Đúng vậy, ta không có cơ hội. Còn có một vị cấm kỵ vì ngươi hộ giá hộ thống, ta khó mà ma diệt ngươi chân linh. Ngươi lại có thể mượn thời gian này, khôi phục ngươi chân linh. Lấy ngươi bây giờ thân thể tình huống, khôi phục chân linh chỉ là thời gian mà thôi, nàng lại có thể vì ngươi tranh thủ thời gian. Tuyết môn nhìn xem triệu khác nói ra, ta kính để ngươi. Các hạ rời đi. Chúng ta không tính toán với ngươi. Chính như như ngươi nói vậy, ngươi cũng là kiến một thế giới chủ nhân một trong. Ta không phải những cái kia thối chuột, kéo dài hơi tàn hạ người. Tính kế vô số năm, cái này bại một lần liền không có cơ hội, bây giờ có thể sống sót, cũng sớm muộn muốn trở lại hôn đột. Ta hoặc là chinh phục hôn đột, hoặc là huy hoàng chết đi. Chịu khác thở dài nói, thế giới phạm nhân, là chinh phục tinh thần đại hải. Mà ta muốn chinh phục tuyến nguyệt, Đến đại tiêu giao, đáng tiếc, sắp thành lại bại. Nói đến đây, triệu khắc đột nhiên đối với Diệp Vũ nở nụ cười, chân linh bên trong bay ra một đạo quan mang, đạo kia sáng này chui vào đến Diệp Vũ thể nội, chân linh chi quang, ngươi ma diệt chân linh biến thành, cùng ngươi đồng nguyên, có thể rất nhanh khôi phục ngươi chân linh. Ta làm không được chinh phục năm tháng, không cách nào cùng Vi Nhi dắt tay đại tự tại. Hy vọng ngươi thay ta hoàn thành giấc mộng của ta, đem hốn độn làm ngươi hậu hoa viên tuế nguyệt thần phục ngươi. Nói đến đây, triệu khác cười ha ha, hắn chân linh bông biến đổi, lần nữa khôi phục hắn chân thân, lúc này khí tức bộc phát, điên cuồng tăng vọn. Cho dù hắn đại đạo cùng tinh hoa hơn phân nửa quán thâu đến diệp vũ thể nội, thế nhưng là lúc này khí tức của hắn phóng lên tận trời, hiện ra uy thế, thế mà vẫn như cũ không thua cấm kỵ cứng giả. Đế hậu đều kính nể nhìn xem triệu khác, thật không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hắn phong thái. Ha ha ha. Giao trì tiên hậu, vậy liền tranh tài một trận đi. Cấm kỵ một trận chiến, Tuế Nguyệt chém không được ta, chỉ có chính ta có thể chém ta. Triệu khác cười to ở giữa, bay thẳng giao chỉ tiên hậu mà đi. Giao chỉ tiên hậu thấy thế, xe rách hư không, cùng hắn trực tiếp chui vào không gian chỗ sâu, cùng triệu khác đại chiến cùng một chỗ. Trận chiến này, không có người thấy rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy thương khung không ngừng hiện hiện các loại đồ án nhìn xem thương khung giống như là biển gầm tại nhấp nô. Chỉ là bọn hắn chiến tại sâu trong hư không, bọn hắn nhìn thấy liền như là là trong biển núi lửa phun trào mở dạng, chỉ có thể nhìn thấy quần quợt, bên trong cái gì đều không nhìn thấy. Trận chiến này, kéo dài thật lâu, dòng rã một ngày. Một ngày đằng sau, quay cuồng không gian, xông ra một người, hắn ha ha cười nói, thống khoái. Ha ha ha, Diệp Vũ, hoàn thành giấc ngộng của ta. Chịu khắc lớn nhỏ, sau đó thân thể bắt đầu một chút xíu phong hóa, hán chân linh bắt đầu vỡ vụt, hóa thành ánh sao lấp lánh biến mất tại thiên địa. Ha ha ha! Ta không có bại, ta không có bại. Ta dù chết, thế nhưng là hay là chinh phục tuế nguyệt. chinh phục hôn đột. Mặc dù không phải ta phải đại tự tại, nhưng hết thể đều là ta cách làm. Chịu khắc thanh âm kéo dài không thôi, tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc, bao quát giao chỉ tiên hậu ở bên trong. Tất cả mọi người nhìn qua triệu khác biến mất phương hướng hành lễ, đây là tuyệt đại kiêu hùng. Bọn hắn vô cùng kính nghệ. Đại kết cục, triệu khắc mặc dù vong, lại hắn xác thực tất cả mọi người trong lòng nhân hùng. Như vậy kinh diễm tuyệt luân nhân vật, thế gian này không có cái thứ hai. Cho dù là Diệp Vũ, lúc này cũng sinh ra kính nể cảm giác. Hắn đối với triệu khác lợi dụng, không có chút nào hắn hận, ngược lại là kính nghệ hắn, hắn là một cái tuyệt thế tiêu hùng. Diệp Vũ chân linh đang khôi phục, triệu khắc không có động tay chân. Hắn bại, nhận thua rất triệt để, không có hối hận, thua liền rất thẳng thắn. Hắn cho Diệp Vũ đạo kia chân linh chi quang, thật là Diệp Vũ thần hồn biến thành, lúc này tự chủ chui vào đến Diệp Vũ chân linh bên trong, không cần Diệp Vũ đi dẫn rác, đây vốn là hắn phá toái đồ vật, lúc này dung nhập tự nhiên nước chạy thành sông. Diệp Vũ chân linh khôi phục không ít, mà lúc này thân thể phi phạm bắt đầu phát huy hiệu quả. Đại đạo tư dưỡng diệp vũ chân linh, diệp vũ chân linh đang khôi phục, thần hồn tái hiện. Diệp vũ khí tức bắt đầu vững vàng đứng lên, cả người đang điên cùng thuê biến. 9 cái nửa cấm kỵ đại đạo, lúc này hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Lấy thân thể phản hồi diệp vũ thần hồn, diệp vũ xếp bằng ở chỗ nào, khôi phục thực lực bản thân. Thấy cảnh này, thô thiên nhất bọn người lại hỉ. Tạch tạch tạch, kiến một thế giới bình trướng, lúc này lần nữa bạo động đứng lên 12 vị cấm kỵ cường giả còn tại luyện hóa giới Bích, lúc này giới Bích không có tổ mạch trợ giúp, cũng vô pháp chịu nổi 12 cái cấm kỵ cường giả luyện hóa. Bọn hắn đang điên cuồng luyện hóa, giới Bích cũng như là đốt cháy sắt thép một dạng, muốn hòa tan. 12 vị cấm kỵ tự nhiên thấy được phía dưới phát sinh hết thảy, bọn hắn nhìn xem triệu khác bỏ mình, nội tâm không gì sánh được may mắn. Loại tồn tại kia, hắn còn sống mà nói, vậy bọn hắn thật tuyệt vọng. Đáng tiếc là, hắn thất bại. Thất bại, vậy hắn liền có cơ hội. Về phần Diệp Vũ, làm sao so ra mà vượt triệu khác như thế khoáng thế kiêu hùng. 12 vị cấm kỵ luyện hóa giới bích, nhìn xem giới bích càng ngày càng mỏng, đốt cháy muốn vỡ tan. Cái này khiến rất nhiều người đều tâm lần nữa sách gấp đứng lên. Tình huống lúc này như thế nào đối mặt? Có thể hay không giữ vững kiến một thế giới? Bọn hắn nhìn xem Diệp Vũ, lúc này Diệp Vũ còn tại nhắm mắt tu hành. Cả người lần nữa khôi phục lại vô thanh vô tức tình trạng. Tất cả mọi người không biết hắn mạnh cỡ nào, có phải hay không dung hợp 9 vị nửa cấm kỵ đại đạo có thay đổi cản khôn chi năng. Nếu như là triệu khác, bọn hắn không hoài nghi chút nào. Thế nhưng là Diệp Vũ, hắn được không? Hắn vừa đạt được nguồn lực lượng này, có thể động dụng sao? Rất nhiều trong lòng người tâm thần bất định, 12 vị cấm kỵ, cũng điên cuồng luyện hóa giới bích, bọn hắn điên cuồng bục phát, thật liều lĩnh đại giới. Lần này bọn hắn thật bỏ ra đại giới lớn, vốn là muốn thôn phệ thế giới này hết thể để đền bù tổn thất, thế nhưng là năm cái tổ mạch đều bị sử dụng hết, bọn hắn lần này đại giới không cách nào bổ sung. Thế nhưng là càng là như vậy, bọn hắn càng phải luyện hóa kiến một thế giới, đồng thời giết vị kia. Hắn đạt được 9 cái nửa cấm kỵ đại đạo, nếu là không có thể đem hắn cho chém giết, cho hắn thời gian, thiên hạ này ai là hắn hợp lại chi địch. Trên đời này, thật muốn xuất hiện một vị siêu việt cấm kỵ tồn tại. 12 vị cấm kỵ không tiếc lần nữa hao phí đại giới lớn, điên cuồng khu động lực lượng, bọn hắn hóa thành 12 vị ngang qua thiên địa hỏa lô, một lần liên tiếp một lần, bộc phát ra càng ngày càng mạnh lực lượng. Tại loại này luyện hòa giới, kiến một thế giới giới bích rốt cục có chút không chịu nổi. Giang giác, kiến mục thế giới giới bích, xuất hiện vết rách. Thấy cảnh này, tuyết ngôn nhìn thoáng qua diệp vũ. Sau đó nhìn giới bích vết nứt còn đang tăng thêm. Nàng biết không thể đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, giới bích này thật muốn băng liệt. Đến lúc đó 12 vị cấm kỵ chăn vào, tại kiến mộc thế giới đại chiến, kiến mộc thế giới coi như không bị diệt, cũng muốn tổn thất nặng nghề, không biết bao nhiêu sinh linh muốn bỏ mình. Giang giác, nhìn xem giới bích bị luyện hóa từng mảnh từng mảnh bắt đầu dạn nứt, tuyết ngôn chủ động xuất thủ, nàng phá toái hư không, vượt qua đi ra kiến mộc thế giới. Thân ảnh của nàng chớp mắt xuất hiện ở trước mặt U-Tôn. ầm ẩm, im ắng tiếng oanh minh, tất cả mọi người nhìn thấy không gian sụp đổ, nhưng lại yên tĩnh. Tuyết ngôn xuất thủ, trực tiếp cùng U-Tôn đối oanh một kích. U-Tôn ngừng luyện hóa, hắn đứng tại một chỗ, một dọt thất thải huyết dịch từ ngón tay hắn ở giữa nhỏ xuống, sau đó tiêu tán. Giờ khắc này, 12 vị cấm kỵ đều ghé mắt nhìn qua, mỗi một cái đều sắc mặt nghiêm túc, vị này mới cấm kỵ, cường đại quá phận A. Dưới một kích, ưu tôn tựa hồ ăn một điểm nhỏ thua thiệt. Kiến một thế giới tất cả mọi người, vô cùng an tĩnh, đều nhìn một màn này. Đương nhiên, rất nhiều người vì tuyết ngôn lo lắng. Bốn vị cấm kỵ xuất thủ, chém giết hắn. Mặt khác tám vị, chúng ta không cần phải để ý đến. Mau chóng phá vỡ thế giới này, giết dịp vũ. Nhất tới gần tuyết ngôn bốn vị cấm kỵ cường giả, lúc này đem tuyết ngôn vây quanh ở trung tâm. Đậu thủ, ưu tôn một tiếng gầm thét. Đột nhiên xuất thủ phá vỡ hư không, trực tiếp thẳng hướng tuyết ngôn. Mặt khác ba vị, cũng đồng thời rút đơn kiện về sau, hết thảy trước mặt đều băng liệt. Tuyết ngôn xuất thủ, đại đạo chi lực đống bộc phát, đâm rách hôn độn đồng dạng, chém ra hơn vạn giảm. Những nơi đi qua, hết thảy hóa thành lô đen, chạm tại một vị cấm kỵ bên trên, hắn xuất thủ ngăn cản. D. Hề đọc chuyện mặt khác tam đại cường giả, đại đạo lây trời, đều là vô địch chi thế, liên miên xuất thủ. Thuyết ngôn bị tứ đại cấm kỵ cường giả vây công, đánh liên tục lùi về phía sau. Nàng mặc dù cường đại, thế nhưng là đối mặt cùng cấp bậc tồn tại, nhưng cũng khó có thể ngăn cản. Chấn động ngập trời cuồn cuộn, quét sạch bắt hoang, liền xem như cổ đế, lúc này đều run dậy. Thuyết ngôn một người đọc chiến tứ đại cấm kỵ, nàng cũng không ngừng bị thương. Đây cũng chính là nàng là cấm kỵ, nếu là đổi lại mặt khác người tu hành, đã sớm đánh nổ. Đưa người đi chết. Tuyết ngôn ngăn trở ba vị cấm kỵ luân phiên sát chiêu về sau, vừa đẩy lui, U-Tôn cười ha ha, đại đạo biến hóa ra, thiên địa thế giới đều vì hắn run dậy. Hắn diễn hóa xuất xuyên qua hết thể lại đạo, muốn thẳng hướng Tuyết ngôn. Tuyết ngôn gần như không thể tránh đi, mắt thấy là phải bị xỏ xuyên. Mà như vậy thời điểm, cái kia tám vị tại luyện hóa giới bích cường giả lại hô to lên. Cẩn thận! U-Tôn kinh hãi, thế nhưng là hắn còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều cái gì. Cũng cảm giác được phía sau lưng của mình bị hung hang đập một kích, hắn không thể phá vỡ thân thể, như là mảnh ngói mở dạng, triệt để dặn nước. Mà giờ khác này, tuyết ngôn phối hợp hết sức nhanh chóng, cấm kỵ chi pháp đánh đi ra, xinh xinh đánh vào trên người hắn. Thân thể của hắn, giờ khác này không thể kiên trì được nữa, trực tiếp băng liệt, hắn chân linh bị đánh ra ngoài. U tôn hoảng sợ, chân linh muốn bỏ chạy, nhưng là sau lưng, nguồn lực lượng kia lần nữa quét tới. Hắn chân linh trong nháy mắt liền đánh nổ, nguồn lực lượng kia căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, siêu việt sức mạnh cấm kỵ. Chân linh băng liệt, cấm kỵ bỏ mình, thế giới nhận thấy, phía sau hắn thế giới, đột nhiên ảm đạm xuống, sau đó rơi ra mưa rào tầm tã. Lúc này, mọi người thấy tuyết ngôn cùng Diệp Vũ sánh vai đứng chung một chỗ, một cái tuyệt đại diễm lệ điên đảo chúng sinh tướng, một cái anh tư vĩ ngạ, phong thái vô song. Hai người liên thủ, Ba chiêu chém giết một vị cấm kỵ, cái này trấn nhiếp tất cả mọi người. Cái kia còn sót lại 11 vị cấm kỵ, lúc này sắc mặt cũng trắng bệnh. Thế nhưng là, Diệp Vũ không cho bọn hắn thời gian. Bọn hắn lần nữa liên thủ, xông về phía một cái cấm kỵ. Bọn hắn không cần nói cái gì, hai người tâm hữu linh tê. Bị Diệp Vũ cùng tuyết nôn nhằm vào cấm kỵ, hắn thần sắc biến đổi lớn, đại đạo hoàn toàn bộc phát, bảo vệ trước người. Diệp Vũ một quyền mà đến không có dư thừa xinh đẹp, trực tiếp nện vào đại đạo của hắn biến thành thiên địa trước. Một quên ma xuống, đại đạo của hắn thiên địa cơ hồ là trong nháy mắt bị nảy nát. Mà cùng lúc đó, tuyết ngôn ngọc thủ cũng bột phát đại đạo, sinh sinh hướng về hắn phách trả mà đi. Vị này cấm kỵ sắc mặt tịch biến, hắn lần nữa cương ép khu động lực lượng, ngăn cản tuyết ngôn một cách này, hắn chặn lại, thế nhưng là thân thể cũng gặp thương nặng, cơ hồ muốn đánh bạo. Hắn còn tại hoảng sợ suy nghĩ lấy phải ngã lui, lại đột nhiên nghe được một tiếng bạo tạc, thậm chí không kịp cảm giác, hắn liền khó có thể tin nhìn thấy thân thể của mình băng liệt. Diệp vũ thế mà xuất thủ, trực tiếp đập vỡ thân thể của hắn. Vị này cấm kỵ cường giả không có thân thể, chân linh bén nhọn gào thét, hắn khó có thể tin, thế nhưng là tốc độ cũng cực nhanh, muốn nổ bắn ra rời đi. Chỉ là tuyết ngôn đã sớm ngăn ở nơi đó, vô song chỉ buộc phát mà ra. Đây là nàng đại đạo bí pháp, sinh sinh diệt đối phương chân linh. Lại là một vị cấm kỵ cường giả bỏ mình. Bốn chiêu. Diệp Vũ liên thủ với tuyết ngôn bốn chiêu, lại giết một vị cấm kỵ. Lúc này tất cả mọi người phát hiện, Diệp Vũ mặt khác tạm thời không nói, nhưng là lực lượng lại khó có thể tưởng tượng. Cấm kỵ đại đạo phòng ngự ở trước mặt hắn đều là một quyền có thể phá. Đây là cỡ nào vĩ lực. Ngay cả chết hai vị cấm kỵ. Còn sót lại hai vị cấm kỵ cũng hoàng sợ, bọn hắn cấp tốc lui lại. Diệp Vũ cùng tuyết ngôn lại nổ bắn ra, trực tiếp hướng về trong đó một vị truy sát mà đi. Vũ Tôn, Hoang Tôn, các người mau ra tay A, hắn quá mạnh, không xuất thủ chém giết bọn hắn, chúng ta đều phải chết. Nhanh! Mau ra tay. Hắn lúc này chỉ là đạt được 9 cái nửa cấm kỵ, lực lượng to lớn, chờ hắn triệt để quen thuộc lực lượng, đại đạo cũng cùng lên đến. Chúng ta càng không một cơ hội. Hắn hiện tại chỉ là một cái lực lượng cường đại cự nhân, còn không cách nào vận dụng kỹ xảo, không cách nào triệt để nắm giữ hắn một thân, không cần cho hắn thời gian, liều chết một trận chiến. Bị diệp vũ cùng tuyết ngôn truy sát vị này, hắn điên cuồng giống to. Thế nhưng là hắn chạy không ra được, liên thủ hai người bất kỳ một người nào tốc độ đều không thua hắn, hai người liên thủ, lúc này liên thủ ra tay với hắn. Một cái lực lớn vô cùng. Một cái không kém gì hắn, dạng này hai cái liên thủ, hắn luôn phiên ngăn cản, thế nhưng là mình bị tuyết ngôn ngăn chặn, vị kia đánh lên một quyền, hắn liền trọng thương. Nam chiêu, vị này cấm kỵ, cũng bị đánh nổ, chân linh ma diệt. Đánh nổ vị này, diệp vũ cùng tuyết ngôn lần nữa phong tới gần nhất vị kia cấm kỵ. Liên thủ, liên thủ giết hắn. Mặt khác cấm kỵ, tự nhiên cũng biết sự lựa chọn này, trước đó riêng phần mình ở vào một phương cấm kỵ. Lúc này hướng về đối phương kích xạ mà đến, muốn cứu viên hắn. Bọn hắn rất rõ ràng, chỉ có liên thủ mới có một chút hy vọng sống, thừa dịp diệp vũ lúc này vẫn chỉ là cái vụn về cự nhân, liên thủ giết hắn. Thế nhưng là, diệp vũ liên thủ với tuyết ngôn quá an ý bọn hắn liên thủ, cũng chưa từng kiên trì nằm chiêu, liền trực tiếp bị đánh bạo. Bốn cái cấm kỵ, cứ như vậy đánh nổ. Mà lúc này, cái kia tám vị cấm kỵ, lúc này cũng đều chạy tới. Đem Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn vây quanh ở trung tâm vị trí. Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ đứng chung một chỗ, nhìn chầm chầm cái này tám vị cấm kỵ. Nàng ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ, nàng cũng rõ ràng, Diệp Vũ lúc này còn không cách nào hoàn toàn lợi dụng tự thân lực lượng. Chính như bọn hắn nói như vậy, hắn lúc này chỉ là một cái vụng về cự nhân. Tám cái cấm kỵ liên thủ, bọn hắn chưa chắc chống đỡ được. Chiến Diệp Vũ nói với Tuyết Ngôn, Diệp Vũ cũng biết hắn tình huống Hắn mặc dù đạt được dạng này một thân lực lượng, nhưng là lúc này tự thân tích luy theo không kịp đi, đối mặt tám vị cấm kỵ sẽ rất gian nan. Bốn vị cấm kỵ bỏ mình, khẳng định sẽ kích thích bọn hắn liều chết, cũng kích thích bọn hắn đồng lòng. Thế nhưng là, chỉ có một trận chiến mà thôi. Dù cho Diệp Vũ bị triệu khác lợi dụng, nhưng Diệp Vũ nguyện ý đáp ứng hắn, cho hắn hoàn thành chinh phục tuế nguyệt mộng tượng. Thuyết nguồn cùng Diệp Vũ, cùng tám vị cấm kỵ, đứng ở ngoài kiến một thế giới Tám vị cấm kỵ liên thủ, cường hoành đến cực điểm. Đây là bọn hắn cơ hội duy nhất, bọn hắn không tiếc đại giới, chỉ muốn giết Diệp Vũ. Diệp Vũ cùng tuyết nôn phối hợp ăn ý, bọn hắn cũng đang liều mạng, chiến đến loạn phát bay lên, cả người toàn thân sang chói huyết dịch đều đang sôi trào. Vô tận pháp không ngừng thi triển mà ra, một lần có một lần bộ phát, vượt quá tưởng tượng khủng bố. Trận chiến này, ngoại nhân đã thấy không rõ, cổ đế tồn tại cũng đang run sợ. Diệp Vũ liên thủ với Tuyết Nôn, chiến rất kịch liệt, không tiếc hết thảy, Tuyết Nôn càng là váy trắng nuôn máu, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Vũ trên thân, cũng không ít vết thương. Thế nhưng là một tôn một tôn cấm kỵ cường giả bị bọn hắn đánh nổ. Diệp Vũ càng đánh càng hăng, hắn đang quen thuộc lấy lực lượng, càng đánh càng mạnh. Tuyết Nôn cùng Diệp Vũ tâm hữu linh tê, tám vị cấm kỵ có thể chống đỡ bọn hắn, thế nhưng là vẫn như cũ so ra kém Diệp Vũ cùng Tuyết Nôn ăn ý. Một tôn một tôn cấm kỵ vẫn lạc. Theo bốn tôn cấm kỵ vẫn lạc, trận chiến này sẽ không bao giờ lại có ngoại ý muốn. Hoang tôn vũ tôn bọn hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là diệp vũ cùng tuyết nôn một người thẳng hướng một cái, không cho bọn hắn cơ hội. Hai vị cấm kỵ, cuối cùng bị chém giết. 12 vị cấm kỵ vẫn lạc, dù cho kiến một thế giới, lúc này đều mưa to cuộn trào, như là thượng thiên đang khóc. Đại kết cục, lời cuối sách. Phu tỷ ủy thế mà đi giao trì thế giới. Thật hay giả, giao chỉ thế giới phù tỷ đều có thể làm đến vé vào cửa đi vào. Chơi à, phù tỷ, đi một chuyến giao chỉ là ta cả đời mục tiêu a. Nghe đồn giao trì thế giới đẹp đến mức như là chuyện cổ tích, thế giới kia chỉ có kỳ hoa dị thảo cùng mình trâu một dạng giao chỉ. Đúng vậy a. Ngôi sao đầy trời cũng chỉ là thế giới kia tô điểm. Nơi đó là thế gian đẹp nhất địa phương. Nghe đồn toàn bộ thế giới đều là cánh hoa trải đất. Phu tỷ, có người nói tại giao trì thế giới có thể kiến thức đến thế gian tốt đẹp nhất. Rất nhiều nữ tử đều nói, có thể đi một chuyến giao trì, chết cũng không tiếc. Chỉ là giao trì, hàng năm danh ngạch ít đến thương cảm, tam đại thế giới, có thể đi ít người đáng thương. Thậm chí ta nghe nói, giao trì có thể là diệp tôn cùng tiên hậu xào huyệt tân ái. À, ngươi nghe ai nói, bực này nói cũng có thể tùy tiện nói. Ngươi không sợ họa từ miệng mà ra a? Còn có ai a? Thế gian này ngoại trừ Tô Thiên nhất vị kia cổ đế, còn có ai dám bố trí Diệp Tôn cùng tiên hậu a? Đúng rồi, phu tử, ngươi đừng nói sang chuyện khác, ngươi đi giao chỉ thế giới cảm giác thế nào a? Ngươi đến cùng làm sao cầm tới vé vào cửa? Làm sao cầm tới vé vào cửa cũng không cần nói, bất quá giao chỉ thế giới thật sự đẹp như tiên cảnh, so với trong truyền thuyết còn muốn đẹp. Nó khả năng thật tập hợp thế gian này đẹp nhất hết thể đi. Vị kia được xưng là phù tỷ cô nương nói ra, truyền ngôn cũng là thật, tại giao trì vừa đi, có thể gột rửa thần hồn, thật sự có thần hiệu, ta cảnh giới ở trong đó vừa đi đằng sau, đột phá một cái đại cảnh giới. a hiệu quả thật tốt như vậy sao? Phù tỷ cười cười, bộc phát ra tự thân khí tức, quả nhiên cảnh giới so với trước đó cao một cái đại cảnh giới. Cái này khiến một đám tiểu tỉ mội kinh hô trận trận, hâm mộ đến cực điểm. Bất quá các ngươi nghe nói giao trì là diệp tôn cùng tiên hậu xào huyệt tân ái, đây nhất định là tô cổ đế lung tung nói. Tiên hậu mặc dù được xưng là giao trì tiên hậu, nhưng là nàng là kiến một thế giới cấm kỵ. Mà giao trì thế giới, lúc này là tỉnh đế chấp trưởng. Muốn nói là xào huyệt tân ái, cũng hẳn là là diệp tôn cùng tỉnh đế xào huyệt tân ái. Phù tỉ, làm sao ngươi biết? Phu tỷ cười đắc ý nói, may mắn tại giao trì thế giới nhìn thấy tính đế hình dáng. Lại là một chàng tốt lên, tất cả mọi người hâm mộ đến cực điểm. Diệp Tôn quả nhiên là đại thủ đoạn, nghe đồn giao trì lúc trước chỉ là một phương tiểu thiên địa, có được thế giới hỏa trùng thôi, bây giờ lại hóa thành một cái thế giới, viên này hỏa chủng thật thành thế giới. Cái này có cái gì, đối với Diệp Tôn tới nói, cái này căn bản liền không tính là gì được không. Thập nhị thế giới. Trước kia là 12 vị cấm kỵ thế giới, Diệp Tôn thế mà có thể lấy đại thủ đoạn, hóa thành một cái thế giới, đồng thời mệnh danh là thập nhị thế giới. Ta lại nghe nói, những cái kia có được hỏa chủng thiên địa, hiện tại cũng ở trong hốn độn gieo hỏa chủng, có khả năng cũng có thể hóa thành thế giới. Nghe đồn, cũng là Diệp Tôn xuất thủ. Diệp Tôn mặc dù nói mình là cấm kỵ, nhưng là ta muốn, hắn khẳng định siêu việt cấm kỵ. Đúng vậy a Giao chỉ tiên hậu tạm thời không nói. Chính là vô cực thế giới cấm kỵ cường giả phạm hải tôn giả, hắn đều nói không phải diệp tôn hợp lại chi địch. Đó là đương nhiên, diệp tôn cùng tiên hậu, tự nhiên là thế gian này không gì làm không được. Vô cực thế giới, tại một tòa thánh vương cung bên trong, một thiếu nữ có thấm vào ruột gan khí chất, nàng che một tầng mạng che mặt, ngăn trở khuôn mặt của nàng, thế nhưng là trong ngông lung cũng có thể biết nàng tuyệt mỹ. Tại trước mặt thiếu nữ, Lúc này quỳ hai cái nữ hoa, nữ hoa rất cung kính cho nàng dọc đầu, bái kiến sư tôn. Tuất Các ngươi phụ mâu đã chết, nhưng người mất đã mất, đừng quá mức bi thương. Đa tạ sư tôn thu lưu. Thiếu nữ cười cười nói ra, ta cũng là lần đầu làm sư phụ người khác, không biết có thể thắng hay không đảm nhiệm. Về sau, các ngươi liền gọi là Nam Di cùng bách hợp đi. Đúng! Nam Di phong quang nhất là đẹp, bách hợp hương hoa khó tìm nữa. Hai cái nữ hoa nghi hoặc, không phải nói Nam Di là vô cực thế giới ác liệt nhất một vực nhà, nơi đó được xưng là Man vực. Hoa Bách hợp mặc dù hương, nhưng là ba tuổi bé con đều biết giao trì hương hoa mới nhất say lòng người a. Nữ hoa mặc dù nghi hoặc, tuy nhiên lại không nói gì thêm. Địa cầu cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, nghe đã quen vụ mai người, bọn hắn phát hiện vụ mai càng ngày càng ít. Nhìn thấy lam thiên thời gian càng ngày càng nhiều, đặc biệt là ở tại vùng núi người. Bọn hắn cảm thấy hút lấy không khí đều có một loại thơm ngọt cảm giác. Rất nhiều người đều cười nói, đây là linh khí. Bất quá, những năm này xác thực người sống lâu một chút. Lúc này, tại một cái thành nhỏ, một nam một nữ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, nam anh Tuấn, nữ mỹ lệ. Không chỉ là mỹ lệ, nước nào đó thường xuyên hình dung mỹ nữ dùng 3.000 năm thấy một lần, 4.000 năm thấy một lần. Nhưng là bọn hắn cảm thấy... Vị này hẳn là vạn năm cũng không thấy đều không đủ hình dung. Dọc theo con đường này, vô số người đều liên tiếp quay đầu. Thinh y càng thích hợp ta cùng ngươi trở về. Nữ tử trắng diệp vũ một cái nói. Nàng tại giao chỉ thế giới bế quan tu hành, trông cậy vào đột phá đến cấm kỹ đâu. Húng chi, ta mặc dù cảm nộ thế giới này nói, nhưng lại không có phá vỡ thế giới này nói. Nàng mới cổ đế, coi như ta khống chế trong đó đạo không thương tổn nàng. Nàng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái Thực lực của ngươi đầy đủ Không cần lo lắng điểm ấy Nói đến đây Diệp Vũ nhìn xem tuyết ngôn tấm kia tuyệt mỹ mặt Lại mở miệng nói Tuyết ngôn tỉ Ngươi bằng không lại che giấu một chút chính mình dung nhan Ngươi cái này quá đẹp Cha mẹ ta sẽ không có cảm giác an toàn Tuyết ngôn dở khóc dở cười Chỉ có thể lần nữa vận dụng đại đạo làm cho xấu một chút Bất quá Nữ nhân ai nguyện ý để cho mình càng xấu Chẳng lẽ ta về sau đều như vậy? Tuyết Ngôn hỏi Diệp Vũ. Cái kia không cần, ngươi cùng ta cùng một chô 3 tháng, sau đó ngươi liền khôi phục chân dung, sau đó ta lại mang ngươi về nhà một lần." Diệp Vũ nói nghiêm túc. "Vậy cha mẹ ngươi chẳng phải lại không biết ta sao? Đúng a? Chính là muốn bọn hắn không biết ta. Bọn hắn nhìn thấy ta mang về một cái càng xinh đẹp, liền sẽ là lần này không an toàn cảm giác mà tự trách." liền sẽ không tại nội tâm mắng ta con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Dù sao, ta càng đẹp ngươi trở về, chính là nói cho bọn hắn, ngươi nhìn, các ngươi nhi tử chính là như thế có bản lĩnh, của cô nàng một cái so với một cái xinh đẹp, các ngươi nhi tử cũng không phải con cóc. Tuyết ngôn muốn xoay người rời đi, không muốn cùng giá hỏa này trở về. Chỉ là, ánh mắt của nàng lại bị một cái phương hướng hấp dẫn. Nơi đó, có một đám thiếu nam thiếu nữ đang nhảy lấy hip hop Thanh xuân sức sống, kích tình vô hạ. Đương nhiên, đây không phải hấp dẫn tuyết nguồn cùng diệp vũ ánh mắt, hấp dẫn bọn hắn ánh mắt là một nữ tử ngồi tại nước thang một cái góc, tay kéo lấy hai má nhìn xem thiếu nam thiếu nữ nhảy hiệp họp, ánh nắng khuynh tả tại trên người nàng, nàng xem ra như vậy tươi đẹp lại lười biếng, cũng như một cái an tinh thiếu nữ. Tựa hồ chú ý tới có người nhìn nàng, nàng ghé mắt nhìn qua, sau đó nao nao, lập tức nàng đứng dậy, Mặc dày cả vạn nàng rất đi mau đến diệp vũ cùng tuyết nôn trước mặt. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể đụng phải tiên hầu. Nếu như ngươi không để ý, có thể gọi ta tuyết nôn. Tốt. Vậy ngươi gọi ta Vi Nhi. Vi Nhi một mình ngươi, bằng không ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ đi.